Không vui làm sao bây giờ? Ngươi còn nhớ rõ thiên su địa vị so nàng cao đi. Mấy năm nay, thất tinh đường còn không có tạo phản tuyệt đối là bởi vì ngươi đại đa số thời gian không ở thiên khuyết thành. Khoảng cách sinh ra mỹ cảm, cho nên thiên khuyết thành mọi người còn có thể lừa mình dối người cho rằng bọn họ thành chủ là anh minh thần võ thiếu niên anh tài. Đoàn ngươi trở lại thiên khuyết thành đã là ngày hôm sau chính ngọ. Thành chủ nếu khó được ở trong thành, trong thành tất cả sự vụ tự nhiên không tránh được muốn bẩm báo thành chủ. Cho nên một hồi thành dùng qua cơm trưa, trong thành lớn nhỏ quản sự liền sôi nổi tiến đến cầu kiến. Mai Ánh Tuyết như thường lui tới giống nhau đi theo Thiên Quyền Thiên toàn đám người đi vào đại điện thời điểm lại bị cửa thị vệ chắn ngoài điện. Mai Ánh Tuyết tức khắc tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, cả giận nói: "Các ngươi đây là có ý tứ gì?" Thị vệ nghiêm mặt nói: "Thành chủ phủ nghị sự trong địa, người rảnh rỗi miễn nhập." Làm càn. Mai Ánh Tuyết nổi giận nói: trợ to các ngươi mắt chó thấy rõ ràng, ta là giao quang đường chủ." Gặp qua giao quang đường chủ hai gã thị vệ vội vàng túi đầu hành lễ mai ánh tuyết còn không kịp đáp ý liền nghe được phía sau truyền đến nhàn nhạt giọng nữ nói không cần như thế quay đầu lại liền nhìn đến thành tiểu bị nàng coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hoắc su an mặc một thân màu đen thêu màu bạc vân vân quần áo bên hông lựa chọn giao quang đường lệnh bài đình đình đứng thẳng ở sau người tiểu su ngươi đã trở lại thiên toàn đầu tiên là vui vẻ ánh mắt rơi xuống hoắc su bên hông lệnh bài thượng càng là tươi cười rạng rỡ chúc mừng ngươi tiểu này vốn nên chính là thuộc về Hoắc Su, hiện tại mới bắt được cũng đã chậm rất nhiều năm. mấy năm nay Hoắc Su cũng xác thật là bị hủy khuất, Thiên Toàn bởi vì cùng Thiên Quyền quan hệ hảo mà vô pháp trực tiếp tỏ thái độ, đối Hoắc Su cũng có vài phần thiện ý. Hoắc Su, chúc mừng ngươi. Thiên Quyền gật đầu, thanh âm tuy đạm nhưng là ngữ khí lại là thập phần chân thành. So với Mai Anh Tuyết, Hoắc Su mới là chân chính thích hợp thất tình đường người. đa tạ. Hoắc Su gật đầu nói, ta lệnh bài như thế nào sẽ ở ngươi nơi này. Mai ánh tuyết thét to. Hoắc su bình tĩnh nói, tự nhiên là một cô nương cùng thành chủ ban cho ta. Ngươi nói bậy, ta mới là giao quang đường chủ. Hoắc su trầm mặc ngôn ngữ, thiên quyền khe như mày, trầm giọng nói, ánh tuyết, đừng lại náo loạn. Mai ánh tuyết phẫn nộ trừng mắt hắn, ngươi cũng hướng về nàng. Thiên quyền đau đầu xoa xoa giữa mày, nói, đây là thành chủ cùng một cô nương quyết định, ngươi còn tưởng nháo cái gì. Phía trước giao hân còn chưa đủ sao. Không, biểu ca sẽ không đối với ta như vậy. Mai Ánh Tuyết không tin kêu lên, nhất định là nữ nhân kia, nhất định là nữ nhân kia mê hoặc biểu ca. hoa su như mày, Mai Tiểu Thư, một cô nương là tương lai thành chủ phu nhân, thỉnh ngươi phóng tôn trọng một ít. Một cô nương là nàng ân nhân, ai cũng không thể đối nàng bất kính. Ta càng muốn. Đây là đang làm gì? Thiên su từ bên ngoài bước chậm mà đến, nhìn đến mọi người nhíu Hạ mi nói, tới rồi như thế nào không đi vào, đều đứng ở chỗ này làm gì? Thất tinh đường mọi người đối thiên su cái này đại ca xưa nay đều là thập phần tôn trọng, vội vàng hẳn là. Thiên su ánh mắt dừng ở Hoắc su trên người, hơi hơi tạm dừng một chút, gật đầu nói, trở về liền hảo. Là. Khơi thủ. Hoắc su cắn cắn quẹ môi, gật đầu nói. Thiên su hơi ngẩn ra một chút, cùng trước kia giống nhau, tiêu ta đại ca liền hảo. Là. Đại ca. Thiên su gật gật đầu, xoay người tiến điện đi. Thiên toàn nhìn xem dư lại thần sắc khác nhau ba người, lắc đầu thở dài. Hỏi thế gian, tình ái là chi? Trong đại điện, Mục Thanh Y cùng Dung Cẩn cũng ngồi ở chủ vị thượng, tuy rằng vừa mới bắt đầu đại gia có chút không thích hợp, nhưng là ở thành chủ vẻ mặt đương nhiên dưới tình huống, rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Sở dĩ không thích hứng, là bởi vì bọn họ chưa từng có gặp qua thành chủ phu nhân đi. Tiên nhiệm thành chủ sống 6-7 chục tuổi, căn bản liền không có cưới quá thê. Có người yên lặng mà nghĩ, xem lâu rồi thậm chí cảm thấy đây mới là đương nhiên. Dung Cẩn thản nhiên dựa vào ghế rửa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 Hiển nhiên thành chủ là tính toán đem thành tiểu về văn hóa giáo dục toàn bộ giao cho phu nhân, chính mình trưởng quản võ công. Chỉ là, trước mắt này tuổi trẻ mà tuyệt sắc thiếu nữ có như vậy năng lực sao? Rất nhiều người trong lòng đều không phải là không có hoài nghi, nhưng là nếu thành chủ chính miệng nói ra, chính là không dung làm trái. Đến nỗi thành chủ phu nhân năng lực vấn đề, chỉ có thể lâu ngày thấy lòng người. Nay hai ngày ở chung, thiên quyền cùng thiên toàn đối một thanh y y năng lực sớm đã có nhận chi. Mà Hoắc su càng là đem một thanh y coi như có ơn tri ngộ đại ân nhân, tự nhiên là đối một thanh y càng thêm kính cần lên. Tất cả mọi người nhìn ra được, có thất tinh đường vài vị đường chủ cúi đầu, vô luận như thế nào, vị này tương lai thành chủ phu nhân ở Thiên Khuyết Thành đã cũng đủ lập ổn góp chân. Nhìn đến mọi người biểu hiện, Dung Cẩn vừa lòng gật gật đầu nói, ta cùng thanh thanh ít ngày nữa liền sẽ rời đi Thiên Khuyết Thành, Thiên Toàn, giao quang đi theo cùng nhau đi. Thiên Khuyết Thành vẫn là cùng trước kia giống nhau, giao cho Thiên Su cùng Thiên Quyền. Là, thành chủ. Khởi bẩm thành chủ, thiên quyền thỉnh cầu đi theo thành chủ cùng một cô nương ra khỏi thành. Thiên quyền tiến lên một bước, cung kính nói. Dung cẩn chật phía dưới, rất có hứng thú đánh giá thiên quyền. Thiên quyền đối mai ánh tuyết tâm tư hắn không phải không thấy được, chỉ là rất nhiều chuyện dung cửu công tử đều không biết đi phản ứng thôi. Chẳng qua xem ở cứu cứu trên mặt, không làm cho hắn mất đi nữ nhi duy nhất, mai ánh tuyết tự nhiên là không thể giết. Nếu thiên quyền chịu tiếp thu nói tự nhiên là thực hảo, bất quá hiện tại. Thiên Quyền cũng không nghĩ muốn sao, người xác định, Thiên Quyền kiên định nói, Thuộc hạ xác định, Thỉnh Thành chủ cùng một cô nương thành toàn. Bên cạnh Thiên Toàn nhìn nhìn chính mình huynh đệ, cũng tiến lên chắp tay nói, Thành chủ, Thuộc hạ nguyện ý thay thế Thiên Quyền lưu lại hiệp trợ Thiên Su đóng giữ Thiên Quyết Thành. Dung Cẩn xua xua tay nói, tính, Thiên Quyết Thành cũng không có việc gì, Thiên Thư một người lưu lại liền thành, nếu là có chuyện gì, còn có Khai Dương ở. Thiên Quyết Thành là một cái lánh đợi mấy trăm năm thành trì. Sắc thật là không có gì đại sự. Ngược lại là trong kinh thành dự vương phủ sự tình rất nhiều, đã có người vui tự nhiên cùng hắn sai xử Dung Cẩn đương nhiên không ngại nhiều mang mấy cái. Là, thành chủ. Mọi người cùng kêu lên nói. vẫy lui mọi người, Dung Cẩn tâm tình sung sướng nắm một thanh ý thì hướng ngoài điện đi đến. Dung Cẩn tính cách lạnh nhạt nhưng là bản chất sắc thật là tràn ngập giã tính cùng thị huyết, cho nên thiên khuyết thành cái này địa phương kỳ thật cũng không thích hợp hắn, hắn cũng không lắm thích. Bởi vậy nhiều năm như vậy. Tuy rằng làm thiên khuyết thành chủ, nhưng là dung cẩn lại cực nhỏ trở lại thiên khuyết thành. Một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn hoàng tử thân phận, một khác bộ phận còn lại là hắn xác thật không thích cái này địa phương. Bên ngoài thế giới tuy rằng tràn ngập lục đục với nhau cùng tinh phong huyết vũ, nhưng là kia mới có thu không phải sao. Mỗi lần ở thiên khuyết thành đãi lâu rồi, hắn liền cảm thấy chính mình trong xương cốt thị huyết xúc động bắt đầu khó có thể áp chế. Bởi vậy Dung Cẩn cũng rất khó lý giải năm đó chính như mặt trời giữa chưa lanh thiên khuyết vì cái gì sẽ đột nhiên rời khỏi tranh giành thiên hạm mà chạy đến loại địa phương này tới tu một tòa như vậy thành trì. Biểu ca, vừa ra cửa điện, đã bị chờ ở bên ngoài Mai Ánh Tuyết ngăn cản. Dung Cẩn liền dương mắt liếc nhìn nàng một cái đều không có, tùy tay vung lên, to rộng tay háo bãi cuốn lên một đạo kình phong, trực tiếp đem Mai Ánh Tuyết quét đến mặt sau đi. Theo ở phía sau ra tới thiên quyền sắc mặt biến đổi, vội vàng tiến lên tiếp được Mai Ánh tuyết Chờ đến mai ánh tuyết kinh hồn chưa định phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện dung cẩn sớm đã lôi kéo một thanh y đã đi xa. Biểu ca, vì cái gì muốn như vậy lại ta? Mai ánh tuyết nghiến răng nghiến lợi, liền tính một thanh y lớn lên so nàng đẹp một chút thì thế nào? Nàng cũng không kém a nàng cùng biểu ca nhận thức nhiều năm như vậy, một thanh y cùng biểu ca nhận thức còn bất quá nửa năm thời gian, dựa vào cái gì? Đỡ nàng đứng vững, thiên quyền liền buông ra tay, nhàn nhạt nói, từ ngày mai bắt đầu ngươi không cần ở đi ta trong phủ. Nói đến lần này một thanh ý gì cùng dung cẩn rời đi mau cũng là tiện nghi Mai Ánh Tuyết. Thiên Quyền trong nhà chỉ có hắn một người, hắn đi theo đi rồi Mai Ánh Tuyết tự nhiên cũng liền không cần ở làm nha đầu. Ngươi cho rằng ta thích đi sao? Mai Ánh Tuyết tức giận nói, nàng đường đường một cái Mai ra đại tiểu thư, cư nhiên bị phạt làm nha đầu. Thiên Quyền trầm mặt nhìn nàng, lắc lắc đầu xoay người đi rồi. Mai Ánh Tuyết ngẩn người mới phản ứng lại đây không đúng, vì cái gì không cần đi. Biểu ca không phạt ta sao? Thiên Quyền nhàn nhạt nói. Ta phải đi. Đi. Người đi đâu nhi? Ra khỏi thành đi. Thiên Quyền nói. Ở Thiên Quyết Thành, ra khỏi thành cũng không ý nghĩa chỉ là rời đi trong thành mà thôi, mà là rời đi này thật mạnh vờn quanh núi lớn, đến bên ngoài thế giới đi. Mai Ánh Tuyết sắc mặt biến đổi, biểu ca lại phải đi. Ta cũng phải đi. Đương nhiên trừng mắt Thiên Quyền nói. Thiên Quyền bình tĩnh cự tuyệt nàng yêu cầu, ta sẽ không dẫn người đi. Người cũng không được. Nói xong, không hề để ý tới Mai Ánh Tuyết biến ảo biểu tình. Xoay người hướng thành chủ phủ bên ngoài mà đi. Nhìn thiên quyền rời đi bóng dáng, mai ánh tuyết sắc mặt trầm xuống. Thiên quyền chưa từng có cự tuyệt quá nàng yêu cầu, lúc này đây cư nhiên không chút do dự liền phủ định. Này hết thảy đều là bởi vì một thanh y y nữ nhân kia. Tiến thiên khuyết thành thời điểm chỉ có một thanh y cùng dung cẩn hai người, nhưng là rời núi thời điểm lại biến thành một đám người. Vô luận là dung cửu hoàng tử vẫn là vân ẩn công tử, cũng trước nay cũng không biết điệu thấp hai chữ nên biết như thế nào. Một ngàn người tinh binh tự nhiên không thể mang theo cùng nhau lên đường, nhưng là có hoác su thiên quyền thiên toàn cùng vô tâm đi theo, có khác 60 người tinh binh sung làm hộ vệ, hành tàu ở trên giang hồ, như vậy đội ngũ cũng tuyệt đối xương được với là thực là hoành tráng. Vừa ra thiên khuyết thành bất quá năm 60 đó là một cái pha đại thành trì, bành thành. Bành thành lấy hoa cỏ tiếng tâm vang dội nhất, trong đó càng lấy mẫu đơn vị nhất. Tuy rằng hiện nay cũng không phải thưởng mẫu đơn mùa, nhưng là cúc hoa cũng khai rất là nghiên lệ động lòng người. Bọn họ này đoàn người Nam Tuấn Mỹ vô chủ nữ thanh lệ thoát tục, vô luận đi đến chỗ nào đều cũng đủ khiến cho mọi người lực chú ý bởi vậy, tiến thành liền thu hoạch vô số người chú ý ánh mắt cũng không đủ để ý. Dung cẩn trên mặt mang theo kia màu bạc kim vân vân mặt nạ, màu đen cẩm y cổ tay áo cùng cổ áo cũng theo kim sắc vân vân, một bộ sợ người khác không biết hắn là vân ẩn công tử bộ dáng, nhìn đến một thanh y y liên tục lắc lắc. Dung kiểu công tử bản thân không sợ bị người chém, lại không vui nhà mình thanh thanh bị người xem. Vì thế còn không có vào thành liền không biết từ chỗ nào lấy ra tới một khối màu trắng khăn che mặt che khuất một thanh ý gì ở Mỹ lệ dung nhan. Đi theo bọn họ phía sau vài người nhìn nhau cười, hãy còn lắc đầu không nói. Thành! Công tử, phía trước đó là Bành Châu tốt nhất khách điếm mộ hoa lâu, không bằng đi trước nghỉ chân một chút. Đối với bên ngoài nhất hiểu biết vẫn là thiên toàn, vì thế này đó việc vật tự nhiên cũng là giao cho thiên toàn xử lý. Thiên toàn thoạt nhìn tuy rằng có chút tùy tiện trên thực tế lại cũng là ngoại thô nội tế. Dọc theo đường đi rất nhiều việc vật đều xử lý thỏa đáng, làm Dung cẩn thập phần vừa lòng. Dung cẩn túi đầu nhìn xem trên mặt có chút ủ rũ mục thanh y rỉ, gật đầu nói, cũng hảo. Còn chưa đi tiến mộ hoa lâu, mộ hoa lâu trưởng quầy liền đã tự mình đón ra tới. Bọn họ này đoàn người vừa thấy liền biết thân phận bất phàm, trưởng quầy mở cửa làm buôn bán tự nhiên là hòa khí sinh tài, tự mình nên đón khách quý cho thỏa đáng. hoắc su cùng thiên quyền cơ hồ đều là lần đầu tiên ra tới. Thiên quyền xưa nay ổn trọng nhưng thật ra tám mặt gió thổi bất động, Hoa su lại sớm đã xem hoa cả mắt, nhìn khách điếm cơ hồ làm tràn đầy người, tò mò nói, trưởng quầy, các ngươi này mộ hoa lâu sinh ý cũng thật hảo. Trưởng quầy cơ hồ cười mị đôi mắt, chắp tay cười nói, nói vậy vài vị đều là nơi khác tới, đã nhiều ngày vừa lúc là một năm một lần phẩm quốc hội, bởi vậy khách nhân liền phá lệ nhiều. Tiểu điếm nhi sinh ý cũng mới có vẻ đặc biệt hảo. Kỳ thật bành thành lấy hoa cỏ nổi tiếng hậu thế, lại có hoa thành chi s Một năm bên trong cơ hồ mỗi tháng đều có hoa cỏ, tỉ như hai tháng phẩm lan sẽ, ba tháng đào hoa tiết, tháng tư mẫu đơn sẽ từ từ, bởi vậy các nơi du khách chưa bao giờ thiếu, này mộ hoa lâu thân là bảnh thành tốt nhất khách điếm, tự nhiên kiếm lời cái vàng bạc man bác. Dung cẩn những mày, nhìn lướt qua nhàn nhạt nói, nguyên lai like hiện giờ người trong giang hồ đều yêu thích ngắm hoa. Lúc này lâu trung đại đường ngồi, có một nửa trở lên đều là mang theo đào kiếm người trong giang hồ. Tuy rằng đều là người. Nhưng là giang hồ nhân sĩ cùng tầm thường nhà giàu lại là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Trường quay thở dài, lắc đầu nói, công tử nói không tồi, lúc này đây cũng không biết như thế nào, tới rất nhiều người trong giang hồ. Tiểu điếm năm rồi một ít khách quen chỉ phải thay đổi nhà khác khách điếm đặt chân. Hơn nữa, vị công tử này ngươi không phải cũng là người trong giang hồ sao? Trường quay ở trong lòng yên lặng phung tảo. Giống nhau tầm thường bá tánh hơn phân nửa là không muốn treo chọc người trong giang hồ. Bởi vậy năm rồi ở nơi này đại đa số tới thưởng cúc văn nhân nha sĩ, năm nay lại đổi thành đằng đằng sát khí nhân vật giang hồ. Rất nhiều văn nhân không quen nhìn người trong giang hồ tục tàng, cũng không muốn treo chọc bọn họ, tự nhiên cũng liền dọn đi rồi. Thú vị, xem ra chúng ta tới đúng là thời điểm. Dung Cẩn cười nói. Thiên Toàn gật gật đầu, phân phó nói, chúng ta muốn một cái thanh tĩnh đại viện tử. Nói, chuyển lên một trương ngân phiếu. Trường quầy vừa thấy trước mắt đó là sáng ngời. Hán quả nhiên không nhìn lầm này tuyệt đối là khách quý trung khách quý, vừa ra tay chính là 500 lượng ngân phiếu, vội vàng dối tay tiếp nhận, không thành vấn đề, vừa lúc còn có hai cái thập phần không tồi sơn, tiểu nhân này liền sai người đi chuẩn bị. Thiên toàn nhướng mày cười nói, làm người một lần nữa quét tước sạch sẽ, đừng làm cho chúng ta công tử trụ không thoải mái. Mặt khác, còn có nhà của chúng ta thị vệ cũng phải tìm địa phương an bài. Trường quay tự nhiên đã sớm thấy được ngoài cửa còn có một đám thị vệ hơn phân nửa không có tiến vào hắc H.E.Z. Nam tử. Do dự một chút hỏi, không biết quý thị vệ có bao nhiêu người. 60 người. Trường quay tắp lưới, ra cửa bên ngoài mang theo 60 người thị vệ đội ngũ, này đều có thể so được với Hoàng Thất Vương gia Hoàng tử phô trương. Vội văn nói, thiểu nhân này liền đi làm. Vị công tử này, là trước dùng đỡ vẫn là về trước phòng nghỉ tạm. Chúng ta mộ hoa lâu thức ăn cũng là nhất tuyệt. Dung cẩn túi đầu nhìn xem một thanh y rỉ, nói, vậy trước dùng đỡ đi. Trưởng quầy ân cần đem đoàn người thỉnh đi trên lầu sương phòng, một bên phân phó một bên trên quầy hàng tính sổ lao bản lương tự mình đi cùng sau bếp chào hỏi, hào chuẩn bị thức ăn. Lại không nghĩ như thế ân cần đầy đủ thái độ lại làm ở đây đoàn người phá lệ khó chịu. Chạm vào. Đại sảnh một chân, một cái đầy mặt lệ khí trung niên nam tử hung hăng mà đem bầu rượu hướng trên bàn một tạp, cả giận nói, trưởng quầy, ngươi là có ý tứ gì? Vừa mới bổn đại gia muốn nhạ gian ngươi nói không có hiện tại này mấy cái tiểu tử tới như thế nào liền có. Nay trưởng quầy sắc mặt cứng đờ, hắn như thế nào có thể nói hắn là lo lắng hắn trả không nổi tiền mới nói không có đâu. Đảo không phải trưởng quầy mắt cho xem người thấp, hắn khách điếm khai vài thập niên, có thể đem mộ hoa lâu làm thành Bảnh châu đệ nhất khách điếm, tự nhiên có hắn thức người ánh mắt. Không nói quần áo như thế nào, nay đại hán từ khí độ đến thần thái lại đến bộ dáng, đều không giống như là kẻ có tiền. Kỳ thật cái này đại hắn cũng chưa chắc thật sự muốn nhã gian Chỉ là nhìn nhóm người này người mỗi người phong thần tuân lãng, làm này trưởng quầy vạn phần ân cần nơi trốn cẩn thận khoan đãi, luôn là sẽ có như vậy vài người trong lòng không cân bằng muốn tìm tra. hoa su cùng thiên toàn nhìn nhau liếc mắt một cái, này rõ ràng chính là tới tìm tra. Song song tiến lên ngăn ở kia trưởng quầy cùng đại hán chi gian. Thiên toàn cười nói, vị này bằng hưu hà tất lớn như vậy lửa giận. Người xem chúng ta nhiều người như vậy, này đại sảnh cái bản cũng ngồi không dưới không phải. Công tử, cô nương. Trước hết mời đi lên đi. Dung cẩn gật gật đầu, như vậy tiểu nhân vật hắn còn khinh thường để ý tới, lôi kéo một thanh ý liền phải chạy lên lầu. kia đại hán bị thiên toàn ngăn lại, đang xem xem bầu trời toàn đầy mặt ý cười bộ dáng cùng dung cẩn lãnh đạm mặt quét đều không có quét bên này liếc mắt một cái ngạo nghễ, càng thêm cảm thấy thiên toàn là ở cười nhạo chính mình. Đi cái gì đi? Cái kia tiểu tử là không dám gặp người sao? Còn có này hai cái tiểu nương tử, lớn lên cũng thật không tồi, không bằng tới bồi đại gia uống ly rượu như thế nào. Trong đại sảnh mọi người không khỏi ầm ầm cười ha hả, rơi xuống một thanh y thì trên người ánh mắt cũng liền càng nhiều. Hoác su coi trọng lại đó là cái tú lệ giai nhân, nhưng là kêu mang theo khăn che mặt cô nương lại rõ ràng càng thêm mỹ lệ động lòng người. Chỉ là này đoàn người vừa thấy liền biết không dễ chọc, cho nên người bình thường cũng sẽ không quá mức làm càn. Nhưng là cái kia đại hán lại là cái trên giang hồ hiếm thấy sách không rõ hốn nhân vật, hắn vui náo những người khác tự nhiên cũng vui xem náo nhiệt. Này đó sôi nổi cười to người lại không biết. Dung Cẩn giấu ở mặt nạ hạ nửa rũ trong mắt ấp ủ sắc khí. Một thanh y lìa dơ tay ấn xuống muốn động thủ Dung Cẩn, nhàn nhạt nói, chúng ta đi thôi. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, xoay người lôi kéo một thanh y thì hướng trên lầu đi. Mặt sau kia nam tử lại không biết chính mình vừa mới tránh được một kiếp, vẫn không thuận theo không buông tha, đi như thế nào, sợ đại gia không thành. Nếu sợ, còn không cho bên cạnh ngươi tiểu nương tử lại đây bồi đại gia uống rượu. Nói không chừng đại gia tâm tình hảo. Không xong. Nhìn càng nói càng đắc ý người, thiên quyền đột nhiên nhận thấy được một cổ lạnh thấu xương sắc khí, rủa thầm một tiếng nắm lấy thiên toàn liền sau này thối lui, đồng thời hoác su cũng nhảy mà đi xa xa mà thối lui. Mọi người còn không có phản ứng lại đây, chi gian trước mắt hắc ảnh chợt lóe vừa mới còn đắc ý rào rạt đại hán đã bị người sách ở trong tay, chỉ thấy phía trước đã đứng ở thang lầu thượng hắc y. y thanh niên không biết như thế nào đã một lần nữa tới rồi kia đại hán trước mặt nhìn như gầy ốm tái nhợt tay lại dễ như trở bàn tay đem một cái so với hắn cao hơn một mảng lớn người vạm vỡ bóp cổ sét lên Khanh khách vừa mới còn đắc ý phi phàm người lúc này lại chỉ có thể thống khổ rãy rủa trong cổ họng phát ra khanh khách thanh em lại liền xin tha nói cũng nói không nên lời dung cẩn hừ nhẹ một tiếng chậm rãi đem hắn thả xuống dưới kia đại hán chân mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi tới rồi trên mặt đất nếu không phải cổ còn bị bóp chỉ sợ liền trực tiếp ngã trên mặt đất dung cẩn trên cao nhìn xuống đạm thanh hỏi Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi tưởng uống rượu? Công tử ta bồi ngươi uống như thế nào? Nam tử trong mắt dâng ra sợ hãi qua mang, muốn điên cuồng lắc đầu, nhưng là trên cổ kia lạnh lẽo ngón tay lại làm hắn liền động một chút đều không thể. Dung Cẩn bên môi câu ra một kia tàn nhẫn ý cười, giơ tay, quay thượng một vò năm xưa rượu ngon liền khinh phiêu phiêu bay đến trong tay hắn. Ở đây mọi người không khỏi kinh giật mình, lang không nhất vật. Như vậy tu vi đương kim thiên hạ có thể làm được không ra 10 người. Ở trước mắt bao người? Chỉ thấy Dung Cẩn thông thả ung dung niết khai nam tử cảm trực tiếp đem một vò rượu chầm di di đảo vào nam tử trong miệng. Tuy rằng có không ít sái ra tới, nhưng là đại bộ phận vẫn là bị nam tử bị bắt nuốt vào trong bụng. Như thế nào? hào uống sao? Dung Cẩn nhướng mày cười nói, tựa hồ phát hiện cực kỳ chuyện thú vị giống nhau. Tùy tay ném ra không vò rượu, bên cạnh thiên toàn đã rất có ánh mắt đưa lên một vò. Thanh chủ thực hòa đại, cần phải muốn cho cái này xui xẻo quỷ lệnh thành chủ bất giận. Dù sao cũng là chính hắn gây ra không phải sao. Dung Cẩn tán thưởng gật gật đầu, ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, tiếp tục hướng nam tử trong miệng rót rượu. Mặc dù là ngàn ly không ngã rượu quốc anh hùng, tại như vậy ngắn ngủn thời gian nội bị người đảo đi vào một vò rượu cũng là muốn ăn không tiêu, hướng chi là hai đàn. Ở Dung Cẩn trong tay giấy rùa không thể nam tử cũng nói không rõ chính mình lúc này rốt cuộc là liền như vậy đã chết càng thoải mái một ít vẫn là tồn tại chịu tội càng tốt một ít. Dung cẩn tuấn Mỹ trong mắt chớp động chỉ có trong tay hắn nam tử mới có thể nhìn đến tàn nhẫn quan mang, nô, phóng, buông tha ta. Ta sai rồi. Dung cẩn phảng phất không nghe thấy giống nhau, trong tay không có chút nào tạm dừng, phảng phất không đem toàn bộ khách điếm rượu rót tiếng nam tử trong bụng thể không bỏ qua giống nhau. Nam tử sắc mặt dần dần bắt đầu phát thanh, bị người xách theo cổ không ngừng chút rượu, vô luận là bụng yết hầu vẫn là ngực không có một chỗ không đau, mắt thấy liền phải không được. Chờ đến Dung cẩn rốt cuộc cảm thấy đủ rồi thủy tay buông há ra kia nam tử cơ hồ lập tức liền bắt đầu điên cuồng nôn mửa lên cơ hồ bất chấp chính mình một bên nôn mửa một bên cả người vô lực bộ dáng sợ hãi nhìn dung cẩn liếc mắt một cái nghiêng ngả lảo đảo hướng khách điếm bên ngoài chạy đi sau lưng dung cẩn cười lạnh một tiếng trong tay háo vài đạo hồng mang xẹt qua chạy như điên trung nam tử thậm chí bỗng dưng một đốn sau đó lại mọi người nhìn chăm chú hạ ngã xuống đất khí tuyệt đỏ sầm huyết hoa được đến chỗ đều là nếu có người đi vào xem nói liền sẽ phát hiện hắn cả người đã bị xem thành mấy khối chỉ là kia đao pháp cực nhanh Vài đạo cơ hồ là đồng thời rơi xuống giống nhau cả người mới bảo trị như thế hoàn chỉnh bộ dáng thu la đao vân ẩn công tử có người âm thầm kinh hô trong chốn võ lâm chân chính dùng đao cao thủ vốn là không nhiều lắm mà có thể có như vậy xuất thần nhập hóa thủ pháp làm người gần như không có thấy rõ ràng xuất đao động tác liền chỉ có vân ẩn công tử đang xem xem kia hắc y rìa nam tử màu bạc kim văn mặt nạ Màu đen kim văn cẩm y đi không ít người ở trong lòng thầm mắng chính mình có mắt không tròng thế nhưng không có sớm một chút đoán được đối phương thân phận. Vô luận là ở ba tánh vẫn là người trong giang hồ trong lòng, vân ẩn công tử đều là rất khó phân chia chính tả Hắn trước quá phỉ, đem tây Việt biên cảnh thổ phỉ giết thất thất bát bát, hắn cũng giết quá không ít đại gian đại ác người. Nhưng là đồng dạng hắn giết qua người tốt cũng không ít. Hướng hôm nay như vậy bất quá là ngôn ngữ mạo phạm liền đau hạ sát thủ càng không phải chính đạo người trong việc làm. Dung cẩn đối này lại toàn bộ để ý, tiếp nhận Hoắc su đưa lên khăn tay xoa xoa tay, liền xoay người hướng cửa thang lầu đi qua, thanh thanh còn ở nơi đó chờ hắn. Mọi người cũng có chút kinh dị phát hiện, càng tới gần kia mang theo khăn che mặt bạch tí hề thiếu nữ, vân ẩn công tử trên người sát khí liền càng đậm. Này lại là làm sao vậy? Người nào lớn mật như thế chọc đến vân ẩn công tử đại khai sát giới. Ngoài cửa, truyền đến một cái bình tĩnh mà trầm thấp tiếng cười chỉ thấy một cái áo tím nam tử đỡ một cái nhu nhược bạch tỷ gì thiếu nữ từ bên ngoài đi đến đi ngang qua kia trên mặt đất thi thể thời điểm lại liền một cái mắt phong đều không có động một chút phảng phất kia không phải một cái máu tươi đầm địa người chết mà là một khối tre ở trên đường cục đá giống nhau nhưng thật ra hắn bên người bạch đi dì thiếu nữ kinh hô một tiếng càng thêm tới gần hắn trong lòng ngực. ngụy vô kỵ dung cẩn hít mắt lạnh lùng nhìn bước vào trong khách sạn người ngụy vô kỵ nhõn miệng cười đạm nhiên gật đầu nói vân ẩn công tử Lại gặp mặt, 123 Giang Hồ Bách Hiểu Sinh, Ngụy Công Tử, Nguyên Bản Tránh ở một bên thầm than chính mình xui xẻo trưởng quậy bay nhanh chạy ra tới, đối với người làm ăn tới nói, Ngụy Công Tử có thể so này đó người trong Giang Hồ quan trọng nhiều. Ngụy Vô Kỵ Thân là thiên hạ đệ nhất thủ phú, trong tay nắm giữ tài phú vô số kể. Bình thường nhân vật chỉ cần có thể nhắc lên một tia quan hệ liền đủ hưởng thụ bất tận. Không nghĩ tới Ngụy Công Tử hôm nay cư nhiên giá lâm mộ hoa lâu, thật sự là làm hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Ngụy vô kỵ mỉm cười gật gật đầu, nhưng là đại bộ phận lực chú ý lại vẫn như cũ đặt ở dung cẩn trên người. Cung vân ẩn giao tiếp cũng không phải một lần một hai lần, Ngụy vô kỵ thậm chí vân ẩn tính cách khó lường, vạn nhất hắn đột nhiên vào lúc này làm khó dễ thật đúng là có chút không hảo thu thập. Không chỉ có trên đời này biết Ngụy vô kỵ là cái cao thủ người, nhưng không có mấy cái. Ngụy vô kỵ ánh mắt dừng lại ở một thanh y rìa trên người, có chút kinh ngạc nhún mày, vị cô nương này là khăn che mặt hạ kia một đôi mắt tựa hồ có chút quen mắt. Nhưng là nhất thời một lát đem ngụy Vô Kỵ cũng nhớ không nổi rốt cuộc ở đâu gặp qua cái này cô nương. Nhưng là có thể khẳng định, nay tuyệt đối là một vị Dung mạo cực Mỹ nữ tử. Chỉ là vân ẩn xưa nay đều là độc lai like, độc vãng, bên người đột nhiên nhiều nhiều người như vậy thật đúng là có chút kỳ quái. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng, cũng không để ý tới ngụy Vô Kỵ vấn đề, trực tiếp nắm một thanh ý trên tay lâu đi. Phía sau, thiên quyền ba người để phòng nhìn chằm chằm ngụy Vô Kỵ. Người khác không biết. Bọn họ thiên khuyết thành chủ cùng ngụy công tử chính là từ địch, sao lại không biết ngụy vô kỵ sâu cạn. Ngụy vô kỵ có chút bất đắc dĩ thở dài nói, vân ẩn công tử, thật vất vả gặp ỡ, liền thỉnh một chén rượu thủy đều phải bùn xin sao. Tại hạ còn muốn cùng công tử nói chuyện trước đó vài ngày lang nguy tiêu cục sự tình đâu. Trên lầu, dung cẩn cười lạnh một tiếng nói, một khi đã như vậy, người đi lên đó là lầu hai lớn nhất một gian nhã gian, lập tức vào cá nhân thế nhưng cũng không hề có chen chút cảm giác. Dung cẩn lôi kéo một thanh y rìa ngồi ở chủ vị thượng, mắt lạnh nhìn mặt sau tiến vào ngụy vô kỵ. Thiên su thiên toàn cùng Hoắc su cũng đi theo ngồi ở hai người hạ đầu. Ngụy vô kỵ lắc đầu, cũng không bắt bẻ trực tiếp lôi kéo thiên lăng ở nhất phía dưới làm xuống dưới. Đến nỗi đi theo ngụy vô kỵ đi lên hai gã thị vệ lại chỉ có thể ở cửa đứng. Ngụy vô kỵ một bên đánh giá một thanh y rìa, một bên nói, sẽ ở bành thành nhìn thấy vân ẩn công tử, tại hạ buồn không dám kinh ngạc mới là. Chỉ là... Tại hạ không nghĩ tới Vân ẩn công tử cư nhiên cũng sẽ đối cửu tiêu tiên tri có hứng thú. Dung Cẩn cười lạnh nói, cửu tiêu tiên tri là thiên hạ chí bảo, ai sẽ không có hứng thú? Đừng nói bản công tử, ngụy công tử phú giáp thiên hạ không cũng vội vàng tới rồi sao? Ngụy vô kỵ cười khổ nói, thật không dám dầu dếm, cửu tiêu tiên tri tại hạ nhất định phải được. Còn thỉnh Vân ẩn công tử hành cái phương tiện. Lần trước Lang Nguy tiêu cục hàng hóa tiện lợi là đưa cho công tử lễ vật, chỉ cần lúc này đây các hạ không ra tay, xong việc tại hạ có khác thâm tạ. Không trách ngụy vô kỵ đối dung cẩn như thế cẩn thận. Vân ẩn công tử ở ngụy vô kỵ trong mắt ấn tượng xưa nay là hại người mà chẳng lích ta, tùy tâm việc làm. Liên tính hắn không chiếm được kiểu tiêu tiên chi, nhưng là vạn nhất hắn tính tình tới đồng dạng có thể quấy rối là ngụy vô kỵ cũng không chiếm được. Vân ẩn công tử quấy rối bản lĩnh ngụy vô kỵ nhưng xem như kiến thức quá không ít. Từ trước Vân ẩn vẫn luôn là đơn thương độc mã, lại có thể cho thân là thiên hạ thủ phú cùng tuyệt đỉnh cao thủ ngụy vô kỵ đều đối hắn thập phần đau đầu. Có thể thấy được này công lực thâm hậu. Dung Cẩn không biết từ chỗ nào lấy ra tới một phen quạt xếp, xoát một tiếng mở ra, thản nhiên phiến hai hạ nói, chuyện này không thành. Ngụy vô kỵ như mày, vì sao? Công tử võ công tuyệt đỉnh, liền tính là không có cửu tiêu tiên tri cũng có thể xưng được với là trong chốn giang hồ nhất đẳng nhất cao thủ, cửu tiêu tiên tri đối công tử ý nghĩa cũng không lớn. Hay là vân ẩn công tử cũng đối thiên hạ đệ nhất hư danh có hứng thú? Dung Cẩn như mày, hỏi, một khi đã như vậy, cửu tiêu tiên tri đối với người lại có tác dụng gì? Bản công tử như thế nào biết ngươi không phải được đến nó lúc sau tăng lên công lực dùng để đối phó bản công tử. ngụy vô kỵ túi đầu nhìn thiên lăng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, công tử hẳn là còn nhớ rõ, mấy năm trước ngươi kia nhất kiếm suýt nữa muốn thiên lang mệnh. Ngươi là vì nàng tìm. Dung cẩn như mày, thư nhẹ một tiếng nói, lãng phí. Như vậy, cựu công tử đâu? ngụy vô kỵ như mày hỏi. Dung cẩn bên môi gợi lên một kia cười lạnh nói, bản công tử phu nhân đúng là phương hoa tuổi thanh xuân. Bản công tử phải thử một chút xem cửu tiêu tiên tri có thể hay không làm nàng từ đây thanh xuân vĩnh trú. Nguyên lai là vân phu nhân, tại hạ ngụy vô kỵ, thất kính. Một thanh y lìa gật gật đầu, nhàn nhạt cười nói, ngụy công tử nói quá lời, nhà tôi tố ái hồi nháo, còn thỉnh ngụy công tử chớ trách. Ngụy vô kỵ nói thanh không dám, nhìn về phía dung cẩn như mày nói, chẳng lẽ ở vân ẩn công tử trong mắt, một cái tánh mạng còn cập không thượng tôn phu nhân dung mạo. Nếu là như thế tại hạ nguyện ý vi tôn phu nhân thu thập thiên hạ dưỡng nhan thánh phẩm dung cẩn khịt mũi coi thường ngụy vô kỵ ngươi đầu vóc hỏng rồi ở bản công tử trong mắt đương nhiên là người nữ nhân mười cái mạng đều so ra kém bản công tử phu nhân dung mạo thúy chi tiêu nhất kiếm không phải bản công tử đâm vào sao nếu là bản công tử đâm nhất kiếm lại cho ngươi linh dược đem nàng bổ trở về còn không bằng lúc trước liền tỉnh kia nhất kiếm ngụy vô kỵ nhàn nhạt nói nói như vậy vân ẩn công tử là không tính toán làm dung cẩn nhướng mày nói Chẳng lẽ ngươi còn tưởng tiên hạ thủ vi cường? Dung Cẩn lời còn chưa dứt, Ngụy Vô Kỵ liền rõ ràng cảm giác được ngồi ở một bên kia ba cái nam nữ trên người toát ra tới địch ý cùng sát khí, hiển nhiên đều không phải giống nhau thì vệ. Vô Kỵ toàn bộ nhã gian tức khắc sát khí trầm trọng, thân thể nhất suy yếu thiên lang sớm đã trắng một trường mặt đẹp. Vẫn ẩn công tử nói đùa, lúc này tự nhiên là công tử chiếm phía trên, một khi đã như vậy, chúng ta liền các bằng thủ đoạn đi. Nhìn thiên lang khó chịu thần sắc, Ngụy Vô Kỵ dụ mắt nhàn nhạt nói, Dung dài. Dung Cẩn khinh thường nói: "Ngụy Vô Kỵ đứng dậy, Đỡ Thiên Lăng đi ra ngoài. Đi đến cửa mở mới vừa rồi quay đầu lại, nhìn Mục Thanh Y lìa như suy tư gì nói: "Tại hạ hay không ở đâu gặp qua Vân phu nhân?" Một đạo chi nguy hiểm hiểm từ Ngụy Vô Kỵ mặt biên sẽ qua, Ngụy Vô Kỵ đạm nhiên cười, Đỡ Thiên Lăng đi ra ngoài. "Nhã Gian," Mục Thanh Y liễu tháo xuống khăn che mặt nhìn về phía Dung Cẩn, nhíu mày nói: "Cửu Tiêu tiên chi liền ở Bành Thành." Dung Cẩn nhướng mày cười nói: Xem ra Bành Thành muốn náo nhiệt đi lên. Không phải cựu tiêu tiên tri ở Bành Thành, mà là Mạc Vấn Tình ở Bành Thành. Mạc Vấn Tình. Hắn không phải hồi dược vương cốc sao? Dung Cẩn Nhàn nhạt nói, cựu tiêu tiên tri vốn nên là dược vương cốc bất chuyển chi mệnh, nhưng là lại cơ hội trong một đêm truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, thanh thanh ngươi đoán này tin tức là ai thả ra? Mục thanh y dì chấm ngâm một lát nói, dược vương cốc người, hoặc là Mạc Vấn Tình chính mình. Bất quá. Mạc Vân Tình không giống như là sẽ làm loại này chuyện nhảm trắng người. Dung Cẩn gật đầu, khen, không đổi như vậy chỉ có một khả năng. Dược Vương Cốc, đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Dây lát gian Mục thanh ý gì liền minh bạch hắn ý tứ, người là nói. Dược Vương Cốc người không phục Mạc vẫn Tình, muốn. Không sai, Dược Vương Cốc phản loạn. Dung Cẩn cảm thấy mỹ mãn cười nói. Mục thanh ý gì hề như mày nói, liền tính như thế, chúng ta vẫn như cũ không có xác thực tin tức biết. Dựa vương cốc rốt cuộc có hay không cửu tiêu tiên tri. Dung Cẩn phất tay nói, có hay không cửu tiêu tiên tri không quan trọng, quan trọng là chúng ta có thể nhân cơ hội làm điểm cái gì. Đương nhiên, nếu có lời nói tự nhiên là tốt nhất, người là tưởng. Dung Cẩn tươi cười thanh lánh, thanh thanh muốn hay không đoán một cái, lúc này đây trong hoàng thành sẽ ra tới bao nhiêu người. Mục thanh y lìa bừng tỉnh đại ngộ, cửu tiêu tiên tri như vậy truyền thuyết có thể kéo dài tuổi thọ trí bảo, có vị nào quân vương sẽ không động tâm. Đặc biệt là hướng Tây Việt đế như vậy đã năm cận cổ hy, có thể nói một chân đã bước vào quan tài người, cửu tiêu tiên tri đối hắn tầm quan trọng liền càng thêm không cần nói cũng biết. Ngưng mi trầm tư một lát nói thượng một lần ở Hoa Quốc, Đoan vương đã rút đến thứ nhất, lúc này đây. Hẳn là chất vương hoặc là trang vương đi. Người là tưởng. Dung cẩn suy tư, nhàn nhạt nói ta cảm thấy rất có thể là hai cái cùng nhau tới. Phải biết rằng, nếu được đến cửu tiêu tiên tri trước đây cấp phụ hoàng, chỉ sợ phụ hoàng nhất thời Long Tâm Đại Duyệt trực tiếp sách phong thái tử đều là có khả năng. Lao tứ bởi vì hoa quốc sự tình, mấy ngày này nhất định bị Lao đại cùng Lao nhị liên thủ chén ép, khẳng định ra không được kinh thành, không phải bọn họ còn có thể có ai. Nếu có thể đem trong đó một cái, lưu tại bên ngoài, cũng coi như là không tồi. Lưu tại bên ngoài, chính là vĩnh viễn cũng trở về không được. Dung cẩn thế nhưng muốn giết Dung Hoàng hoặc là Dung Tuyên. Đối này, mục thanh y đi ở đảo cũng không kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngươi vừa ý cái nào.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 Xưa nay đều là lấy đại hoàng tử Dung Hoàng, nhị hoàng tử Dung Tuyên cùng tứ hoàng tử Dung Diệm ba chân thế chân bạc, hiện giờ Dung Cẩn muốn nhập cục nhất định phải đánh vỡ cái này cân bằng, cho nên, Dung Tuyên hoặc là Dung Hoàng, cần thiết chết. Đến lúc đó thân là cửu hoàng tử Dung Cẩn liền có thể thay thế mất đi cái kia, một lần nữa thành tiểu hoa hoàng trong mắt nháo không thể phá lại cho nhau kiểm chế ba chân quan hệ. Mục thanh y lìa gật gật đầu, nói ta đã biết. hoa su, hoa su ở hoác su tiến lên, trầm giọng nói một thanh y rìa nhàn nhạt nói cẩn thận lưu ý bành châu phụ cận hướng đi đặc biệt là kinh thành tới người hoắc su nghiêm nghị thuộc hạ linh mệnh một thanh y rìa nhạt nhẹo ánh mắt quét về phía thiên toàn cùng thiên quyền hai người trong lòng dùng mình cũng đội vàng đứng dậy cùng nghe phu nhân phân phó thành chủ đại nhân nhẹ nhàng bâng cơ gian liền quyết định một cái hoàng tử sinh tử mà vị này thành chủ phu nhân lại cũng đồng dạng sắc mặt như thường xem kia bộ dáng đã ở trong lòng tính toán phải làm sao bây giờ này hai cái rõ ràng ai cũng không phải đèn cạn dầu Cho rằng thành chủ phu nhân tương đối hòa ái thiện lương khai dương tuyệt đối là đôi mắt bị thứ gì cấp hồ. Một thanh y xinh đẹp cười nói không cần khẩn trương, ta chỉ là tưởng nói các ngươi đều hàng năm ngốc tại thiên quyết thành, đối bên ngoài cũng không quen thuộc. Có thể thừa dịp nhàn dỗi công phu nhiều đi bên ngoài đi dạo. Mặt khác, thiên toàn, cái này cho ngươi. Ngươi đi kinh thành cố ra tìm một cái kêu phùng chỉ thủy người, hắn sẽ nói cho ngươi muốn làm gì, ngươi nghe hắn phân phó là được. Thiên toàn tiếp nhận một thanh y đưa qua ngọc bội Tuy rằng có chút tiếc hận xem không thành bảnh thành náo nhiệt, lại cũng minh bạch một Thanh Y phân phó đều là chính sự, cũng không hỏi gì nhiều, trực tiếp hẳn là xoay người đi ra ngoài. Đuổi rồi ba người đi ra ngoài, Dung Cẩn cười tủm tỉm nhìn một Thanh Y đi, nói thanh thanh: "Ngươi tính toán trước tiên đem của hồi môn đưa ra tới sao?" Mục Thanh Y tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Dung Cẩn cười nói: liền Phượng Trương tiên sinh đều thỉnh ra tới, chẳng lẽ không phải vì giúp Thiên Toàn Tích có tiền sao? Thanh Thanh giúp ta kiếm tiền còn không phải là của hồi môn sao?" Mục thanh y lì nhàn nhạt nói hoặc là nói. Vương gia muốn đánh giấy vay nợ. Dung cẩn không sao cả có thể a, thanh thanh muốn bản công tử đánh nhiều ít liền nhiều ít. Dù sao vô luận nhiều ít cuối cùng đều còn không phải bọn họ sao, phu thế nhất thể sao. Mục thanh y cười lạnh một tiếng nói cựu công tử thế nhưng hùng tâm bừng bừng, nên biết ngươi thiếu bao nhiêu tiền. Mấy năm nay, vì thiên khuyết thành ngươi chính là đem của cải đã đảo đến không sai biệt lắm. Thiên toàn thủ hạ sinh ý tuy rằng có thể kiếm không ít tiền. Nhưng là cùng ngài yêu cầu so sánh với, căn bản là chín châu mất sợi lông. Vô luận Dung Cẩn là muốn soán bị, nhưu phản vẫn là tương lai muốn làm gì đều tuyệt đối là thiêu tiền sự tình. Thiên toàn đường về điểm này của cải liền tắc không đủ nhét cái răng. Dung Cẩn cũng có bất đắc dĩ cười khổ thiên khuyết thành thời trẻ ở bên ngoài sản nghiệp đã sớm không biết tung tích. Hiện tại thiên toàn thủ hạ này đó đều là mấy năm nay một lần nữa đặt mua lên. Ngươi cũng biết, hiện giờ thiên hạ thủ phú là ngụy vô kỵ, còn có các ngươi cố già muốn kiếm tiền nhưng không dễ dàng. hơi co vô ý liền sẽ khiến cho ngụy vô kỵ chú ý. ngụy vô kỵ, ngụy vô kỵ tuy rằng tên là thương nhân nhưng là cùng tây việt hoa quốc thậm chí bắc hán các quốc gia hoàng thất đều có liên lụy. nếu không phải như vậy, hán chỗ nào có khả năng ngắn ngủn 10 năm liền trở thành thiên hạ thủ phú. nếu là bị hắn phát hiện, ở phụ hoàng trước mặt nói cái gì đó, thiên khuyết thành tuy rằng địa thế hiểm yếu không đủ vì theo, nhưng là chúng ta ở bên ngoài đã có thể một bước khó đi. huống chi, thiên toàn tuy rằng năng lực không kém lại cũng không phải ngụy vô kỵ cái loại này kinh thương kỳ tài, bản công tử lại phân thân thiếu phương pháp. Nhìn Dung Cẩn đáng thương vô cùng bộ dáng, Mục Thanh y không khỏi đều có chút đồng tình khởi hắn tới. Thật thật, một cái 8 tuổi phía trước cơ hồ không chịu quá hoàng tử chính thống giáo dục, 8 tuổi lúc sau thường thường quái bệnh quân thân hoàng tử, Dung Cẩn có thể làm được hôm nay trình độ này đã cũng đủ làm người chấn kinh rồi. Thân là hoàng tử thân phận, chú định hắn không có khả năng trường kỳ lưu tại bên ngoài, thậm chí vô pháp rời xa Tây Việt để tùy thời ứng đối khả năng biến hóa. Cho nên vân ẩn công tử giấu chân cũng vẫn luôn đều ở Tây Việt cảnh nội. Thật vất vả kế thừa thiên khuyết thành, kết quả lại còn muốn chính mình dán tiền đi vào dạy dỗ nuôi sống thiên khuyết thành những người này. Nay đâu chỉ là cha không thương mẹ không yêu, liền ông trời đều cùng hắn không qua được. Nếu là đi giống nhau hoàng tử đoạt vị lộ, đại khái là không cần phải như vậy nhiều tiền. Bất quá. Quá không bảo hiểm, hơn nữa tiêu phí thời gian quá dài. Dung cần những mày, có chút không vui nói. Cho nên, Dung Cửu công tử ngươi từ lúc bắt đầu chính là buôn soán vị cùng tạo phản đi sao? Thật là quá có chi hướng. Cùng năm rồi luôn là văn nhân nhã sĩ mãn thành tình huống bất đồng. năm nay phẩm quốc hội đêm trước, toàn bộ bành thành tới tới lui lui đều là các loại mang theo đào kiếm người trong giang hồ. Nhìn đến loại tình huống này, rất nhiều đặc biệt tới rồi văn nhân nhã sĩ nhóm đều sôi nổi đánh lui trong lớn. Người đọc sách cũng không phải ngốc tử, loại tình huống này vừa thấy liền không phải cái gì hảo dấu hiệu. Ngắm hoa cố nhiên quan trọng. Nhưng là nếu ngay cả mạng sống cũng không còn kia cũng quá không có lời một ít. Tại đây trồng đầy phố nhân vật giang hồ lui tới địa phương, một thanh y cùng dung cẩn mang theo mặt nạ dung cẩn bước chậm ở trên đường cái ngược lại là không có như vậy kỳ quái. Tuy rằng quá vãng mọi người kinh diễm với bạch thi thiếu nữ tuyệt sắc phong tư, nhưng là hiển nhiên mới ngắn ngủ nửa ngày, vân ẩn công tử ác danh đã lại một lần chuyển khắp bành thành. Ai cũng không có lá gan tới thử một lần, chính mình có phải hay không có thể trốn đến quá tu la đao một chẳng. Nhìn một bộ dương dương tự đắc bộ dáng dung cẩn, mục thanh y chỉ phải bất đắc di thở dài. Tường nàng cố ra đại tiểu thư, mười mấy năm qua vô luận đi đến chỗ nào được đến đều là người khác khâm tiện kính nghề ánh mắt, như vậy bị người vẻ mặt sợ hãi nhìn chầm chằm nhưng thật ra bình sinh lần đầu tiên. Đương nhiên, này hết thể đều là bái bên người này một vị ban tạo. Thanh thanh làm sao vậy? Nhận thấy được mục thanh y ghi đánh giá chính mình ánh mắt, dung cẩn túi đầu nhẹ giọng hỏi. Mục thanh y ghi vô ngữ lắc đầu nếu không chúng ta trở về đi. Làm một người bình thường, nàng thật sự là không thế nào hưởng thụ bị mọi người trở thành ôn dịch giống nhau cảm giác sợ hãi. Dung cẩn khó hiểu vì cái gì phải đi về. Thanh thanh không phải nói muốn muốn ngắm hoa sao. Bành thanh nơi này khác chẳng ra gì, hoa cỏ còn... nhưng thật ra thập phần không tối đâu. Nhìn hoàn toàn không có kinh hoách đến thế nhân tự giác dung cẩn, mục thanh ý không lời gì để nói. Dung cẩn như suy tư gì nhìn lướt qua trên đường tới tới lui lui, cũng không ngừng mịt mở đem ánh mắt hướng bọn họ bên này ngắm người qua đường. Mày kiếm hơi chọn lộ ra một tia ác ý tươi cười, mọi người kinh hách rất nhiều, tức khác hai người ba thức trong vòng sở hữu người đi đường đều lui sạch sẽ. Thanh thanh, chúng ta đi thôi. Phía trước giống như thực náo nhiệt. Vừa lòng nhìn lướt qua người qua đường, dung cẩn tâm tình sung sướng lôi kéo một thanh ý đi phía trước đi đến. Phía trước xác thật là thực náo nhiệt, có người địa phương liền có giang hồ, có giang hồ địa phương liền có phân tranh. Người trong giang hồ ước chừng hơn phân nửa tính tình hòa bạo, vài người bên đường liền đánh lên tâm thương ba tánh tự nhiên là bỏ trốn mất dạng, nhưng là người trong giang hồ lại sôi nổi vây xem lên. Xem mùi ngon không nói còn tặng kèm bình luận. Một nữ tử bị một đám nam nhân vây quanh đánh, đó là khi dễ nhược nữ tử. Nếu là một người nam nhân bị một đám nữ tử vây quanh đánh, lại nên gọi cái gì đâu. Bên đường một chỗ trên đất trống, một cái ăn mặc màu lam bố y y nam tử đang theo một đám nữ tử đánh thành một đoàn. Chuẩn xác mà nói, là một cái nam tử đang bị một đám nữ tử vây quanh quần đầu. Kia nam tử võ công hiển nhiên thực bình thường, nhưng là khinh công còn tính không tồi. Tuy rằng hảo không không hề có sức phản kháng lại cũng miễn cưỡng còn có thể chống đỡ không chịu trọng thương. Mà đám kia nữ tử võ công cũng thực bình thường, nhưng là các nàng người nhiều, bị vây quanh ở trung gian nam tử muốn đào tẩu cũng là không có khả năng. Này công tử là ai a? Như thế nào chọc phải như vậy một đám mẫu dạ xoa, Vây xem mọi người sôi nổi nghị luận. Thấy rõ kia trung gian áo lam nam tử, mục thanh ý sắc mặt khẽ biến. Mày đẹp hơi cho. Thanh thanh nhận thức. Dung cẩn nhướng mày nói. Thái sử hành. Mục thanh y dí thấp giọng nói. Giang hồ sử ra thái sử ra chuyên nhân, được xưng giang hồ bách hiểu sinh thái sử hành. Bất quá thái sử gia xưa nay trung lập, không tham dự bất luận cái gì giang hồ phân tranh. Bởi vậy trong chốn giang hồ vô luận bạch đạo lục lầm giống nhau đều sẽ không theo bọn họ khó xử. Nay thái sử hành ở trước công chúng bị một đám nữ tử vây công nhưng thật ra thú vị. Thái sử ra tuy rằng nổi tiếng giang hồ. Nhưng là chân chính gặp qua thái sử ra người lại không nhiều lắm. Ngược lại là đám kia nữ tử. Các nàng không phải thải y các tiết thải y các nữ nhân kia thủ hạ sao. Tiểu tử này như thế nào như vậy xui xẻo đắc tội này đàn bà điên a có người nhịn không được thế thái sử hành tức hận. Thải y các là trong trốn giang hồ một cái cũng không lớn tổ chức, bản thân võ công cũng không có gì cực kỳ chỗ. Duy nhất đặc điểm đại khái là liền thải y các chỉ thu tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Mặt khác thải y y các các chủ tiết thải y y ở 10 năm trước là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, đương nhiên hiện tại đã qua tuổi 30 tiết thải y y còn có thể hay không đảm nhiệm cái này danh hiệu chính là mặt khác một chuyện. Nhưng là này đó đều không quan trọng, quan trọng là thải y y các nữ nhân đối nam nhân phổ biến có mang được ý, hơn nữa tản nhẫn độc ác. Chọc phải các nàng cơ hồ không có gì kết cục tốt. Võ công không bằng bọn họ tự nhiên là bị chết khó coi. Võ công so các nàng cao chỉ cần không phải tà phái mọi người ai không biết xấu hổ đối một đám nữ nhân xuống tay quá độc ác. Cho nên, giống nhau người trong giang hồ đối này đó nữ nhân đều là tránh được nên tránh. Dung Cẩn nhướng mày nói Thái Sử Hành. Ta hiểu được, tiết thải ý đi, nhưng thật ra thông minh. Tuy rằng đều truyền thuyết Mạc Vấn Tình liền ở Bành Thành, nhưng là ai đều không có gặp qua Mạc Vấn Tình. Thái Sử Hành là Thái Sử Gian này một thế hệ duy nhất một cái hành tẩu giang hồ người, không hỏi hắn hỏi ai. Thái hành chúng ta các chủ muốn gặp ngươi là để mắt ngươi, ngươi ra sức hức tử là có ý tứ gì? nhất thời nửa khắc bắt không được thái sử hành cầm đầu một cái áo tím nữ tử lạnh lùng nói thái sử hành chật vật tránh thoát phía sau đâm tới trường kiếm tức giận nói ta đã nói rồi, ta không biết mạc vấn tình ở đâu còn có tiêu tiết thải y yển nữ nhân kia hết hy vọng đi nàng kia bộ dáng đương dược vương quốc chủ a di đều đủ rồi mạc vấn tình như thế nào sẽ coi trọng nàng mọi người ầm ầm nguyên lai like là giang hồ bách hiểu sinh a Nguyên lai thải y các chủ thích dược vương cốc chủ A, nguyên lai thải y các chủ tuổi tác đã như vậy lớn A, mỹ nhân tuổi tác quả nhiên là cái bí mật A. Kỳ thật tiết thải y thì tuổi tác nhiều nhất cũng liền so mạc vấn tình đại cái 4-5 tuổi. Nhưng là 30 tuổi nam tử cùng 30 tuổi nữ nhân vốn là đã kém rất nhiều, càng không cần phải nói, mạc vấn tình còn không có mãn 30 tuổi. Mặt khác, thân là dược vương cốc chủ dưỡng sinh chi đạo tự nhiên là tinh thông vô cùng, mạc vấn tình thất tình bất động nhìn qua càng là 20 xuất đầu bộ dáng. Ngược lại là 30 tới tuổi tiết thải y tuy rằng mỹ mạo như cũ, nhưng là nhiều năm giang hồ kiếp sống làm cho một thân giang hồ hơi thở, cũng chỉ đến một câu tử nương bán lão. Nhìn qua còn thật sự khả năng cùng mạc vẫn tình kém đồng lửa. Lớn mật, thải y thì các chúng nữ tử nổi giận nói, các nàng đối tiết thải y kính nếu thần mình, như thế nào có thể chịu đựng thái sử hành trào phúng, lập tức xuống tay ác hơn. Thái sử hành vừa thấy không tốt, vội vàng muốn đào tẩu. Nhưng là một người lại như thế nào để đến quá bảy tám thanh kiếm đồng thời đã đâm tới. Cứu mạng A. Giang Hồ Bách hiểu sinh nhãn lực tự nhiên là không lầm, cho nên hắn bay thẳng đến đứng ở một bên xem náo nhiệt dung cẩn cùng một thanh y y hề nhào tới vân ẩn công tử. Cứu mạng A. Dung cẩn không giao động, thái sử hành trực tiếp trốn đến hai người phía sau, một tay lôi kéo một thanh y ống tay háo nói hảo cô nương. Cứu mạng A. Dung cẩn cúi đầu, đôi mắt nhàn nhạt từ hắn bắt lấy ống tay háo trên tay xẹt qua. Thái sử hành chỉ cảm thấy phản phất bị một cây đào sẹt qua giống nhau, vội vàng buông tay, xấu hổ cười nói xin lỗi xin lỗi, ta không phải cố ý, tại hạ chính là cái quân tử. Thái sử hành, tránh ở người khác phía sau tính cái gì anh hùng. Thái sử hành kiên định đứng ở một thanh ý gì phía sau bản công tử trước nay chưa nói quá là anh hùng. Các ngươi này đàn mẫu dạ xoa tính cái gì nữ nhân. Khó trách mạc vấn tình trướng mắt tiết thải y yề, bản công tử nếu là dược vương cấp chủ tình nguyện tử cắm hai mắt cũng sẽ không xem các ngươi liếc mắt một cái. Thái sử công tử độc miệng đến tận đây, chết thật sự không an. Quả nhiên, đám kia nữ tử bị chọc tức sắc mặt xanh mét, trường kiếm một lóng tay dung cẩn cùng một thanh y, y để nói hai vị tốt nhất bớt lo chuyện người, tránh ứng ra. Dung cẩn hờ hững viết các nàng liếc mắt một cái, cư nhiên khó được không có so đo các nàng mạo phạm. Thanh thanh, chúng ta đi thôi. Thái sử hành là thanh thanh bằng hữu, hắn nếu là động thủ lộng chết hắn thanh thanh sẽ sinh khí, cho nên vẫn là khiến cho thái sử hành bị thải y các nữ nhân giết đi một thanh y không khỏi vẻ mặt hấp tuyến vài vị cô nương tìm chỗ khoan dung mà độ lượng vị công tử này đã nói qua hắn cũng không biết dược vương cốc chủ rơi xuống thanh âm réo rắt như tây sơn thanh tuyển thanh âm yên lặng trong suốt như thu giả hà nguyện thái sử hành mở to hai mắt ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm chỉ lấy thanh âm liền có thể làm người cảm thấy kinh diễm thiếu nữ vô luận dung mạo như thế nào khí chất tất nhiên là thượng dai hơn nữa thái sử hành có thể khẳng định Tia khăn che mặt hạ nhất định là một trường tuyệt sắc dung nhan. Cầm đầu nữ tử nhìn nhìn một thanh y cùng dung cẩn, trong mắt hiện lên một tia ghen tị. Cười lạnh một tiếng nói thải y các làm việc, không tới phiên ngươi tới rong rải. Nếu không chịu làm, liền trước giết ngươi. Dứt lời, nhất kiếm liền hướng tới một thanh y đâm lại đây. Dung cẩn nhíu mày, một tay ôm một thanh y đâm Một cái tay khác dơ tay ở lăng không mà đến thân kiếm thượng nhẹ nhàng bắn ra. Nguyên bản còn cho dù như hồng nữ tử chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay tê dần. Trong tay trưởng kiếm suy sụp rơi xuống đất. Đồng thời một cổ tanh ngọt nảy lên cổ họng, bên môi tràn ra một tia huyết hồng. Nô! Đại tỷ, ngươi làm sao vậy?" Chúng nữ tử cũng bất chấp thái sử hành, vội vàng đỡ nàng kia nôn nóng nói. Đồng thời hoảng sợ nhìn chằm chằm rúng cẩn, bừng tỉnh nhớ tới vừa mới thái sử hành nói ngươi, ngươi là Vân ẩn công tử. Vân ẩn công tử giết người chính là chẳng phân biệt thiện ác vẫn là nam nữ, cũng không có giống nhau giang hồ chính phái nhân sĩ không đối nữ tử hạ sát thủ ý tưởng. Trọc tới hắn chỉ có một chết tự Vân ẩn công tử Ta chờ không biết công tử giá lâm Nhiều có đắc tội còn xin thứ cho tội Thải y các người cũng không phải không thiết mệnh Liên tính lại hận nam nhân Đối mặt vân ẩn như vậy sát thần vẫn là chỉ có thể cung cung kính kính Dung cẩn đạm nhiên nói bản công tử hôm nay tâm tình hảo Không sát sinh Các người đi thôi Là Không cam lòng nhìn thoáng qua tránh ở vân ẩn phía sau thái sự hành Mọi người cũng không dám ở so đo đỡ kia áo tím nữ tử vội vàng rời đi Chỉ là nhìn như nhẹ nhàng bâng cơ bắn ra, liền phế đi các nàng trung võ công tối cao người võ công, như vậy thực lực căn bản là không phải bọn họ có thể trêu trọc khởi Đương nhiên, Dung Cẩn cũng không phải thật sự như vậy hảo tâm buông tha cái kia áo tím nữ tử. Một cái giang hồ nữ tử, hơn nữa vẫn là rất có tư sắc lại gây thủ chuốc oán không ít giang hồ nữ tử, bị phế đi võ công lúc sau sẽ là cái gì kết cục không cần tưởng đều biết. Mạnh y phục rực rỡ cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay hàng người. Không biết võ công còn đắc tội vân ẩn công tử nữ nhân, nàng còn sẽ dưỡng ở thải y các không thành. Không có trò hay nhìn, mọi người liền sôi nổi tan đi. Tuy rằng có không ít người muốn cùng thái sử hành tìm hiểu tin tức, nhưng là vân ẩn công tử thải y các đắc tội không nổi, bọn họ đồng dạng đắc tội không nổi. Thái sử hành rốt cuộc thoát khỏi thải y các mọi người, lập tức tươi cười dạng rỡ lên đa tạ vân ẩn công tử cùng vị cô nương này ân cứu mạng. Tại hạ thái sử hành, có cái gì yêu cầu tại hạ hai vị cứ việc mở miệng Dung cẩn lôi kéo một thanh ý xoay người rời đi, liền ánh mắt đều không có phân cho thái sử hành một tia. Ra! Đây là có ý tứ gì? Thái sử hành ngốc lập, chẳng lẽ vân ẩn công tử không có nghe được tới, hắn là là ám chỉ hắn có cái gì muốn biết cứ việc hỏi sao? Nhìn kia cầm tay rời đi một đôi bích nhân, thái sử hành chấp trước mắt, lập tức bay nhanh theo đi lên. Cô nương, hảo cô nương, không biết cô nương phương danh. Một thanh ý cười nhạt nói thái sử công tử, mở to hai mắt, người! Ngươi là Minh Trạch công chúa? Không trách thái sử hành kinh ngạc, tuy rằng hắn chỉ đối trên giang hồ bí văn có hứng thú, bất quá bởi vì Cố Vân Ca quan hệ hắn đối Hoa Quốc kinh thành sự tình vẫn là hơi có chút hiểu biết. Nghe nói Minh Trạch công chúa bị mộ dung dục làm hại rơi xuống không rõ, lúc sau liền vẫn luôn không có tin tức. Như thế nào sẽ cùng Vân ẩn công tử ở bên nhau? Hơn nữa hai ngày này tựa hồ nghe nói Vân ẩn công tử là mang theo phu nhân cùng nhau tới. Chẳng lẽ Minh Trạch công chúa cư nhiên gả cho Vân ẩn công tử? Thái sử hành vạn phần tiếc hận, minh trạch công chúa chính là cố đại tiểu thư thân biểu muội. nghe nói lớn lên cũng là quốc sắc thiên hương, chút nào không thua năm đó cố vân ca. Như thế Mỹ nhân nhi. Thái sử hành, tin hay không bản công tử đem ngươi tròng mắt đào ra. Bên hai, dung cẩn âm chắc chắc thanh âm vang lên. Thái sử hành vội vàng ngượng ngùng thu hồi nhìn chầm chầm một thanh y dì ánh mắt, một thanh y có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Thái sử hành người này bình thường luôn là thường thường lộn xộn. Làm người nhịn không được hoài nghi hắn rốt cuộc là như thế nào được đến giang hồ bách hiểu sinh cái này sưng hô. Nhưng là kỳ thật chỉ cần tiếp xúc quá vài lần liền sẽ minh bạch, hắn cũng không có cái gì ý xấu. Cho dù là xem mỹ lệ nữ tử, cũng giới hạn trong thưởng thức mà thôi, cũng không như thế nhiều nam nhân giống nhau sẽ sinh ra cái gì xấu xa tâm tư. Công chúa, ta có thể hay không đi theo các ngươi? Nhìn nhìn một thân âm lánh hơi thở rung cẩn, thái sử hành vẫn là quyết định cùng một thanh ý để đánh cái thương lượng tương đối hảo. Mục thanh y cười nhạt nói, thái sử công tử kêu ta một cô nương là được, công chúa chi xưng không cần nhắc lại. Thái sử hành lý giải gật gật đầu, có chút tha thiết hỏi, có thể sao? Mục thanh y lìa ngạc nhiên nói, vì cái gì? Thái sử hành vẻ mặt đau khổ nói, trong khoảng thời gian này tìm ta phiền toái người cũng thật không ít. Đặc biệt là thải y các đám kia điên nữ tử. Chúng ta thái sử ra là giang hồ sử ra, biết đến tự nhiên đều là phát sinh qua sự tình. Có không phải giang hồ thần toán tử? Ta lúc này như thế nào biết Mạc Vấn Tình rốt cuộc tránh ở cái kia trong một góc ca? Mạc Vấn Tình ở Bành Thành sao? Thái sử hành do dự một chút, vẫn là gật gật đầu nói, ta tuy rằng không biết Mạc Vấn Tình rốt cuộc ở đâu, nhưng là, hắn khẳng định còn ở Bành Thành. Một cô nương, mang lên ta đi, ta rất hữu dụng. Một thanh y gì mỉm cười nói, Giang Hồ Bách Hiểu sinh nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đi, rất nhiều người cầu đều cầu không được đâu. Nói như vậy, ngươi đồng ý. Thái sử hành đại hỉ. Một thanh y lìa nhẹ nhàng gật đầu, nghiêng đầu xem bên người dung cẩn. Dung cẩn có chút bất mãn khẽ hừ một tiếng, rốt cuộc không có nói nữa. Thái sử hành nhìn một thanh y lìa, không khỏi cảm thấy nói, một cô nương, cùng cố cô, cô nương thật sự là rất là tương tự. Một thanh y lìa nao nao, đạm cười nói, Thái sử công tử nhận thức ta biểu tỷ. Thái sử hành có chút tiếc nuối thở dài, không nói chuyện nữa. Cái kia u nhã mỹ lệ tuyệt sắc nữ tử liền như vậy táng thân ở lửa cháy bên trong, mà hắn thậm chí chưa kịp đem nàng cuối cùng một mặt. Chờ hắn được đến tin tức từ nơi khác vội vàng đuổi tới hoa quốc kinh thành thời điểm, sớm đã cảnh còn người mất. Chuyện ngoài lề. Em ạ xem ra thiên lăng nhân vật này nhưng đúng là phun người Diêm A, tuy rằng ngẫu nhiên không biết rõ lắm các người đối tiểu bạch hoa định nghĩa ở nơi nào, rút quá xét thấy Luân ra đối quỳnh giao kịch không lắm như ái, lý luận thượng Luân ra là không có khả năng viết ra một cái chân chính tiểu bạch hoa tích. Mỗi người vật đều cần thiết có chính mình chuyện xưa A khác, cuối cùng thanh minh hạ, xét thấy ta đối ngụy vô kỵ tên này yêu thích Ngụy công tử. Kỳ thật thiệt tình cũng không phải thực thảo người ghét. Chẳng qua, hiện tại. Kịch thấu xong. 124 cửu tiêu tiên tri chân tướng. Ra cửa ngắm hoa, hoa nhi mỹ nhìn đến nhưng thật ra thu hoạch giang hồ sử quan thái sử hành một quả. Một hàng ba người, dung kiểu công tử sắc mặt sắc mặt tâm trầm, một thanh y lì mặt mang mỉm cười, thái sử hành cao hưng phân chấn về tới mộ hoa lâu mặt sau đơn độc sơn, Nhìn trang hoàng chút nào không ngôn ngữ giống nhau nhà giàu trang viện khách điếm hậu viện. Thái xử hành càng thêm cao hứng đi lên, hiện giờ này Bảnh thành muốn tìm một nhà hảo khách sạn cũng thật không dễ dàng, may mắn đi theo Vân ẩn công tử cùng một cô nương cùng nhau. Thiên quyền cùng Hoắc su kinh ngạc nhìn trước mắt cái này không biết sống chết bố ý yệ thư sinh, tuy rằng không biết đây là phương nào cao nhân, bất qua dám ở thành chủ như thế áp suất thấp hạ còn dám sờ hổ cẩn, nói vậy không phải nhân vật bình thường. Một cô nương, vị công tử này là? Nhìn nhìn dung cẩn, Thiên quyền vẫn là quyết đoán chuyển hướng một thanh y một thanh y y đạm cười nói: Vị này chính là văn hoa công tử Thái Sử Hành. hoắc su bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là giang hồ bách hiểu sinh, cựu ngưỡng đại danh. Khó trách thành chủ triệu dẫn hắn trở về đâu. Thái Sử Hành sờ sờ cái mũi chắp tay cười nói, hổ thẹn, thư danh mà thôi. hoắc su sang sảng cười nói, Thái Sử Công Tử khách khí, vừa lúc tiểu nữ tử có chút nghi vẫn muốn thỉnh giáo Thái Sử Công Tử, không bằng chúng ta đến thư phòng một tự. Ách! Thái Sử Hành sửng suốt, đang muốn cự tuyệt, hoắc su đã ruôi tay lại đây kéo hắn Thái sử công tử không cần khách khí, tiểu nữ tử là thành tâm thỉnh giáo, thỉnh đi. Thái sử hành tuy rằng có chút võ công, nhưng là cùng Thiên Khuyết Thành xếp hạng tiền tam hoác su so sánh với lại vẫn là có chút chênh lệch. Liên phản kháng đều không kịp, đã bị hoác su thông thuận lưu loát lôi đi. Thiên Khuyết Thành tình báo tuy rằng còn tính linh thông, nhưng là vừa mới thành lập lên không mấy năm giao quang đường lại như thế nào so được với chiếm cư trong trốn võ lâm mấy trăm năm Thái sử ra. Ít nhất có không ít giang hồ điển cố. Thái sử hành tuyệt đối biết đến so với bọn hắn biết đến nhiều. Nhân tài như vậy, không nhiều lắm nhiều áp bức chẳng phải là đáng tiếc. Thiên Quyền nhìn Hoắc Xu lôi kéo thái sử hành rời đi bóng dáng, Dũ mi cười nói, thuộc hạ cũng tưởng cùng thái sử công tử giao lưu một chút. Một cô thái sử hành muốn cầu cứu thanh em bị vô tình áp chế. Ba người thực mau biến mất ở trong vườn. Này một thanh ý có chút chần trờ, dung cẩn vừa lòng gật gật đầu. Hoắc Xu tuy rằng là cái cô nương, nhưng là làm việc lại là lanh lợi lại cơ chí hắn quả nhiên không có chọn sai người. Thanh thanh không cần lo lắng, bọn họ sẽ không thương tổn thái sử hành. Dung Cẩn nhẹ giọng an ủi nói. Mục thanh y lì ngẫm lại cũng là, hoắc su cùng thiên quyền đều không phải không có đúng một người. Thái sử hành nếu một hai phải đi theo tới nói vậy cũng có điều giác ngộ. Sau nửa canh giờ, hoắc su cùng thiên quyền vẻ mặt thần thanh khí sảng cùng vẻ mặt thái sắc thái sử hành lại một lần xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhìn thái xử hành phát thanh sắc mặt cùng hề bài hiệu sự bộ dáng, mục thanh y có chút lo lắng hỏi. Thái sử công tử, ngươi còn hảo. Thái sử hành ai hoán liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy ta còn hảo sao. Mục thanh y thì hành lời, thái sử hành ánh mắt rơi xuống dung cẩn trên người, sắc mặt càng là vặn bẹo đi lên, ta như thế nào sẽ không nghĩ tới, vân ẩn công tử cư nhiên sẽ là, cư nhiên sẽ là thiên khuyết thành chủ. Dung cẩn nhìn về phía thiên quyền, thiên quyền trầm giọng nói, là chính hắn đoán được. Đường kim thiên hạ, nhất hiểu biết thiên khuyết thành ước chừng cũng cũng chỉ có thái sử ra. Thái sử hành có thể đoán được dung cẩn thân phận đảo cũng chẳng có gì lạ. Thái sử hành lại tình nguyện chính mình không có đoán được. Hiện giờ này trong chốn giang hồ đã đủ rối loạn, liền bí ẩn mấy trăm năm thiên khuyết thành đều phải tới cắm một chân. Xem ra cửu tiêu tiên chi lực hấp dẫn quả nhiên là thập phần kinh người. Dung cẩn gật gật đầu, nhìn chăm chăm Thái sử hành đạm nhiên nói, một khi đã như vậy, Thái sử công tử, làm phiền nói nói xem đi, cửu tiêu tiên chi sự tình. Thái sử hành vẻ mặt đau khổ, cẩn thận nhìn dung cẩn liếc mắt một cái. Ta không nói sẽ thế nào." Dung Cẩn đạm cười nói, "Xem ở Thanh Thanh phân thượng, ta sẽ không đối với ngươi thế nào." Liên ở Thái Sử Hành muốn tùng khẩu khí thời điểm, nghe được Dung Cẩn âm lánh thanh âm, bản công tử sẽ tự mình đem ngươi đưa cho Tiết Thải Y y. Thái Sử Hành văn nhã mặt tức khắc nhăn thành một đoàn, bất đắc dĩ nhìn nhìn đang ngồi mọi người, bất đắc dĩ nói, "Cái này, trên đời này, kỳ thật căn bản là không có kiểu tiêu tiên chi thứ này." Dung Cẩn cũng không nóng nảy, không chút để ý lấy ngón tay nhẹ khấu tay vị. Nhàn nhạt nhìn Thái Sử Hành. Thái Sử Hành có chút nôn nóng nói, ta thật sự không có gạt người à, này tự cổ chí kim, trừ bỏ hơn 100 năm trước vị kia còn có ai gặp qua kiểu tiêu tiên tri. Nếu thực sự có loại đồ vật này, sách sử thượng liền tính không có ghi lại dân gian giã sử ít nhất sẽ có đi. Thiên Quyền nói, chẳng lẽ liền không thể là trước đây không có người phát hiện qua sao? Thái Sử Hành mắt trận trăng nói, tiêu đồ vật nếu là thực sự có như vậy thần kỳ, tổng không thể là trong một đêm mọc ra tới đi. Nếu là thật lâu trước kia liền tồn tại nơi đó, ít nhất cũng chứng minh nó yêu cầu rất dài thời gian sinh trường đi. Như thế nào như vậy xảo mấy ngàn năm không có xuất hiện quá linh dược đột nhiên liền trăm năm vừa ra. Quan trọng nhất chính là, trừ bỏ Hàn Vân Thiên, chưa từng có người thứ hai gặp qua cửu tiêu tiên tri rốt cuộc trường cái gì bộ dáng, kia lúc này đây phát hiện cửu tiêu tiên tri người lại là như thế nào xác định đó chính là cửu tiêu tiên tri. Dung Cẩn đạm nhiên gật đầu nói, nói có lý, như vậy. Thái sử công tử không ngại lại cùng công tử nói nói, năm đó Hàn Vấn Thiên, là như thế nào đột nhiên từ một cái bình thường cao thủ ở quá ngắn thời gian nội biến thành tuyệt thế cao thủ. Thậm chí, còn có thể sống lâu như vậy thậm chí thanh xuân vĩnh trú Cái này sao? Thái sử hành trầm ngâm hồi lâu, mới vừa rồi nói, kỳ thật cái này thái sử ra cũng nghiên cứu hồi lâu. Kéo dài tuổi thọ ra tăng công lực bảo vật cũng không phải không có, tỉ như dược vương Cốc trường Xuân Đan. Liền có thể làm người ở 60 tuổi Thời điểm vẫn duy trì 30 tuổi dung nhan Mặt khác còn có tử Ngọc Tham Cùng ngàn năm linh chi Nghe nói đều có tăng trưởng công lực chi hiệu Cho nên, thái sử ra hoài nghi Năm đó Hàn Vấn Thiên sắc thật là tìm được Một chỗ tàng bảo động thiên phúc địa Bất quá bên trong hẳn là một ít quý hiếm dược liệu Cùng võ công bí tịch Cũng không có cái gì làm người một bước lên trời Cửu tiêu tiên chi Chẳng lẽ là Hàn Vấn Thiên gạt người hoắc su nghi hoặc nói Hắn vì cái gì muốn gạt người Thái sử Hành Hư nhẹ nói, Kiểu tiêu tiên tri đã bị hắn ăn, ai cũng không chiếm được. Nhưng là nếu hắn nói hắn được đến chính là võ công bí tịch, người nói sẽ thế nào? Hàn Vấn Thiên xuất thân bình thường, cũng không phải cái gì danh môn thế gia con cháu, phía sau cũng không có gì thế lực nâng đỡ. Nếu là làm người biết hắn tìm được rồi cái gì võ công bí tịch, người trong giang hồ tuyệt đối sẽ tập thể công kích. Cho dù Hàn Vấn Thiên lại lợi hại, chỉ sợ cũng rất khó đối mặt toàn bộ giang hồ mọi người vây công. Nhưng là nếu chỉ là một cái linh dược, kiểu tiêu tiên tri đã bị hắn ăn, tổng không thể đem người cấp giết lấy máu đi. ai có thể bảo đảm hữu dụng? hoắc su tức giận thở dài nói, thật là chán ghét. nguyên lai là tin đồn vô căn cứ. thái sử hành đắc ý nhướng mày nói, loại này rõ ràng chính là lời nói dối sự tình, cư nhiên cũng có người tin tưởng. quả nhiên người trong giang hồ đầu gốc, thật là không thể kỳ vọng a. trong đại sảnh, bốn cái đầu gốc không thể kỳ vọng người đồng thời thay đổi sắc mặt, thân sắc bất thiện quét về phía hãy còn đắc ý thái hành. chuyện này. Ngươi đã nói với người nào? Dung cẩn thanh âm mềm nhẹ hỏi. Thái sử hành ngần ra, lắc đầu nói, không đã nói với bất luận kẻ nào, ta nói cũng muốn có người tin A. Sở hữu ngăn lại người của hắn đều chỉ muốn biết cửu tiêu tiên tri rốt cuộc ở đâu, chưa từng có người hỏi qua rốt cuộc có hay không cửu tiêu tiên tri chuyện này. Liên tính hắn nói cho bọn họ trên đời này căn bản không có cái gì cửu tiêu tiên tri, đại khái đối phương cũng chỉ sẽ cho rằng hắn đang nói dối. Như vậy, từ giờ trở đi quên mất vừa mới nói. Dung Cẩn ôn nhu nói. Có ý tứ gì? Thái sử hành khó hiểu. Dung Cẩn bình tĩnh nhìn chầm chầm hắn, nhưng là kia tầm mắt lại làm hắn không khỏi sờn tóc gáy, chỉ nghe Dung Cẩn thản nhiên nói, nếu dược vương cốc nói có cửu tiêu tiên tri, đó chính là có. Minh Bạch sao? Minh? Minh Bạch? Thái sử hành vẻ mặt đau khổ gật đầu, bắt đầu có điểm hoài nghi chính mình lựa chọn đi theo vân ẩn rốt cuộc có phải hay không chính xác lựa chọn, nhưng là lại ngẫm lại đi theo phía sau hắn đuổi theo hắn vài thiền đám kia mẫu giả xoa vẫn là đi theo vân ẩn công tử an toàn một ít đi ít nhất thanh y dì cô nương vẫn là thập phần thân thiện nhìn đến mục thanh y rìa đối chính mình ôn hòa mỉm cười thái xử hành ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình thanh thanh chính là thất vọng rồi khiển lui mọi người nhìn trầm tư mục thanh y rìa rung cẩn nhẹ giọng hỏi mục thanh y rìa đạm đạm cười khẽ thở dài nói không thất vọng tự nhiên là giả bất quá cũng không tính ngoài ý muốn như vậy cơ hồ truyền thuyết dị bảo xuất hiện quá đột nhiên liên tính thật sự có cũng không phải dễ dàng như vậy được đến. Không có. Cũng tại dự kiến bên trong. Dung Cẩn ôn nhu nói, thanh thanh không cần lo lắng, mộ dung hy bệnh luôn là sẽ có biện pháp. Cùng lắm thì, quay đầu lại bản công tử giúp ngươi đi trói lại mạc vấn tình là được. Một thanh y gì bất đắc dĩ cười than, hiện tại liền biểu ca bọn họ ở đâu đều còn không biết đâu, đảo cũng không vội mà nói cái này. Nhưng thật ra chính ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng sao? Dung Cẩn cười nói, thân thể của ta ta chính mình biết. Sống không thoải mái, cũng không chết được. Tháo xuống mặt nạ, Dung Cẩn trên mặt tươi cười nhàn nhạt, nhạt, không có chút nào miễn cưỡng chi ý đây là hoàn toàn từ bỏ mới có tiếp thu cùng thoải mái. Gặp qua Dung Cẩn vài lần lớn lớn bé bé phát bệnh tình huống, Mục Thanh Y không biết một cái 8 tuổi hài tử là như thế nào chống được hiện tại. Hiện giờ này phân đạm nhiên, chỉ sợ cũng là thời gian giải thống khổ mài ruôi lúc sau tuyệt vọng. Ruôi tay nhẹ nhàng nắm lấy Dung Cẩn hơi lạnh tay, Mục Thanh Y ôn nu nói, sẽ tốt. Dung cẩn đạm đạm cười. Hồi nắm lấy nàng tinh tế bàn tay trắng không nói gì, có chút trống trải trong đại sảnh lại quanh quần một loại nhàn nhạt tên là ấm áp cảm giác. Nếu không có kiểu tiêu tiên tri, nguyên bản kế hoạch tự nhiên phải có sở thay đổi. Dung Cẩn lại bắt đầu công việc lưu bù lên, cả ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chỉ để lại vô tâm cùng hoắc su bảo hộ một thanh ý lì an ủi. Một thanh ý gì cũng biết, Dung Cẩn muốn đi làm hơn phân nửa đều là nguy hiểm sự tình, cũng không muốn hắn phân tâm. Mỗi ngày liền ở trong thành khắp nơi đi dạo xử lý một ít thiên khuyết thành sự vụ. Nhưng thật ra Thái Sử Hành ở phát hiện trong viện trụ chủ, chủ tớ mấy cái đều thập phần không hảo sống chung lúc sau, quyết đoán cuốn lên một Thanh Y Điệ. Thái Sử Hành cũng không phải một cái khiến người phiền chán nhân vật, hơn nữa tương đương bác học thấy nhiều biết rộng. Cho dù năm đó ở tụy hồng các như vậy địa phương, Cố Vân Ca đều có thể đủ cùng Thái Sử Hành trở thành bằng hữu liền đủ thấy người này xác thật là thực không tồi. Mà mục Thanh Y Điệ biết nói những cái đó triều đình ở ngoài giã sử bí văn cũng đều cơ hội hoàn toàn nơi phát ra với thái sử hành, cho nên thái sử hành cũng coi như là một cái thập phần không tồi nói chuyện phiếm đối tượng. lâu hai đại đường thái sử hành nhìn trước mặt cười nhạt xinh đẹp bạch y lìa thiếu nữ, không khỏi suy nghĩ xuất thần lên. thái sử công tử làm sao vậy? thấy nói nói thái sử hành liền phát khởi ngốc tới, mục thanh y lì hơi hơi nhíu mày nói. thái sử hành phục hồi tinh thần lại, có chút ấy náy lắc lắc đầu, xin lỗi. mục thanh y lì đạm đạm cười, lắc lắc đầu. Nay cũng không phải thái sử hành lần đầu tiên ở nàng trước mặt xuất thần. Nàng cũng biết là vì cái gì, đơn giản là thái sử hành cảm thấy nàng cùng từ trước cố vân ca quá mức tương tự thôi, nàng rốt cuộc làm 18 năm cố vân ca, lại chân chính quen thuộc người của hắn trước mặt luôn là lơ đãng sẽ để lộ ra một ít ăn sâu bén dễ thói quen. Thái sử hành là cái không tồi bằng hữu, nhưng là một thanh y lì lại không thể nói cho chính hắn thân phận thật sự. Cho nên, so với thái sử hành tới, kỳ thật nàng càng nhiều vài phần ấy náy. Thái sử hành khẽ thở dài một cái, nói, một cô nương cùng vân ẩn công tử thật sự là phu thê. Mục thanh y gì nhướng mày nói, không giống sao. Thái sử hành lắc lắc đầu nói, nhìn ra được tới, vân ẩn công tử đối một cô nương thực hảo, một cô nương cũng thập phần quan tâm vân ẩn công tử. Bất quá! Nếu nói là phu thê, lại tựa hồ thiếu chút cái gì? Không thể không nói, thân là giang hồ bách hiểu sinh, thái sử hành nhãn lực lại là xương được với nhạy bén. Mục thanh y lìa cũng không giấu dếm, cười nói.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 đã từng hắn không dám đem chính mình tâm ý nói cho cái kia mỹ lệ ôn nhã nhưng là đôi mắt chỗ sâu trong lại vĩnh viễn cất giấu lạnh băng nữ tử thẳng đến nàng chết đi hắn mới vạn phần hối hận nếu lúc trước hắn liền trực tiếp cho thấy chính mình tâm ý mà không phải yêu đối lấy bằng hữu danh ý tiếp cận có lẽ nàng kia sẽ trực tiếp cự tuyệt hắn nhưng là cũng có lẽ sẽ có cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng giải quyết mà hiện tại người kia đã qua đời vô luận hắn lại như thế nào hối tiếc lại cũng đã bất lực ngồi ở một bên thoát su có chút kỳ quái nhìn nhìn thái sử hành. Cái này thái sử hành tựa hồ đối một cô nương thập phần không bình thường, nhưng là lại không giống như là trung tình bộ dáng. Đảo như là thông qua một cô nương hoài niệm cô nương khác, tuy rằng như vậy hành vi làm nàng có chút không vui, nhưng là tổng hảo quá hắn thật sự trung tình một cô nương đi. Thái sử hành còn rất hữu dụng, nàng nhưng không hy vọng hắn nhanh như vậy bị thành chủ cấp làm thịt. Vân Phu Nhân ngụy Vô Kỵ đi lên lâu tới, nhìn đến một thanh y hề này một bàn biên liền đã đi tới, mỉm cười chào hỏi. Khó được không có nhìn đến như bóng với hình Thiên Lăng, một Thanh Ý Liễu nhướng mày cười nói, "Ngụy công tử, như thế nào không thấy Thiên Lăng cô nương?" Kỳ thật Mục Thanh Ý Liễu đối Ngụy Vô kỳ ấn tượng thật sự còn tính không tồi. Dung Mạo Tuấn Mỹ, tính cách cũng coi như tạm được, năng lực chắc tuyệt, võ công cũng cao, vô luận từ nào một phương diện xem đều là nhất đẳng nhất đương thời anh hào. Tuy rằng Thiên Lăng làm nàng cảm thấy không mừng, nhưng là hỉ ác dù sao cũng là chính mình sự. Tổng không có khả năng nàng không thích thiên lăng liền một hai phải ngụy vô kỵ cũng không thích. Huống chi, không so đo thiên lăng xuất thân, nhiều năm như vậy tới bên người cũng không có khác người nào, ít nhất chuyên tình cũng coi như là một cái ưu điểm không phải sao. Cho nên, chỉ cần thiên lăng không ở bên người, Mục thanh y lìa cũng hoàn toàn không bài xích cùng ngụy vô kỵ nói chuyện với nhau. Ngụy vô kỵ nhàn nhạt nói, thiên lăng thân mình không khỏe, ở trong phòng nghỉ ngơi. Làm phiền vân phu nhân nhớ mong. Tại hạ, có thể ngồi xuống sao vẫn luôn không có người mời nhập tòa, Ngụy Vô Kỵ chỉ phải tay làm hàm nhai. Mục Thanh Y Lià gật gật đầu, ý bảo hắn tự tiện. Ngụy Vô Kỵ ở dư lại không vị làm xuống dưới, mới nhìn về phía bên cạnh Thái Sử Hành nói, Văn Hoa công tử, hành ngộ. Thái Sử Hành bất đắc dĩ nói, Ngụy công tử hành ngộ. Tại hạ không có gặp qua Ngụy công tử đi. Hắn Văn Hoa công tử chính là trên giang hồ hành tung mơ hồ quay lại như gió tồn tại, một đám đều nhận thức hắn về sau hắn còn như thế nào hơn a. Ngụy vô kỵ đạm cười không nói. Ngụy gia gia đại nghiệp đại các phương diện tự nhiên đều có đặt chân, hùng chi hắn danh nghĩa còn có một tòa hàng tuyết lâu, cũng coi như là người trong giang hồ, sao có thể sẽ không lưu ý trong trốn giang hồ tin tức nhất linh thông thái sử ra. Ngụy vô kỵ lại cười nói, kỳ thật tại hạ là tưởng nói, vừa rồi hình như nhìn đến Thải Y các tiết các chủ kinh thành tới, như thế nào không thấy vân ẩn công tử? Thái sử hành sắc mặt khẽ biến, hắn là thật sự sợ Thải Y các nữ nhân. Như vậy xảo vân ẩn công tử lại không ở. Nếu là tiết thải y, y à, qua tới, lo lắng nhìn về phía một thanh y, y à, lại thấy một thanh y y thản nhiên uống trà, không có chút nào nôn nóng cảm giác, không khỏi trong lòng cũng là đại định. Hoác su che miệng cười nói, thái sử công tử không cần lo lắng, kẻ hèn thải y, y à, các, chúng ta công tử còn không bỏ ở trong mắt. Thái sử hành bỗng dưng nhớ tới khách điếm hậu viện còn ở 60 cái vừa thấy liền biết thân thủ bất phàm thị vệ, còn có không biết chỗ nào vậy luôn là xuất quỷ nhập thần vô tâm cùng trước mắt cái này tiếu lệ hắc y y à, cô y Giống như xác thật là không cần sợ thải y y ca. Thở dài nói, tới liền tới rồi đi, nàng liền tính đem ta cấp xẻo ta cũng vô pháp cho nàng biến ra cái dược vương cốc chủ tôi a. Từ trước đều chỉ thấy Vân ẩn công tử lẻ loi một mình, nhưng thật ra vẫn luôn không hỏi Vân ẩn công tử tiên hương nơi nào. Ngụy Vô Kỵ như suy tư gì hỏi. Dung Cẩn đoàn người mang theo 60 người đội ngũ vào thành, Ngụy Vô Kỵ tự nhiên không có khả năng không biết. Kia 60 người hành động nhất trí, thân thủ bất phàm, vừa thấy liền biết huấn luyện có tố. Tự nhiên không có khả năng là vân ẩn chống rông biến hóa ra tới, nhưng là cho dù là ngụy gia tin tức linh thông, ngụy vô kỵ cũng không có thể điều tra ra vân ẩn chi tiết. Nhìn nhìn bên cạnh thái sử hành, thái sử hành rất có thể biết, nhưng là hiện tại muốn hắn nói ra chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hoắc Su nhàn nhạt nói, chúng ta công tử xưa nay thích tự do quay lại, chỉ là hiện giờ có phu nhân đi theo, tự nhiên không thể lại nhẹ xe giản được rồi, bởi vậy mới mang theo chúng ta ra tới. mục thanh y lìa bình tĩnh nhìn ngụy vô kỵ, nhàn nhạt đáp. Du Châu, Vân Khởi Sơn Trang, Ngụy vô kỵ những mẻ, thì ra là thế. Vân Khởi Sơn Trang Ngụy vô kỵ cũng lược có nghe thấy, bất quá đều không phải là người trong giang hồ, tuy rằng có chút suy nghĩ lại cũng hoàn toàn không thấy được. Hơn nữa vị trí ở hẻo lánh, bởi vậy cũng không dẫn người chú ý, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ ra Vân ẩn như vậy một cái kinh thải tuyệt diễm nhân vật. Xem ra quá không được rất nhiều năm, này Vân Khởi Sơn Trang tất nhiên cũng sẽ danh chấn thiên hạ, nhưng thật ra có thể phái người chú ý một chút nghe xong một thanh y rể nói, Hoắc Su có chút kinh ngạc, nhưng là trên mặt lại không có chút nào biến hóa. Nếu một cô nương nói như vậy tự nhiên có nàng đạo lý, chỉ là nàng nhớ rõ Thiên Khuyết thành thuộc hạ cũng không có một chỗ kêu Vân Khởi Sơn Trang địa phương. Ngụy vô kỵ nhìn nhìn một thanh y rể, khẽ nhíu mày nói, không biết Vân Phu nhân họ gì? Không biết vì sao, Ngụy vô kỵ tổng cảm thấy hắn xem trước mắt vị này bạch tý y hệ nữ tử có chút quen mắt, nhưng là nếu thật sự gặp qua như thế xuất sắc nữ tử. Cho dù đối phương mang theo khăn che mặt, cũng không nên nhận không ra mới là Mục thanh ý gì cũng không dấu dếm, đạm nhiên nói, họ mục. Loại chuyện này kỳ thật cũng không có gì hảo dấu dếm, nàng không có khả năng cả đời mang theo khăn che mặt không thấy người, mà Ngụy Vô Kỵ nếu thật sự muốn cha nói cũng không có khả năng cha không ra nàng họ gì. Cô ý dấu dếm ngược lại là có vẻ có tận giật mình. Ngụy Vô Kỵ ánh mắt trật lóe, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là minh Trạch công chúa. Thật sự là không nghĩ tới xem ra lúc trước Hoa Quốc đô thành sự tình, Vân ẩn cũng là cắm một tay. Chỉ là là Ngụy Vô Kỵ có chút không rõ chính là, luôn luôn chỉ ở Tây Việt cùng Bắc Nhung biên cảnh lui tới Vân ẩn vì cái gì sẽ đột nhiên chạy đến Hoa Quốc đi. Nhìn Ngụy Vô Kỵ như suy tư gì bộ dáng, liền biết hắn nhất định ở trong lòng tính toán cái gì, mục thanh y ghi nhàn nhạt nói, Vân ẩn công tử cùng ta có ân cứu mạng. Náo bổ là một kiện thực đáng sợ sự tình, đặc biệt là Ngụy Vô Kỵ như vậy người thông minh đôi khi không cần điều tra chỉ dùng chính mình ở trong lòng tính toán liền có thể nghĩ ra được rất nhiều chuyện cho nên đúng lúc đề điểm cùng dẫn đường là tất yếu quả nhiên Ngụy vô kỵ ngẩn ra một chút thực mau liền cười nói nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân chỉ là Minh Trạch công chúa vì sao sẽ rời đi Hoa quốc đầu, Hoa Hoàng bệ hạ chính là thực lo lắng công chúa Mục Thanh Y lìa nhướng mày cười nhạt Ngụy công tử nói đùa Mục Thanh Y gì hiện giờ đã không nhà để về ít nhiều vân ẩn công tử thu lưu Ngụy Vô Kỵ mỉm cười lắc đầu nói, sao lại, nếu đến một cô nương lọt mắt xanh, thiên hạ hào kiệt đều bị lần cảm vinh hạnh mới là. Ở Hoa Quốc, Ngụy Vô Kỵ kỳ, kỳ thật vẫn luôn là làm người ngoài cuộc bàn quan, tuy rằng hơi có nhúng tay lại chưa dung nhập trong đó, cho nên hắn cũng so những người khác xem đến càng rõ ràng một ít. Tự nhiên biết cái này đã suy sụp túc thành hầu phủ đích nữ, Hoa hoàng thân phong minh trạch công chúa tuyệt không như là bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, vân ẩn nhưng thật ra hảo ánh mắt. Ngụy Vô Kỵ đánh giá một thanh y đi do dự một chút mới mở miệng nói kỳ thật tại hạ hôm nay là có một chuyện muốn thỉnh một cô nương hỗ trợ mục thanh y gì những mày nói ngụy công tử nếu là tưởng nói cửu tiêu tiên tri sự tình mục thanh y thì chỉ sợ bất lực ngụy vô kỵ lắc đầu cười nói lúc này thế nhưng đã cùng vân ẩn công tử nói qua tự nhiên không dám lại làm phiền một cô nương chỉ là tại hạ cũng không biết nơi nào đắc tội vân ẩn công tử mấy năm nay vân ẩn công tử cùng tại hạ tựa hồ hơi có chút hiểu lầm cho nên tại hạ mới tưởng thỉnh một cô nương giúp một chút nếu là có thể giải trừ hiểu lầm đại gia hai bên mạnh khỏe, chẳng phải là một chuyện tốt. Ngụy vô kỵ mấy năm nay thật sự bị Vân ẩn làm đến có chút buồn bực. Hắn tự nhận từ Vân ẩn xuất đạo về sau chưa bao giờ đắc tội qua hắn, nhưng là Vân ẩn nhưng vẫn bám giết không tha tìm Ngụy gia phiên toái. Đôi khi Ngụy vô kỵ đều hận không thể xuất động khuyên xảo chi lực lộng chết Vân ẩn tính, nhưng là hắn không thể làm như vậy. Vân ẩn lẻ loi một mình tự nhiên là làm gì đều thông khoái, hắn phía sau lại còn có toàn bộ khổng lồ Ngụy gia cùng Hàn Tuyết lâu. Tung Chi lấy vân ẩn võ công, liền tính là Hàn Tuyết lâu huynh xảo xuất động cũng chưa chắc liền thật sự có thể giết hắn. Nếu là ở rước lấy hắn trả thù, càng làm mất nhiều hơn được. Mục Thanh Y yên lặng không nói gì, nàng tổng không thể nói cho Ngụy Vô Kỵ, bởi vì Ngụy Vô Kỵ ở dung cần khi còn nhỏ khi dễ quá hắn, cho nên người nào đó lòng dạ hẹp hòi vẫn luôn ghi hận đến bây giờ đi. Do dự một chút, Mục Thanh Y hiền nói, cái này, ta làm hết sức. Nếu là không thành, Ngụy công tử ngươi minh bạch dung cẩn cái kia tính tình hắn Nếu là nhận định muốn chán ghét một người không đem người dấm chết là tuyệt không thiện bãi Cam hưu ngụy vô kỵ nên may mắn chính là hắn tài đại thế đại võ công cũng Hảo dung cẩn nhất thời nửa khắc đụng vào hắn không được cho nên chỉ có thể lộng chút trò đùa dai tới cách thương hắn một ba người chính nói rõ ràng một cái bạch đi lì để Nam tử từ dưới lầu bước chậm đi rồi đi lên nguyên bản còn rộn ràng nốn nháo rất là náo nhiệt lầu hai lập tức an tĩnh xuống dưới chỉ thấy kia bạch đi lì Nam tử một tiếng bạch đi lì như Tuyết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 Nhưng là có thể nhận ra Mạc Vấn Tình tới lại chỉ có Ngụy Vô Kỵ một thanh ý cùng thái sử hành thôi. Cho nên, đảo cũng không có người đi quay giày hắn yên lặng. Chỉ thấy Mạc Vấn Tình điểm một ly trà xanh, liền một mình một người ngồi ở trong một góc uống trà. Phản phất chung quanh hết thể tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đàm phán hòa bình luận đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Ngụy Vô Kỵ tán thưởng gật gật đầu nói, dựa vương quốc chủ quả nhiên là phong thái tuyệt luân. Chỉ tiếc người như vậy lại không nên đặt chân hồng trần. Một thanh y gật đầu tán đồng, Mạc Vân Tình trời sinh tính lạnh nhạt, đối quanh mình sự vật đều là thờ ơ, cùng người một loại tự do hậu thế ngoại mờ ảo cảm giác. Người như vậy, vốn nên là lánh đời không ra ẩn sĩ mới là. Đặt chân này quần quận hồng trần, khó tránh khỏi mang đến vô tận bối rối. Mạc Vân Tình xuất hiện, tiết thải y đi cũng không xa đi. Thái sử hành nhẹ giọng lẩm bầm nói. Ngụy vô kỵ nhướng mày nói, tại hạ cùng với thải y các chủ cũng từng có gặp mặt một lần, xác thật là khó gặp tuyệt sắc giai nhân. Nhưng thật ra không nghĩ tới thái sử công tử sợ chi như hổ. Thái sử hành cười khổ nói, thải ý các nữ nhân, toàn bộ trên giang hồ ai không sợ chi như hổ. ngụy vô kỵ người như vậy tự nhiên ngoại lệ, lấy ngụy vô kỵ tiền tài quyền thế, liền tính là nhất kiêu ngạo công chúa ở trước mặt hắn cũng muốn thu liễm ba phần. Kẻ hèn thải ý các gì đủ gây cho sợ hãi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau công phu một đám người mặc các màu quần áo Mỹ lệ nữ tử liền đi rồi đi lên. Cuối cùng đi lên một nữ tử ăn mặc một thân màu trắng quần áo. Dũng mạo diễm lệ vô cùng, mặt mày mang theo vô tận vũ mị phong tình. Thiên lăng nu mỹ nhỏ yếu làm người muốn thương tiếc, nàng vũ mỹ quyến rũ lại càng dễ dàng làm nam nhân si mê. Chỉ là như vậy tuyệt sắc vốn nên là diễm lệ vô cùng đẹp đẽ quý giá mẫu đơn, xuân ngủ hải đường, nhưng mà lúc này nàng lại ăn mặc một thân như tuyết bạch đi hề, nhưng thật ra sinh sôi đem nàng nguyên bản phong tình áp xuống đi hai phân. Tiết thải dì đi, đi lên lâu tới, cũng không có xem lâu chung bất luận kẻ nào thậm chí cả thiên hạ nhà giàu số một ngụy vô kỵ cũng chỉ là nhàn nhạt đảo qua ánh mắt liền bình tĩnh dừng ở trong một góc kia một thân bạch tý lý thắng tuyết lạnh nhạt nam tử trên người chậm rãi nhẹ nhàng đi đến mạc vấn tình bên cạnh bàn tiết thải y, -y kiểu thanh nói mạc cốc chủ gần đây tốt không mạc cốc chủ thế nhưng giá lâm bành thành vì sao không đến thải y, -y các tiểu tụ một phen mạc vấn tình chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt bình tĩnh nhìn tiết thải y, -y tiết thải y, -y khẽ cắn môi anh đào đứng ở bên cạnh bàn nhìn hắn trong mắt mang theo một tia chờ đợi quan mang. Mọi người không cấm âm thầm hâm mộ này bạch tỷ tỷ nam tử hảo diễm phúc, tuy rằng Thải y, y các thanh danh không tốt lắm, nhưng là Tiết Thải y, y lại thật đánh thật là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân. Mọi người ở đây dựng lên lỗ tai muốn nghe Mặc Vấn Tình nói cái gì thời điểm, chỉ nghe Mặc Vấn Tình lánh đạm thanh âm ở lâu trung vang lên, ngươi là ai? Phúc. Trên lầu phun nước tuyệt đối không ngừng một người. Thái sử hành vẻ mặt trong sạch. Ho nhẹ vài tiếng có chút ấy náy nhìn về phía một Thanh Y, y một Thanh Y, y nhợt nhạt cười tỏ vẻ không ngại. Xấp thật không ngại, có ngại chính là Ngụy Vô Kỵ cây quạt. Thái sử hành đem nước trà phun ra nháy mắt, Ngụy Vô Kỵ đem trong tay hắc kim quạt xếp mở ra chắn một Thanh Y, y trước mặt, kết quả một Thanh y, y không hề có bị nước trà lan đến, Ngụy Vô Kỵ quạt xếp cùng ống tay áo lại tao hương. Đa tạ công tử. Một Thanh Y dị cười nhạt nói. Ngụy Vô Kỵ nhàn nhạt nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thái sử hành nghi hoặc nói, Mạc Vấn Tình cư nhiên không quen biết tiết thải y này không đúng à, Mạc Vấn Tình rõ ràng gặp qua tiết thải y đi hè. Nếu là không có gặp qua, lấy tiết thải y đi ngạo sao có thể nơi nơi đuổi theo nam nhân chạy. Hơn nữa Thái Sử Hành cũng nhớ rõ, Mạc Vấn Tình tựa hồ còn đã từng vì tiết thải y đi xem qua bệnh, mới dẫn tới tuyệt sắc mỹ nhân phương tâm ám hứa. Gặp qua cũng không nhất định là có thể nhớ rõ a. Hoắc Xu đương nhiên nói, vị kia Mạc Vấn Tình vừa thấy chính là lãnh tâm lãnh tình nhân vật không quan tâm người liền tính gặp qua cũng chưa chắc sẽ để ở trong lòng. Bên kia, Mạc Vấn Tình nghiêng đầu nhìn thoáng qua bọn họ bên này cái bàn, ánh mắt ở một thanh y trên người tạm dừng một chút, vẫn như cũ là bình tĩnh không vận sóng. Tiết thải y ghi lại là kiểu nhan trắng bệnh, cắn môi nhìn Mạc Vấn Tỉnh có chút gian nan nói, Ngươi, ngươi không nhớ rõ ta. Mạc Vấn Tình nhớ mày, kia thần sắc phản phất là đang nói ta đã thấy ngươi sao. Tiết thải y run giọng nói, ta là tiết thải y ghi, ta là tưởng Đa tạ công tử 5 năm trước gân cứu mạng. Mạc Vấn Tình như mày, trầm tư hồi lâu, trên mặt mới vừa rồi hiện lên một tia hiểu rõ. Tiết thải y vui vẻ nói, ngươi nghĩ tới có phải hay không? Mạc Vấn Tình gật đầu nói, ngươi không cần cảm tạ, ta thu một vạn lượng bạc trắng. Mọi người ở nào, thật là quá không thương Hương Tiết Ngọc. Mỹ nhân rõ ràng là muốn lấy thân báo đáp, vị này lại nói cái gì bạn? Thật là quá tục khí. Có đồ háo sắc muốn tiến lên khuyên bảo Mỹ nhân từ bỏ cái này băng sơn Mỹ Nam. Nhưng là nhìn xem cầm kiếm mà đứng, mỗi người nộ mục nhìn nhau mỹ lệ nữ tử, nhớ tới kia tuyệt sắc mỹ nhân thân phận, lập tức lại đánh mất ý niệm. Tiết Thải Y có chút nan khăm nói, ân cứu mạng, há là một vạn lượng bạc có thể trẻ tiêu. Mạc vấn tình như mày, hiển nhiên là có chút không vui, đạm nhân nói, một khi đã như vậy, ngươi có thể lại cho ta một vạn lượng. Dù sao ngươi là chỉ cần bạc là được. Tiết Các Chủ, ngươi trực tiếp nói cho Mạc cấp Chủ, ngươi muốn lấy thân báo đắp không lâu được rồi. Không biết là ai Âm dương quái khi ồn ào, mọi người cũng là một mảnh khen ngợi. Tiết thải y thì kiều đường đỏ, muốn nói lại thôi nhìn Mạc Vân Tình. Mạc Vân Tình chút nào không giao động, dược vương cốc kháng bệnh, chỉ thu bạc, không thu người. Tiết thải y thì sắc mặt trắng nhận, thân mình cũng không khỏi quơ quơ. Mạc Vân Tình, chúng ta các chủ đối với ngươi một mảnh thiệt tình, ngươi quá không phải cất nhắc. Tiết thải y ở phía sau, một nữ tử nổi giận nói. Mạc Vân Tình ngầm đầu, nàng thiệt tình, cùng ta có quan hệ gì đâu. 125 thẹn quá thành giận mỹ nhân Nàng thiệt tình, cùng ta có quan hệ gì đâu Như thế lạnh nhạt bất cận nhân tình lời nói Hơi chút có chút nhân tính nam nhân đại khái đều không thể ở như vậy Sợ vẻ đẹp nữ trước mặt nói ra Nhưng là mạc vấn tình chẳng những nói ra Lại còn có nói được thập phần tự nhiên, thập phần đương nhiên Tiết thải ý ghi đại khái đời này cũng không có bị người như thế bỏ qua quá Thân là một cái tuyệt sắc mỹ nữ tự nhiên Có nàng thân là mỹ nữ chỗ tốt Cho dù thải y các ở trong trốn giang hồ thanh danh cũng không thế nào, nhưng là vô luận đi đến chỗ nào, tiết thải y vẫn như cũ là mọi người chú mục tiêu điểm. Mà trước mắt cái này lãnh ngạo bạch y nam tử, lại nhìn nàng vẻ mặt hờ hững nói, cùng ta có quan hệ gì đâu, cái này làm cho tiết thải y lại thẹn lại giận, đồng thời trong lòng lại càng thêm kiên định phải được đến Mạc Vấn Tình quyết tâm. Ham muốn chinh phục, cũng không phải chỉ có nam nhân mới có. Mạc Vấn Tình, người hảo vô lễ, tiết thải y cũng không có tức giận. Nhưng là nàng phía sau thải y thì các mọi người cũng đã nhịn không được. Nếu không phải các chủ trước mặt, chỉ sợ đã sớm đã rút kiếm sông lên. Tiết thải y ghi đem chính mình các loại thuộc hạ dạy dô thập phần chán ghét nam nhân, nhưng là nàng chính mình rồi lại tựa hồ cũng không phải như thế, nhưng thật ra thập phần làm người cảm thấy đáng giá suy nghĩ sâu xa. Tiết thải y lìa giơ tay, chặn lại phía sau muốn sông lên tiến đến vì nhà mình các chủ hết giận thuộc hạ, sâu kín nhìn mạc vấn tình nói, mạc cấp chủ, chính là ghét bỏ y đi phục rực rỡ không xứng với người không thành. Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là tiết thải y Y trong giọng nói lại không có nửa điểm cảm thấy chính mình không xứng với y tứ. Mạc Vấn Tình chưa chắc là giang hồ đệ nhất Mỹ Nam Tử, nhưng là nàng tiết thải y Y lại là thật đánh thật giang hồ đệ nhất Mỹ Nữ. Mạc Vấn Tình là dược vương quốc chủ danh Dương Thiên Hạ, nàng cũng là thải y Y các chủ, tuy rằng không phải cái gì danh môn đại phái, nhưng là trong chốn giang hồ so được với nàng nữ nhân cũng không nhiều lắm. Ở tiết thải y lìa xem ra, nàng cùng Mạc Vấn Tình mới là bầu trời ít có ngầm vô song tuyệt phối. Mạc Vẫn Tình có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, đứng dậy chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn tiến vào ngồi ở nhất trong một góc vốn chính là muốn an tĩnh đãi trong chốc lát uống ly trà. Nếu không chiếm được an tĩnh, hắn tự nhiên cũng muốn đi. Đến nỗi cái này ồn ào nữ nhân, hắn căn bản là không nghĩ để ý tới. Mạc Cốc chủ, thấy Mạc Vấn Tình phải đi, Tiết thải ý, ý cũng có chút nóng nảy. Nàng không màng mặt mũi ở trước công chúng bày tỏ tình yêu, nếu là Mạc Vẫn Tình liền như vậy đi rồi kia nàng thật sự liền trở thành trong chốn giang hồ trò cười. Cắn cắn cắnẹ môi tiết thải y đi thấp giọng nói mặc cốc chủ không lo lắng cửu tiêu tiên chi sự tình sao ta thải y thì các nguyện ý toàn lực trợ giúp cấp chủ không cần mặc vấn tình tùy tay đẩy ra tiết thải y thì hướng cửa thang lầu đi đến chính mình nhào vào trong ngực còn bị người vô tình cự tuyệt tiết thải y thì quyến rũ mặt đẹp tức khắc lúc xanh lúc đỏ thải y thì các mọi người xem các chủ sắc mặt không tốt sôi nổi tiến lên ngăn trở mạc vấn tình mặc vấn tình người đứng lại mắt thấy liền phải đánh nhau rồi Ngồi ở cửa sổ một thanh y ở y bên này này một bà ngụy vô kỵ đột nhiên mở miệng cười nói: Tiết các chủ, các ngươi muốn động thủ tốt xấu cũng đi bên ngoài. Nếu là thương cấp vô tội đã có thể phiền thoái. Tiết Thải y, y ngẩn ra, lúc này mới quay đầu lại nhìn đến ngụy vô kỵ, phía trước nàng tự nhiên cũng thấy được ngụy vô kỵ, chỉ là sở hữu lực chú ý đều ở mạc vấn tình trên người, cũng không có nhận ra ngụy vô kỵ thân phận thôi. Lúc này nhận ra tới thái độ tự nhiên liền hòa hoãn rất nhiều, ngụy công tử, chê cười. Ngụy vô kỵ cười nói. Nơi nào? Mạc cốc chủ, hạnh ngộ. Mạc vẫn tỉnh quay đầu lại, gật gật đầu cũng không có nói lời nói. Tiết thải ý ý cũng đã trước một bước chú ý tới ngồi ở một bên vẫn luôn không nói gì một thanh ý gì cùng nghề kỵ nhau. Mỹ nhân tương khinh, cho dù một thanh ý, ý che trầm xuống khăn che mặt, Tiết thải Y ý, ý vẫn như cũ có thể cảm giác được đây là một vị đủ để cùng chính mình đánh đồng Mỹ nhân. Càng quan trọng là, chỉ xem kia thu thủy trong suốt đôi mắt liền có thể biết, cái này cô nương ít nhất so với chính mình tuổi trẻ 10 tuổi hơn nữa nhất định là kìm tôn ngọc quý nuông chiều từ bé tiểu quý nữ tử một cổ hết cách ghen tị từ trong lòng dâng lên tiết thải y lì nhìn trầm trầm một thanh y lì cười nói vị cô nương này là một cái thải y các nữ tử vội vàng thượng ở tiết thải y lì bên thai nói nhỏ vài câu tiết thải y sắc mặt khẽ biến nguyên lai là vân ẩn công tử phu nhân thật là hạnh ngộ. một thanh y lì nhật nhạt mỉm cười tiết các chủ hạnh ngộ. thanh âm dịu dàng nuông mỉ cho dù trầm ổn cũng mang theo một loại thiếu nữ dẻo dắt Tiết thải y ghìa gắt gao nhìn chầm chầm mục thanh y ghìa nói, vân phu nhân có không đem khăn che mặt gỡ xuống tới, làm tiểu nữ tử một thấy phương dung. Mục thanh y ghìa như mày, có chút không vui nói, tiết các chủ cái này đề nghị hay không có chút quá mức. Tiết thải y ghìa cười nói, vân ẩn công tử phong thần tuấn lãng, nói vậy vân phu nhân cũng là quốc sắc thiên hương, làm tiểu nữ tử kiến thức một phen lại có gì phương. Hoa su cười lạnh một tiếng nói, chúng ta phu nhân thân phận tôn quý, lại há có thể kỳ dị xuất đầu lộ diện. Tiết thải y thì thần sắc khẽ biến, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng thật ra tiểu nữ tử mạo phạm. Thân phận tôn quý. Tiết thải y thì hận nhất đó là thân phận tôn quý nữ nhân. Nàng lại tuyệt sắc chi tư, có không tồi võ công, có không tồi mưu lược, vốn nên trời sinh chính là nhân thượng chi nhân. Nhưng là nàng duy nhất không có chính là tôn quý thân phận. Cho dù người trong giang hồ đối với thân phận tôn ti xem xa so người bình thường muốn đạm đến nhiều. Nhưng là chân chính danh môn đại phái thế gia công tử lại là ai đều không muốn đi một cái không có bất luận cái gì bối cảnh nữ tử làm chính thế. Lấy nàng kiêu ngạo tự nhiên cũng không chịu làm tiếp, mà bình thường người trong giang hồ nàng lại há có thể để mắt. Chính là như thế, một kéo đó là mười mấy năm, hiện giờ tiết thải y, y sớm đã qua tuổi 30 lại vẫn như cũ ở tại thôn quê. hoa su này một câu thân phận tôn quý, quả thực chính là trói lọi đánh tiết thải y để mặt. Thân là nữ tử, nếu có tôn quý thân phận tốt đẹp ra thế. Ai sẽ vẫn luôn ở trong chốn giang hồ phiêu bạc không chừng. Trong chốn giang hồ những cái đó thế ra tiểu thư hành tẩu giang hồ cũng không phải không có, nhưng là cái nào không phải tiên ý thì nộ mã tôi tớ thành đàn. Cung Thải Y cắt như vậy tiểu bang phái căn bản xưa đâu bằng nay. Mọi người ở đây cho rằng việc này dừng ở đây thời điểm. Tiết Thải Y lại đột nhiên làm khó dễ nhào hướng một thanh y phương hướng, đồng thời trên người hướng một thanh y trên mặt trộm tới, làm cản. Hoắc Su giận mắng một tiếng. Ngụy vô kỵ ngồi vị trí vốn là dễ dàng nhất ngăn lại Tiết Thải Y, nhưng là tại thế nhân trong mắt Ngụy công tử là không biết võ công. Thái sử hành vị trí hơi thiên một ít, nhưng là hắn võ công bản thân liền lấy khinh công là chủ, muốn ngăn lại Tiết Thải Y căn bản là không kịp. Ngược lại là ngồi nhất không có phương tiện Hoắc Su, giơ tay dễ dàng chặn lại Tiết Thải Y lìa tay. Tiết Thải Y cười lạnh một tiếng, thủ đoạn vừa lật lại lần nữa hướng một thanh y trên mặt chụp tới. Hoắc Su sắc mặt hơi trầm xuống dơ tay mấy cái hiệp gian gắt gao chế trụ tiết thải y, y thủ đoạn một chưởng đánh tiết thải y, y bị bước lui đồng thời lại cũng vẫn là đem một thanh y lì trên mặt khăn che mặt cấp mang theo xuống dưới hảo công phu rơi khỏi vài bước xa tiết thải y lì nhìn trầm trầm hoắc su cười lạnh nói hoắc su ngồi nàng đứng nguyên bản nàng liền so đối phương phải có ưu thế đến nhiều nhưng là lại vẫn như cũ bị đối phương mấy chiêu liền đánh lùi trở về chỉ có thể thuyết minh kia hắc y lì nữ tử võ công so nàng cao cầm có chút ẩn ẩn làm đau tay Tiết Thải Y Ý nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Su bên cạnh một thanh Y Ý, lầu hai thượng một mảnh vắng lặng. Mọi người nhìn kia khăn che mặt hạ hiển lộ ra tới thanh lệ dung nhan trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại. Vị này được xưng là vân ẩn công tử, phu nhân nữ tử hiển nhiên xa so Tiết Thải Y thì càng thích hợp xuyên bạch sắc quần áo, bạch Y Ý như tuyết, tóc đen như mây, mi không họa mà đại, môi không điểm mà chu, quỳnh môi mắt sáng, trầm tĩnh như nguyệt ôn nhã ưu tĩnh. Chỉ là coi trọng liếc mắt một cái khiến cho người cảm thấy trong lòng mạc danh thiếu vài phần bực bội nhiều vài phần yên lặng cùng vui sướng. Như thế mỹ nhân. Tiết thải y ghìa giang hồ đệ nhất mỹ nữ danh hiệu quả nhiên muốn giữ không nổi đi. Không ít người có chút đồng tình nhìn về phía tiết thải y ghiê. nhân ra không cho xem một hai phải xem, hiện tại nhìn quả nhiên là tự dứt lấy nhục đi. Minh trạch công chúa quả thật là tuyệt sắc vô song, vân ẩn công tử hào phúc khí Ngụy vô kỵ nhàn nhạt khen. Mộc thanh y gì tức giận liếc mắt một cái e sợ cho thiên hạ không loạn ngụy vô kỵ. Ngụy vô kỵ lại là đạm đạm cười không để bụng. Hắn cũng không tất cả đều là muốn xem kịch vui, này một câu tán thưởng cũng là thật sự. Trước mắt Mộc thanh y tuy rằng dung nhan chưa biến, nhưng là phong thái lại tựa hồ hơn xa lúc trước ở Kinh Thành luôn là quang hoa nội liễm minh trạch công chúa. Phía trước ở Hoa Quốc Kinh Thành minh trạch công chúa, đẹp thi đẹp đó, nhưng là đại đa số thời điểm tổng vẫn là làm người cảm thấy thiếu chút cái gì. Nhưng là trước mắt thiếu nữ nhất tần nhất thiếu lại đều mang theo không gì sánh được ưu nhã ý vị. Như vậy khí chất, tuyệt không phải giang hồ, bình thường hào môn hoặc là hoàng thất có thể bồi dưỡng ra tới. Cần thiết là chân chính nhiều thế hệ châm anh thư hương dòng dõi mới có thể có nội tình cùng khí chất. Chỉ là, túc thành hầu phủ có thể dưỡng ra như vậy nữ tử, lại cũng không thể không làm người tấm tắc bảo lạ. ngụy vô kỵ một tiếng minh trạch công chúa, càng là làm tất cả mọi người đem ánh mắt dừng ở một thanh ý hề trên người. Người trong giang hồ không để ý tới triều đình là, cho nên minh Trạch công chúa là ai biết người cũng không nhiều. Nhưng là công chúa tổng vẫn là biết đến, đế vương chi nữ, quả nhiên đảm đương nổi một câu thân phận tôn quý. Mục thanh y di sinh đẹp cười, những mày nói, ngụy công tử quá khen, bất quá. Nếu là biết ngụy công tử như thế khen ngợi khác nữ tử, phía trước thiên lăng cô nương khó tránh khỏi phải thương tâm. Ngụy vô kỵ bất đắc dĩ cười khổ, này nữ tử thật sự là nửa điểm mệnh cũng không chịu ăn, thiên lăng tính tình có chút mất cảm. Nếu có cái gì đắc tội địa phương, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Mục thanh y thì cười nói, không sao, Ngụy công tử không ngại liền hảo. Nàng cùng thiên lăng không thân không thích, xem đến thuận mắt liền nhìn xem không vừa mắt liền tính, chỉ cần Ngụy vô kỵ cảm thấy không thành vấn đề là được. Bị lượng ở một bên tiết thải y trên mặt thần sắc biến ảo không chừng, quay đầu lại nhìn về phía mạc vấn Tỉnh, lại thấy mạc vấn tình tựa hồ cũng không đi vội vã, ngược lại cũng ở đánh giá Mục thanh y trong lòng không khỏi càng giận, cười lạnh một tiếng nói. Vân Phu U Nhân cùng Ngụy Công Tử quan hệ nhưng thật ra không tồi. Mục Thanh Y thì ngưng mi, nhàn nhạt nói, vài lần chi duyên, gì nói không tồi. Mặt khác, liền tính ta cùng Ngụy Công Tử quan hệ không tồi, lại cùng Tiết Các Chủ có quan hệ gì đâu. Hùng Chi Mục Thanh Y hướng tới Tiết Thải Y thì chào phúng cười, nói, kỳ thật ta cùng Mạc Cốc Chủ quan hệ cũng không tồi. Mạc Cốc Chủ, biệt lai like vô dạng, vẫn luôn thần sắc lạnh nhạt Mạc Vấn Tình trên mặt Hàn ý cư nhiên phai nhạt hai phân, nhàn nhạt gật đầu nói, cô nương ân cứu mạng. Mặc vấn tình suốt đời khó quên Nhìn đến tiết thải y sắc mặt trở nên càng thêm khó coi Một thanh y tâm tình lại càng tốt vài phần Nàng giống nhau không muốn cùng nữ nhân so đo Nữ tử sinh ở trên đời buồn đều không dễ làm sao khổ lại lẫn nhau khó xử Nhưng là giống tiết thải y, y như vậy Chính mình cảm tình không thuận tiện giận cho đánh mèo cùng người khác Nữ nhân lại rất khó không cho nàng tâm sinh chán ghét Tiết thải y, y cắn răng Ngón tay hơi hơi vừa động lại còn không có tới kịp Có bất luận cái gì động tác cũng đã bị một con hơi lạnh tay nắm lấy. Nghiêng đầu nhìn đến Mạc Vấn Tình lạnh nhạt rung nhan, ngươi nếu là không nghĩ muốn này chỉ tay, liền cứ việc động thủ thử xem. Ngươi! Mạc vẫn Tình, ta sẽ không từ bỏ. Ở miệng đầy người vui sướng khi người gặp họa hài hước ánh mắt hạng, tiết thải y rốt cuộc chịu đựng không được cắn răng lao xuống lâu đi. Mạc Vấn Tình nhíu hạ mi, không cho là đúng. Nhìn thoáng qua ngồi ở bên kia một thanh y rỉ, Mạc Vấn Tình do dự một chút vẫn là xoay người đi xuống lầu. Hắn hiện tại phiền thoái quân thân, cũng không nghi cùng người quá mức tiếp cận. Đặc biệt là Mục Thanh Y thì còn không biết võ công dưới tình huống. Mục Thanh Y thì tự nhiên cũng minh bạch Mạc Vấn Tình ý tứ, cảm kích rất nhiều càng thêm cảm thấy Mạc Vấn Tình người này tuyệt không phải cùng Mộ Dung Dục thông đồng làm bậy hạ người. Nghĩ nghĩ, Mục Thanh Y thì hỏi, Mạc Vấn Tình cùng Hoa Quốc Cung Vương Mộ Dung Dục là cái gì quan hệ? Đang ngồi ba người đều là ngẩn ra, có chút không rõ Mục Thanh Y thì hỏi chính là ai? hoa su lắc lắc đầu, thiên khuyết thành tin tức còn không có tinh tế đến loại trình độ này. Ngụy vô kỵ nhướng mày! Như suy tư gì nhìn một thanh y lìa nói, một cô nương hỏi cái này làm cái gì? Một thanh y hề nhàn nhạt nói, tùy tiện hỏi hỏi. ngụy vô kỵ lắc đầu nói, nói thực ra, cái này tại hạ cũng không thể hiểu hết. Dược vương cốc đối ngoại từ trước đến nay thân bí, phi trong cốc đệ tử không được đi vào, cho nên có thể biết được dược vương cốc nơi chỗ liền rất ghê gớm. Đến nỗi mà cốc chủ cùng mộ dung dục quan hệ, cô nương như thế nào sẽ cho rằng bọn họ có quan hệ gì? Một thanh y hề nhướng mày nói, bọn họ nếu là không quan hệ, Lấy Mạc Vấn Tình tính tình như thế nào sẽ cứu Mộ Dung Dục? Mạc Vấn Tình cứu Mộ Dung Dục sự tình ngụy vô kỵ tự nhiên biết, lúc trước chính là hắn đem Mộ Dung Dục từ trong cung liền đi ra ngoài, sao lại không biết Mộ Dung Dục ngay lúc đó tình huống. Nhưng là hắn không nghĩ tới, mục Thanh Y cư nhiên cũng sẽ biết trong đó công việc bên trong. Bên cạnh, Thái Sử Hành trầm ngâm một chút, nhàn nhạt nói, Mạc Cốc Chủ cùng Mộ Dung Dục có hay không quan hệ ta không biết? Bất quá! Dược Vương Cốc trước đây Cốc Chủ! Cũng chính là mạc cốc chủ phụ thân đã từng ở Hoa Quốc đãi quá mấy năm. Hơn nữa, luận tuổi tác tính, mạc cốc chủ hẳn là chính là lúc ấy sinh ra. Mặt khác, trước đây dược vương cốc chủ trung thân chưa cưới. Mạc Vân Tình là hoa quốc người. Mạc cốc chủ mẫu thân rất có thể là hoa quốc người. Thái sử hành nốn vai nói. Hắn chỉ phụ trách hắn biết đến, đến nỗi mặt khác suy đoán đó là bọn họ chính mình tưởng tượng, cùng hắn không có quan hệ. Ngụy vô kỵ nhướng mày, cười nói, thú vị, như vậy. Mạc Vấn Tình có hay không khả năng cùng mộ dung dục có cái gì huyết thống quan hệ, anh em bà con, hoặc là cùng mẹ khác cha huynh đệ. Chu phi y thuật bất phàm, thậm chí liền cửu dương tán hồn thảo như vậy độc dược đều có thể đủ tìm được, đủ để chứng minh nàng tuyệt đối không phải tự học thành tài, ít nhất có một cái thần y cấp bậc người dạy dỗ quá. Nếu người này là trước đây dược vương cốc chủ nói như vậy chu phi y thuật cũng liền nói đến đi qua. Chỉ là ai có thể nghĩ đến dược vương cốc chủ Mạc Vấn Tình sẽ có như vậy thân thế. Tuy rằng một thanh ý suy đoán cũng cơ bản cùng ngụy vô kỵ không sai biệt nhiều, nhưng là một thanh ý, ý lại không có nói ra. Chỉ là nhàn nhạt nói, ngụy công tử, không có bằng chứng sự tình. Không có ý nghĩa. Ngụy vô kỵ những mày, cười như không cười xem này một thanh ý, ý nói, xem ra một cô nương đối mạc cốc chủ ấn tượng không tồi. Tương giao vài lần, ngụy vô kỵ như thế nào sẽ nhìn không ra tới một thanh ý, ý, ý đối chính mình giấu giếm cảnh giác. Hiện giờ lại chịu thế mạc vấn tình nói chuyện, hiển nhiên tại đây vị mình chạch công chúa trong mắt. Vốn nên là cùng nàng đối địch mạc cốc chủ ấn tượng so với hắn muốn hảo đến nhiều. Không biết như thế nào, cái này ý tưởng làm ngụy công tử lược cảm thấy có chút không vui. Bởi vì mạc vấn tình rời đi, trên lầu có không ít người cũng đi theo rời đi. Bọn họ tự nhiên là vì mạc vấn tình hoặc là nói là vì cựu tiêu tiên chi rơi xuống đi. Đối này một thanh ý gì cũng không có cái gì ý tưởng. Nói đến cùng, nàng cùng mạc vấn tình cũng bất quá là hời hợt chi giao mà thôi chúng chi nếu là dược vương cốc chủ dễ dàng như vậy liền lâm vào tuyệt cảnh cũng là hắn vận mệnh đã như vậy mặc cốc chủ đi rồi ngụy công tử không đi xem sao một thanh y di hề nhướng mày cười nói ngụy vô kỵ không nhanh không chậm đạm nhiên cười nói hà tất nóng lòng nhất thời ngụy công tử tùy ý Mục thanh y gì hề cũng không thèm để ý ngụy vô kỵ như suy tư gì đánh giá nàng nói tựa hồ một cô nương đối này cũng không cảm thấy hứng thú một thanh y di hề nói việc này có vân ẩn chuẩn bị đó là Ta hà tất tốn nhiều tâm tư. Ngụy vô kỵ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hoàn toàn từ bỏ muốn từ một thanh ý ở nơi này lời nói khách sáo ý tưởng. Vô kỵ, Thiên lăng đi lên lâu tới, đứng ở cửa thang lầu ngơ ngẩn nhìn cùng một thanh ý, ý chính trò chuyện với nhau thật vui. Ngụy vô kỵ, nhìn thấy nàng u ám ánh mắt, một thanh ý, ý tức khắc liền cảm thấy hứng thú toàn vô. Ngụy vô kỵ người này làm buồn bán hành tẩu thiên hạ kiến thức rộng rãi, đối rất nhiều sự tình cũng có chính mình độc đáo ý tưởng, quan trọng nhất chính là. Hắn sẽ không giống dung cẩn giống nhau không vài câu đứng đắn lời nói liền bắt đầu nói đông nói tây, là ở là cái không tồi nói chuyện đối tượng. Nhưng là lại không tồi nói chuyện đối tượng cũng chịu không nổi có một cái giấm hương hơn người vị hôn thê à một thanh y gì cảm thấy, đối với loại này người khác nam nhân tốt nhất vẫn là bảo trì một ít khoảng cách tương đối hảo. Nhìn đến một thanh y gì biểu tình, ngụy Vô Kỵ lập tức liền minh bạch nàng suy nghĩ cái gì. Có chút bất đắc dĩ sở sở cái mùi đứng dậy đỡ thiên lang lại đây, ôn nhu nói, không phải ở nghỉ ngơi sao Như thế nào ra tới? Thiên Lăng khẽ cắn khỏe môi, thấp giọng nói, ta tỉnh lại không thấy được ngươi, cho nên mới ra tới tìm ngươi. Vị này chính là Ngụy Vô Kỵ cười nói, đây là Vân Ẩn công tử tương lai phu nhân, một cô nương. Phía trước các ngươi gặp qua. Vân Ẩn công tử bốn chữ đối Thiên Lăng ảnh hưởng hiển nhiên là ngoài dự đoán đại, có chút hoảng sợ hướng Ngụy Vô Kỵ bên người nhích lại gần, mới nhìn về phía Mục Thanh Y lì Mục. Minh Trạch công chúa. Mặc cho ai bị người đương ngực nhất kiếm đâm cái đối xuyên. Ước chừng nghe được cái tên kia đều sẽ thực sợ hãi, Thiên Lăng phản ứng phải nói đã thực khắc chế. Một Thanh Y liếc dương mắt, tươi cười ôn nhã nhìn nàng, "Thiên Lăng cô nương, lại gặp mặt. Không biết khi nào có thể quát Thiên Lăng cô nương cùng Ngụy công tử giọ mừng, đến lúc đó nhưng ngàn vạn đến nói cho ta cùng vân ẩn một tiếng." Thiên Lăng mặt đẹp vùng đỏ, hơi hơi cúi đầu, ngượng ngùng nói, "Đa tạ một cô nương. Hẳn là nhanh đi. Cũng chúc mừng một cô nương cùng Vân ẩn công tử." Nhìn trước mắt thẹn thùng vô hạn nữ tử, Mục Thanh Y thì hài hước chiều Ngụy vô kỵ nhún mày Ngụy vô kỵ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cáo biệt Mục Thanh Y ở đám người đỡ Thiên Lang xoay người đi xuống lầu. Dưới lầu trên đường cái truyền đến một trận chỉnh tề tiếng võ ngựa, Mục Thanh Y ở Dương Hạ Mi có thể ở trong thành phi ngựa, chắc là thân phận bất phàm. Thái sử hành dò ra cửa sổ nhìn liếc mắt một cái, cười nói, xem ra cửu Tiêu Tiên tri đại danh quả nhiên là danh bất hư truyền a, liền hoàng gia người đều tới. Mục Thanh Y ở đứng dậy, đi đến cửa sổ vọng qua đi. Quả nhiên là Dung hoàng cùng Dung tuyên từng người mang theo một đám thị vệ rục ngựa mà đến. Giống nhau người trong giang hồ tuy rằng không thích trên triều đình người lại cũng không muốn cùng hoàng gia là địch, này hai người mang theo thị vệ trực tiếp rục ngựa kinh thành, đảo cũng không có người ra tới cùng bọn họ khó xử. Thái sử hành những mày nói, hai vị này, hẳn là chất vương cùng trang vương đi. Tây Việt đế hoàng tử tuổi tắc kém pha đại, đại hoàng tử trưởng tử tuổi đều so 90 thập nhất vài vị hoàng tử. Phù hợp trước mắt hai người kia thân phận cũng chỉ có hoàng trưởng tử chất vương cùng hoàng thứ tử trang vương. Mục thanh y ghìa gật đầu nói, xác thật là hai vị này. Thái sử hành nữ mày, nhìn hai người ở ngoài cửa mộ hoa lâu cửa ngừng lại, nữ mày nói, này hai người không phải hẳn là đi bành thành thái thú phủ nghỉ tạm, vì cái gì sẽ chạy đến khách điếm tới. Mục thanh y ghìa cười nói, khách điếm người nhiều. Mộ hoa lâu trưởng quầy cũng không biết năm nay hẳn là kêu các tinh cao chiếu vẫn là vận đen vào đầu. Ngay thương cầu đều cầu không được đại nhân vật mấy ngày nay cuẩn quẩn không ngừng hướng hắn trong lâu trụ. Cao hứng rất nhiều, trưởng quay cũng không khỏi trong lòng run sợ, phải biết rằng những người này chính là một cái đều không dễ chọc. Hôm nay tới hai vị này liền càng đến không được, đương triều hoàng tử, hơn nữa vẫn là nhất có thực lực kia hai vị hoàng tử. Thật cẩn thận thấy hai người dẫn tới trên lầu, liền phải hướng nhã gian thỉnh. Dung hoàng mày kiếm hơi nhíu, đạm nhiên nói, "Không cần, chúng ta ngồi bên ngoài là được." Trưởng quay vội vàng ngồi cười nói, Này như thế nào hảo, bên ngoài ổn nào vạn nhất mạo phạm hai vị vương gia. Dung tuyên không kiên nhẫn nói, nói nhảm cái gì. Buồn hoàng tử ở biên quan cái dạng gì hoàn cảnh chưa thấy qua, sợ hãi điểm này ấm ý. Mặc kệ bản tính thế nào, Tây Việt đế hoàng tử đảo rất là hiếm khi có ăn không hết khổ, bởi vì trở thành Tây Việt đế nhi tử bản thân cũng đã thực khổ Cho nên, vô luận là Dung hoàng vẫn là Dung tuyên, đều không phải cái loại này một hai phải cầm ý, ý ngọc thực không thể nuông chiều hoàng tử. Là... Tiểu nhân này liền đi. Trường quay bất đắc dĩ, chỉ phải vội vàng đem hai người thỉnh đến tương đối nhất an tĩnh một ít trên bàn, sau đó tự mình đi chuẩn bị thiếu chút nữa đi. Khách điểm 4 chính là người đến người đi ở nào nơi, Dung Hoàng cùng Dung Tuyên tự nhiên cũng sẽ không ở chỗ này nói chuyện gì cơ mật sự tình, chỉ là ngồi uống trà một bên nói chuyện phiếm vài câu thôi. Đối với ngồi ở bọn họ phía sau không xa không gần một thanh y gì đám người lại là nửa mắt đều không có nhiều xem hai vị này luận tuổi tác cũng đã qua tuổi trẻ tiểu tử yêu thích sắc đẹp thời điểm một lần nữa mang lên khăn che mặt thấy không rõ dung mạo một thanh y tự nhiên cũng sẽ không khiến cho bọn họ quá nhiều lực chú ý chờ đến biến mất một mảnh dung kiệu công tử mang theo thiên quyền chậm di di hoàng lên lầu tới thời điểm liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở cửa sổ vị trí dung hoàng cùng dung tuyên rốt cuộc hai vị này tuy rằng không chọn địa phương nhưng là kia thân là hoàng tử kiêu ngạo lại cũng không có đi theo bông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 nhưng là chỉ kia phân lệnh người hít thở không thông khí thế liền cũng đủ hấp dẫn mọi người lực chú ý nguyên bản còn trò chuyện với nhau thật vui dung hoàng cùng dung tuyên cũng ngừng lại đánh giá dung cẩn một lát dung tuyên mới vừa rồi cười nói vị công tử này không bằng lại đây cùng nhau uống ly rượu như thế nào dung cẩn nhướng mày đạm nhân nói đa tạ không cần nói xong nên ngang đi đến một thanh y lìa bên người ngồi xuống ôn Nhu hỏi nói thanh thanh hôm nay còn hảo một thanh y lìa gật đầu cười nói nhìn một hồi cho hay cũng không tệ lắm Dung cẩn đôi mắt trợn lóe, lại cười nói, nga, cái dạng gì cho hay làm thanh thanh như thế cao hứng. Mục Thanh Y dị hừ nhẹ một tiếng, không tính toán cùng hắn giải thích. Bên cạnh, Hoắc Su thu được Dung cẩn nghi hoặc ánh mắt, vội vàng thấp giọng đem phía trước phát sinh sự tình bẩm báo một lần. Dung cẩn nhíu mày, cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai là Tiết Thải Y y nữ nhân kia. Mục Thanh Y y ả cười nói, Thải Y đi các chủ đảo thật sự xưng được với là giang hồ đệ nhất mỹ nhân như thế nào? Vân ẩn công tử cùng nàng có giao tình. Dung cẩn cười nhạo, nàng nếu là sớm chút gả chồng, nhi tử đều có thể cùng bản công tử không sai biệt lắm lớn. Bản công tử như thế nào sẽ cùng nàng có giao tình? Đúng không? Thanh thanh đây là ở ghen sao? Dung cẩn cười tủm tìm hỏi. Ghen? Mục thanh y thì nhớ mày. Dung cẩn sung sướng cười nói, chẳng lẽ không phải sao, bằng không thanh thanh vì cái gì như vậy quan tâm bản công tử cùng tiết thải y có hay không giao tình? Mục thanh y trầm chấm ngâm một lát, gật đầu nói, ơn. Sắc thật là có điểm toan, vân ẩn công tử muốn bồi ta cùng nhau ăn sao. Dung cửu công tử tức khắc cảm thấy vui vẻ thoải mái, vui sướng nói, đây là tự nhiên. Thanh thanh ăn đều là chút có lẽ có giấm, mai ánh tuyết, tiết thải y, y gì đó, một cái bất kham một kích một cái vốn chính là từ không thành có. Nhưng là thanh thanh người bên cạnh, vô luận là cái kia cố Tú Đình vẫn là mộ dung hy, còn có cái kia chán ghét nam cung vũ, ca thư hàn cùng ân cứu mạng gì đó mạc vấn tình. Một đám đều là như vậy chán ghét ra Dung cũng kiểu công tử trong lòng còn thật sự là có chút ghế ẩm. Một thanh y ghê gật đầu, thức hảo, hoắc su, đi lấy một chén dấm lại đây. Công tử khác ách, khắc, yêu cầu uống dấm sao. Thái sử hành đồng tình nhìn vân ẩn công tử, vị này một cô nương khó trách có thể trở thành vân ẩn công tử vị hôn thê, này cũng không phải một cái dễ chọc nhân vật a hoắc su nhìn nhìn Dung cẩn có chút dại ra ánh mắt, đang xem xem nhà mình một cô nương mỉm cười đôi mắt. Che miệng cười trộm đứng dậy mà đi. Bất quá một lát công phu, một chén lại hương lại đùng dấm liền đưa đến dung cẩn trước mặt. Mục thanh y gì hề mỉm cười nói, uống đi. Thanh thanh, có thể hay không không cần. Dung cẩn ai hoàn nói. Mục thanh y gì hề mỉm cười, nói như vậy, vân ẩn công tử là không ăn dấm. Dung cẩn nghiến răng, ăn. Ai nói bản công tử không muộn. Dung cửu công tử hít sâu một hơi, một phen tún lên trên bàn dấm chén, trực tiếp liền một ngụm hướng trong miệng rót đi. T. Trung quanh mọi người không khỏi đối vị này hung tàn vân ẩn công tử dâng lên vài phần đồng tình cùng khâm phục. Trình chén dấm có bao nhiêu khó uống, không uống qua người tuyệt đối là không thể đủ minh bạch, nhưng là chỉ cần ngẫm lại liền có thể lãnh hội trong đó ba lượng phân tư vị. Thanh Thanh Dung cẩn vẻ mặt đau khổ, tuy rằng mang mặt nạ nhìn không tới hắn khuôn mặt tuấn tú, nhưng là cặp mắt kia lại rành mạch viết ủy khuất cùng lên án. Mục Thanh Y lìa khẽ thở dài, thân thủ đệ thượng một ly ấm áp nước trà. Dung Cẩn vội vàng tiếp nhận rào khẩu, lại hung hăng mà rót thượng hai khẩu. Mới cảm giác kia cổ khó có thể miêu tả cảm giác hảo quá một chút. Thoải mái điểm nhi dung cửu công tử lập tức nhớ tới nhà mình vừa mới dáng vẻ bị những người này đều thấy được, lập tức nguy hiểm nheo lại mắt ném qua đi uy hiếp ánh mắt, nhìn cái gì mà nhìn. Lại xem bản công tử đem các ngươi đôi mắt toàn đảo ra. Vân ẩn công tử vẫn là như vậy hung tàn, minh chạy công chúa, chạy nhanh mang về dùng sức dạy dỗ đi. Vừa mới đồng tình người nào đó mọi người thật sâu mà cảm thấy chính mình là ngốc tử. Hai vị cảm tình thật sự là làm người hâm mộ. Bồn vương Dung Hoàng, kính vị công tử này một ly. Bên kia, vừa mới bị Dung Cẩn cự tuyệt hai vị vương gia tự mình xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Dung Hoàng mỉm cười nhìn Dung Cẩn cười nói. Dung Cẩn mắt trợn trắng, tức giận nói, ngươi cũng tưởng vốn giấm. Hoa su, lại cấp vị này. Đoan một chén tới. Dung Hoàng khỏe miệng vừa kéo, vội vàng cười nói, không cần làm phiền, tại hạ không yêu ghen. Chẳng biết có được không ngồi xuống dao cho bằng hưu. Này cái bàn vốn chính là bốn người ngồi. Thái sử hành nhìn xem dung cẩn tựa hồ không có phản đối ý tứ, lập tức đứng dậy đối Hoắc su cười nói, Hoắc cô nương, chúng ta qua bên kia đi, ngươi không phải nói có chút vấn đề muốn cùng ta thảo luận sao. Hoắc su không sao cả gật gật đầu, đứng dậy nhường ra làm. Không biết như vậy công tử cao họ. Dung Hoàng cười nói, tại hạ Dung Hoàng, trong nhà đứng hàng đệ nhất. Vân, vân ẩn. Dung Tuyên. Dung Tuyên vừa mới bị dung cẩn cự tuyệt, khí vẫn là có chút không thuận, chỉ là nhàn nhạt nói. Dung Hoàng có chút kinh ngạc nói, công tử chính là danh chấn Tây Việt Vân ẩn công tử. Không nghĩ tới thế nhưng như thế tuổi trẻ, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Đối với hắn tuổi phồng, Dung Cẩn không cho là đúng. Dung Hoàng không biết hắn là Dung Cẩn thực bình thường, nếu là không biết hắn là Vân ẩn kia hắn chính là ngốc tử. Đôi mắt vừa chuyển, một thanh y nhìn xem Dung Cẩn đột nhiên có chút minh bạch Dung tuyên cùng Dung Hoàng vì cái gì sẽ lựa chọn ở mộ hoa lâu đặt chân, chỉ sợ vẫn là hướng về phía Vân ẩn tới. Đặc biệt là Dung Hoàng nói đến cùng cựu tiêu tiên tri sự tình cũng vẫn là trong chốn giang hồ sự tình, mà dung hoàng bản thân chỉ là thô thông võ nghệ mà thôi, muốn từ một đoàn giang hồ cao thủ trong tay đoạt được cựu tiêu tiên tri, có thể nói là khó càng thêm khó. luận chiến lược, hắn thậm chí còn so ra kém có quân công trong người dung tuyên, nếu có thể kéo dung ẩn như vậy cấp bậc cao thủ nhập bọn, tự nhiên liền đại không giống nhau. thấy dung cẩn như thế ngạo mạn tư thái, hai vị vương gia sắc mặt đều có chút cứng đờ. bọn họ vốn là hoàng tôn hậu duệ quý tộc trong xương cốt liền có chút khinh thường người trong giang hồ hiện giờ chịu hạ mình hàng quý tới cùng dung cẩn chào hỏi đối phương cư nhiên còn như thế kiêu căng sớm đâu có thể làm nhân tâm trung không giận nghe nói vân ẩn công tử võ công cao cường buồn vương muốn lĩnh giáo một vài, chẳng biết có được không dung tuyên lạnh lùng nói dung cẩn ngẩn ra một chút dương mắt nhìn dung tuyên bình tĩnh nói ngươi muốn cùng ta luận võ dung tuyên ngạo nghe nói không tội buồn vương xác thật muốn lĩnh giáo một phen vân ẩn công tử võ công Có một cái tuyệt đại cao thủ cứu cứu nam cung tuyệt, Dung tuyên võ công đương nhiên trở thành sở hữu hoàng tử trung tối cao một cái. Tuy rằng vân ẩn công tử danh Trấn Giang Hồ, nhưng là ở Dung tuyên xem ra cũng bất quá là người trong Giang Hồ nghe nhầm đồn bậy thanh danh thôi. Dung cẩn nết miệng cười, sung sướng nói, Hảo ha vừa lúc, bản công tử cũng tưởng lĩnh giáo một chút, nam cung tướng quân tuyệt chiêu. Dung tuyên hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy nói, một khi đã như vậy, thỉnh, thỉnh, bên cạnh. Vẫn luôn dựng lỗ thai nghe lén thái sử hành lắc đầu thở dài, vị này Vương gia thật là tự tìm tội chịu, Vân ẩn công tử cùng hắn luận võ, còn không phải tương đương ngược hắn chơi giống nhau dễ dàng. Bất quá nói trở về, Vân ẩn công tử hẳn là sở hữu trong cao thủ tuổi nhỏ nhất một cái, nhưng là võ công lại chưa chắc là kém cỏi nhất một cái. Ít nhất so với Ngụy Vô Kỵ tới hẳn là chút nào không yếu, theo lý thuyết, cho dù Vân ẩn từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện công cũng không lợi hại như vậy a. 126 ngày mùa thu phân cúc Mưa gió đêm trước, mộ hoa lâu mặt sau lại vài cái sân đều là thuộc về mộ hoa lâu, vẫn luôn là là mộ hoa lâu nhất thượng đảng phòng cho khách tồn tại. Một ngày này, này duy nhất còn giữ lại sân lại thành vân ẩn công tử cùng trang vương chiến trường. Dung cẩn cùng dung tuyên ai đều không phải có nhẫn mại người, tự nhiên chờ không kịp chạy đến ngoài thành trống trải mà lại giao thủ. Nhưng là nếu trực tiếp ở trên đường cái đánh lên tới, người đến người đi không khỏi không qua thông khoái. Vì thế, trưởng quay này mộ hoa lâu liền tao hương nhìn trường quay vẻ mặt đau khổ rủ rũ cục đôi bộ dáng, Hoắc Su tức giận nói: ngươi sợ cái gì? chẳng lẽ Trang Vương còn sẽ lại ngươi chút tiền ấy không thành? Quay đầu lại Trang Vương tự nhiên sẽ bồi cho ngươi. đứng ở bên cạnh Dung Hoàng có chút kinh ngạc nhìn Hoắc Su liếc mắt một cái, Hoắc Su chỉ đương không nhìn thấy, đương nhiên là Trang Vương bồi, hiện đưa ra muốn đánh nhau chính là Trang Vương A, Hơn nữa, bọn họ Thiên Khuyết Thành chính là nghèo đâu? rộng lớn giữa sân, Dung Tiên híp mắt lạnh lùng nhìn vẻ mặt thanh thản lóe cây quạt Dung Cẩn. Trong lòng vạn phần không vui Tuy rằng đã qua tuổi 40 Nhưng là Dung Tuyên tính tình vẫn như cũ không tốt lắm Bị một cái vừa thấy liền biết tuổi không lớn Người trong giang hồ như thế coi khinh Dung Tuyên càng là đầy ngập lửa giận. Vẫn ẩn công tử thỉnh Dung Tuyên nói Người trước Dung Cẩn nhàn nhạt nói Tuy rằng cùng Dung Tuyên động thủ thấy thế nào đều như là hắn ở khi dễ người Nhưng là Dung Cẩn vẫn là cảm thấy chính mình hẳn là có vài phần cao thủ phong độ mới là Công phu kém động thủ trước sau đang tiếp dung tuyên lại là một chút cũng không cảm kích trầm giọng nói bổn vương muốn lĩnh giáo một chút vân ẩn công tử tu la đao dung cẩn kẽn như mày hắn còn không có tính toán ở cái này lộng chết dung tuyên cho nên bản công tử tu la đao ra khỏi vỏ nhất định thấy huyết hơn nữa nếu ngươi có thể bức cho bản công tử xuất đao liền tính ngươi thắng cuồng vọng dung tuyên nổi giận gầm lên một tiếng trong tay trường kiếm một đỉnh liền hướng tới dung cẩn đâm tới nam cung tuyệt xuất thân võ tướng thế gia hắn võ công nhiều chuyện đại khai đại hạ Hơn nữa chiêu thức đại khí bình thản, vừa thấy chính là danh môn chính phái chiêu thức. Mà đến hắn tự mình dạy dỗ dung tuyên võ công đồng dạng cũng là nhất chiêu nhất thức đều là không chút cầu thả, không có nửa điểm sai lầm bắt trước nam cung tuyệt, chỉ tiếc đồng dạng chiêu thức tới rồi dung tuyên trong tay lại là liền một phần mười uy lực đều không có. Cũng không phải bởi vì nội lực mạnh yếu cùng chiêu thức tinh diệu cũng không vấn đề, mà là dung tuyên khuyết thiếu một viên cùng nam cung tuyệt giống nhau võ giả chi tâm. Đồng dạng chiêu thức Nếu nam cung tuyệt dùng ra tới dung cẩn nhất định cảm thấy bị chịu uy hiếp, nhưng là dung tuyên chiêu thức xem ở trong mắt hắn lại là trăm ngàn chỗ hở bất kha một kích. Nhưng là dung cẩn cũng không có vội vã đánh bại dung tuyên, chỉ là theo dung tuyên chiêu thức như một đóa màu đen đám mây giống nhau theo gió du tẩu, ngẫu nhiên dung tuyên chân chính uy hiếp đến hắn thời điểm mới không chút để ý dơ tay chắn một chút. Đại đa số thời điểm lại đều là rất có hứng thú nhìn dung tuyên chiêu thức đem người trở thành con khỉ giống nhau trêu trọc. Dung Tuyên bị hắn như vậy khinh thường thái độ tức giận đến nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiêu thức càng hung hiểm hơn lên. Ba ba ba tam kiếm công kích trực tiếp Dung Cẩn mặt, Dung Cẩn đạm đạm cười, dễ như trở bàn tay nghiêng đầu né qua, thân hình nhoáng lên đã tới rồi Dung Tuyên phía sau. Giờ khắc này Dung Tuyên mới chân chính ý thức được chính mình cùng Dung Cẩn kinh ngạc, lập tức không dám ở phân thần, đem cứu cứu dễ dỗi chính mình võ công toàn lực thi triển, cuối cùng không có làm cục diện trở nên càng thêm khó coi. Vân ẩn công tử là ở quan sát trang vương chiêu thức, nhìn trong chốc lát, thái sử hành rốt cuộc nhìn ra một tiêu môn đạo, hắn tự nhiên cũng biết dung tuyên thân phận, nhướng mày nói, nguyên lai, vân ẩn công tử mục tiêu là nam cung tuyệt, cũng là, vân ẩn như vậy tuyệt đỉnh cao thủ như thế nào sẽ có hứng thú bồi dung tuyên luận võ, dung tuyên võ công ở tây việt hoàng thất con cháu trung có lẽ là tốt nhất, ở trên chiến trường cũng coi như được với là cao minh, nhưng là ở trên giang hồ lại nhiều lắm xem như một cái nhị lưu cao thủ thôi, thật sự là đạp hư nam cung tuyệt võ. Hoắc Su ngưỡng cảm, ngạo nghễ nói, đủ tư cách cùng chúng ta công tử luận bản tự nhiên cũng chỉ có cao thủ số một số 2, Nam Cung tuyệt tự nhiên cũng coi như là một trong số đó. Đến nội dung Tuyên, nhiều lắm bất quá là cái thuận tay là có thể phóng đảo phế tài thôi. Chờ đến dung cẩn xem đủ rồi, liền bay nhanh bước ra thối lui đến một bên. Dung Tuyên sắc mặt xanh mét, trừng mắt vẫn như cũ nhất phái thản nhiên dung cẩn thở hừng hực. Xem ra Nam Cung tuyệt cũng không có kêu người thứ gì. Dung cẩn có chút thất vọng nói, nếu ngươi đã đánh xong phía dưới nên bản công tử dung tuyên còn không có tới kịp phục hồi tinh thần lại suy nghĩ cẩn thận hắn nói là có ý tứ gì chỉ thấy một đạo hắc ảnh hướng tới chính mình nào tới sau đó phanh một quyền đánh vào trên mặt dung tuyên liền phản kháng đều không kịp dung cẩn trong tay cây quạt lại chịu lại đây bang một tiếng ở trên mặt hắn rút ra một cái vết đỏ nhị đệ dung hoàng những mày muốn tiến lên lại bị thái sử hành cùng hoắc su một tả một hữu chặn tuy rằng hắn trong lòng cũng hận không thể cái này đệ đệ sớm chết sớm siêu sinh Nhưng là nếu ngay trước mặt hắn dung tuyên bị vân ẩn cấp thế nào nói, chính mình trở lại kinh thành chỉ sợ cũng chiếm không được hảo. hoa su nhàn nhạt nói, vương ra nếu là không nghĩ bị liên lụy nói, vẫn là không cần tiến lên hảo. Chúng ta công tử một luận võ liền sẽ hương phấn, nếu là không thể làm hắn đã quyền, hắn bắt lấy ai đánh ai. Nhìn xem trên mặt đất bị vân ẩn công tử tấu đến tránh cũng không thể tránh đều sắp xúc thành một đoàn nhị đệ, dung hoàng âm thầm run run, run vẫn là cảm thấy tính. Hắn chính là văn nhân xuất thân. So không được nhị đệ ra giày thịt thô lại đánh. chu Dừng tay. Bình sinh lần đầu tiên, Trang Vương Dung tuyên rốt cuộc lĩnh hội cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Hắn ở trên chiến trường đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, ở Hoàng Huynh đệ trung đủ để ngạo thị mọi người, nhưng là ở trước mắt cái này so với hắn tuổi trẻ rất nhiều người trước mặt lại là liền đánh trả cơ hội đều không có. Dung cẩn tấu đến chính hứng khởi, như thế nào chịu như thế dễ dàng dừng tay vẫn là một thanh ý lìa nhìn nếu là làm cho thật quá đáng không hảo xong việc mới vừa rồi nhẹ giọng kêu vẫn ẩn đủ rồi dung cửu công tử chưa đã thèm thu hồi quân cước có chút không cam lòng nhìn thoáng qua trên mặt đất đã bỏ không đứng dậy dung tuyên những mày nói trang vương sao về sau còn muốn luận bàn nói có thể tùy thời tới tìm bản công tử dung tuyên nghiến răng nghiến lợi đứng dậy còn không có mở miệng liền nghe được dung cẩn tiếp tục khoan thai nói đương nhiên ngươi nếu là khí bất quá cũng có thể kêu nam cung tuyệt tới giúp ngươi báo thủ bản công tử luôn luôn liền thích cùng người luận bàn dùng tuyên cơ hồ khí tuyệt hắn một cái qua tuổi 40 người ở bên ngoài bị người tấu còn muốn tìm cứu cứu làm hắn báo thủ. nói ra đi còn không bị kinh thành kia một đám đoan gia huynh đệ cấp cười chết đến nỗi cứu cứu là hắn trước mở miệng đưa ra muốn luận võ chỉ sợ cứu cứu nghe nói cũng chỉ đương hắn là xứng đáng trước kia cứu cứu luôn là nói hắn võ công chỉ phải này hành chưa đến này thần gặp cao thủ chân chính chỉ biết bất kham một kích hắn cũng không chấp nhận Lúc này đây gặp được Vân ẩn hắn mới biết được chính mình võ công nguyên lai cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy cao. Chỉ sợ từ trước ở Nam Cung ra, hai cái biểu đệ cũng đều là nhường chính mình nhiều một ít. Vân ẩn công tử võ công cao cường, Dung Tuyên bội phục Tuy rằng bị tấu đến mặt sáng mày cho, nhưng là Dung Tuyên lại không có nổi trận lôi đình buông lời hung ác phải đối Vân ẩn như thế nào như thế nào. Hắn là thượng quá chiến trường người, tự nhiên biết trên chiến trường năng lực chẳng khác nào sinh mệnh. Kỹ không bằng người tuy rằng làm hắn cảm thấy thật mất mặt nhưng là ít nhất cũng chứng minh cái này vân hận sắc thật là có kiêu ngạo tư bản khách khí dung cần nhìn nhìn hắn cuối cùng là hãnh diện hụt ra hai chữ ném lớn như vậy mặt còn toàn thân trên dưới không một chỗ bất động dung tuyên cũng không ý ở lâu cáo tử không tiễn nhìn theo dung tuyên cùng dung hoàng rời đi dung Cẩn lôi kéo một thanh y hồi chính mình sân dọc theo đường đi đều là thần thanh khí sản thần kỳ phi phạm. một thanh y gì bất đắc gì nói tấu dung tuyên một đốn ngươi liền cao hứng như vậy dung cần phất tay Rộng lượng tỏ vẻ, không phải tấu ai vấn đề, hoạt động một chút tâm tình luôn là sẽ tốt một chút. Thanh thanh vì cái gì muốn ngăn cản ta? Một thanh y gì bất đắc dĩ trợn trắng mắt, ngươi thật đúng là muốn đánh chết dung tuyên không thành. Dung kiểu công tử khiếp sợ, ta như thế nào sẽ đánh chết hắn? Hắn ly chết còn xa đâu, bản công tử xuống tay có chừng mực, lại tấu cái hai ba mê quyền cũng không chết được. Hào đi, ta chờ phàm nhân không cái kia nhã lực. Ở đây xem mọi người trong mắt. Dung tuyên tánh mạng thật là nguy ngập nguy cơ phản phất tiếp theo quyền là có thể tắt thở. Bất quá ai song đánh còn có thể trực tiếp bỏ dậy hàn huyên, thuyết minh sắc thật là bị thương không nặng đi. Dung cẩn hư hừ, đương nhiên bị thương không nặng, nhiều nhất ngày mai bỏ không đứng dậy mà thôi. Hắn nếu là thật sự không thể nhúc nhích, bành thành trò hay thật đúng là có chút không hảo mở màn đâu. Trở lại trong viện ngồi xuống, một thanh y lìa bưng chén trà tò mò nhìn Dung cẩn hỏi, cả ngày đều đi ra ngoài làm gì. Dung cẩn cười nói. Tự nhiên là đi cha cha Dược Vương Cốc sự tình, nhưng thật ra không nghĩ tới thanh thanh không ra cửa ngược lại ở mộ hoa lâu liền trực tiếp gặp được Mạc Vân Tình. Có cái gì kết quả? Một thanh y gì trực tiếp xem nhẹ rớt hắn có chút thế ẩm ngữ khí hỏi. Dung cẩn nhướng mày nói, Dược Vương Cốc người cũng đã tới rồi Bành Thành, bất quá. Cũng không có ở tại khách điếm. Dược Vương Cốc ở Bành Thành cũng là có sản nghiệp. Bất quá, Mạc Vân Tình cũng không có cùng bọn họ cùng nhau, hiện nhiên chúng ta phía trước suy đoán không sai, Dược Vương Cốc có người muốn phản loạn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 Liền Tây Việt hoàng thất liền cũng đủ bức cho Mạc Vấn Tình ở Tây Việt không có chỗ dung thân. Dược vương cốc muốn phản Mạc Vấn Tình chính là ai? Đừng nói ngươi không có cha được. Dung cẩn cười nói, đương nhiên cha được. Dược vương cốc cốc chủ giới thiết có hai vị trưởng lao, một vị Linh Xu, một vì Tố Vấn. Mạc Vấn Tình vừa vặn tương đối xui xẻo, hai vị này trưởng lão cùng nhau phản. Đúng rồi, Tố Vấn hiện tại liền ở Bành Thành. Mục Thanh Y xoa xoa giữa mày, hỏi, Dược vương cốc người muốn làm gì?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 Bọn họ biên cũng không tính thái quá. Rốt cuộc, trên đời này nếu thực sự có kiểu tiêu tiên chi nói, có khả năng nhất cũng xác thật là dược vương cốc. Cho nên, hiện tại khắp thiên hạ chỉ sợ đều phải chuẩn bị đuổi giết Mạc Vấn Tình. Mục thanh y liền ngưng mi nói, hôm nay Mạc Vấn Tình còn ở bên ngoài hành tẩu. Mạc Vấn Tình không chỉ có y thì thuật cao minh, độc thuật càng là rời đi. Giống nhau người lấy hắn không có gì biện pháp, xông lên đi cũng chỉ là chịu chết liêu. Hơn nữa những cái đó danh môn chính phái ước chừng cũng ngượng ngùng như vậy quang minh chính đại đuổi giết nhân ra. Bất quá hẳn là vẫn là sẽ có không ít người đi nếm thử. Ta đoán, dược vương cốc những người đó muốn sát mạc vấn tình là giả, muốn phá hư hắn thanh danh làm hắn trở thành võ lâm công địch mới là thật sự. Tố vấn kia nữ nhân cùng mạc vấn tình rốt cuộc có cái gì thù, thật là độc nhất phụ nhân tâm A. Dung cửu công tử cảm thắn nói, tố vấn trưởng lão là nữ. Mục thanh y có chút kinh ngạc nói, dung cẩn cười tùm tìm nói. Không chỉ có là cái nữ nhân, vẫn là cái nũng nịu đại mỹ nhân. Ta đoán nhất định là Mạc Vân Tình bội tình bạc nghĩa mới làm tố vẫn như vậy hơn hắn. Không nghĩ tới, Mạc Vấn Tình nhìn qua cùng cái khó hiểu phong tình đại đầu gỗ dường như, lại vẫn là thực có thể treo chọc cô nương ra. Thanh Thanh, ngươi cần phải cách hắn rất xa, đỡ phải không xong vạ lây, ghen ghét nữ nhân là không có lý trí. Mục Thanh Ý liền một đầu hất tuyến, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hỏi, "Như vậy dung cửu công tử ngươi có tính toán gì không?" Dung cẩn chống cằm, nhà nhạt nói, bản công tử không cần tính toán. Hiện giờ rời đi bành thành lộ tứ phía tám phong đều bị người cấp cắt đứt. Lấy mạc vấn tình võ công là tuyệt đối không rời đi bành thành. Hơn nữa, lấy mạc vấn tình tính cách cũng tuyệt đối sẽ không trốn đông trốn tây, cho nên. Bành thành thực mau liền xe náo nhiệt đi lên. Lấy mạc vấn tình lãnh tâm lãnh tình ca tính, xác thật là rất có một chút thả gây chứ không chịu con khí thế. Mọi người nếu là tìm không thấy hắn tất nhiên là bởi vì hắn không nghĩ gặp người mà không phải hắn sợ người khác tìm hắn phiền toái mới trốn đi. Chỉ là như vậy, nhưng thật ra càng thêm phiền toái. Mục thanh y trong lòng không khỏi có chút vì mặc vấn tình lo lắng lên. Bành thành là cái hoa thành, đối với trong thành bá tánh tới nói mỗi năm các loại hội hoa là so cái gì đều chuyện quan trọng, cho dù năm nay tới ngắm hoa văn nhân nhã sĩ khả năng ít đòi có thể đếm được, nhưng là sớm định ra phẩm cúc hội lại cũng không thể như vậy chỉ hoãn. Mấy ngày nay, bành thành trong ngoài quả thực là trò hay liền đài. Bất quá sở hữu tiết mục đều là quay trùng quanh này một người trình diễn, Dựa Vương Quốc chủ Mạc Vấn Tình. Mạc Vấn Tình trước sau tao ngộ các loại ám sát, vây công nhiều đến không xuể. Không chỉ có làm một ít không có gì danh khí tiểu bang phái cùng Lục Lâm mọi người, thậm chí có không ít danh môn chính phái cũng âm thầm cắm một chân. Nhưng là Mạc Vấn Tình võ công tuy rằng không tính tuyệt đỉnh lại cũng là nhất lưu, càng kiêm kia một thân xuất thần nhập hóa độc thuật, chết ở trong tay hắn người đã đếm không hết. Chỉ sợ hành thành việc qua lúc sau Dược vương cốc chủ trên đầu lại muốn nhiều ra tới một chuỗi cái gì mà linh tinh danh hiệu. Mấy ngày liền tinh phong huyết vũ, ngay cả vốn nên là phong nhã di người phẩm quốc hội cũng là người vô cớ cảm thấy nhiều vài phần huyết sắc. Phẩm quốc hội cùng ngày, chơi trong nắng ấm là cái khó được ngày lành. Trong thành các ba tánh sớm đem chính mình trong nhà dưỡng các loại quốc hoa dọn ra tới phong tới đường cái hai sần cung mọi người xem xét. Càng có không ít đường xa mà đến ái quốc nhã sĩ cũng mang theo chính mình tỉ mỉ nuôi trồng quốc hoa tới cùng tổ chức thịnh hội. Phảng phất trong một đêm, toàn bộ bành thành đều bị bao phủ ở cúc hoa hải dương bên trong. Đưa mắt nhìn lại, không chỗ không thấy các loại quyến rũ nhiều vẻ hoa chung gần giả. Trong thành thái thú phủ bên ngoài một cái trên đường vừa lúc là toàn bộ bành thành nhất trung tâm vị trí. Cho nên ưu tú nhất đẹp nhất cúc hoa đều bị đưa đến nơi này tham gia bình chọn, cuối cùng tuyển ra trong đó hoa chúng khôi thủ, sẽ được đến trong thành phú thương nhóm liên hợp mộ tập hậu đại khen thưởng. Đây cũng là rất nhiều dưỡng hoa người ngàn dặm xa xôi tới rồi nguyên nhân. Mục thanh y dì cùng dung cẩn sóng vai mà đi đi ở tràn đầy hoa tươi thịnh phóng đường phố hai bên, có chút kinh ngạc phát hiện rất nhiều người trong giang hồ cư nhiên cũng hướng phẩm quốc hội phương hướng mà đi. Nhìn đến thần sắc của nàng, Hoắc su tiến lên một bước thấp giọng giải thích nói, năm nay có không ít đáp ứng lời mời mà đến danh sĩ đều trước tiên rời đi. Cho nên bành thành thái thú thay đổi chủ ý mời hiện tại ở bành thành trung có danh vọng người trong giang hồ tham gia. Công tử ngày hôm qua cũng thu được thiệp. Mục thanh y dì xem Cẩn. Việc này Dung Cẩn cũng không có cùng nàng nhắc tới. Dung Cẩn không thèm để ý cười nói, ai muốn đi ngây ngốc ở tại nơi đó đánh giá cái gì Cúc Hoa. Chúng ta chính mình nơi nơi đi dạo không phải càng cao hơn sao. Một thanh ý lì ngấm lại cũng là, nay đó cái gọi là phẩm Cúc Hội ngắm hoa, nàng từ trước cũng tham gia quá không ít. Thật đúng là như Dung Cẩn nói có chút ngây ngốc. Một đám người vây quanh một chậu hoa một hai phải thảo luận ra vóc dáng xấu dần mặt tới, một hai phải nói này đóa hoa nhi như thế nào không bằng kia đóa hoa nhi lại là có chút nhàm chán. Nay Bành Thành Thái thú, nhưng thật ra rất biết tùy cơ ứng biến. Mục Thanh y liề mỉm cười khen. Phẩm quốc hội bị người trong giang hồ phá hủy, hắn liền dứt khoát thỉnh người trong giang hồ tới tham gia. Hội hoa quan hệ Bành Thành bá tánh sinh kế, nay đó người trong giang hồ tới đi rồi là không hề có căn hệ, nhưng là nếu lần này phẩm quốc hội hủy bỏ, toàn bộ Bành Thành bá tánh doanh thu đều sẽ thiếu một mảng lớn. Từ điểm này tới nói, vị này Thái thú đại nhân vẫn là thực đáng giá khen ngợi. Dung Cẩn nhướng mày nói: Liền sợ đến lúc đó hội hoa trực tiếp bị hỏng việc. Người trong giang hồ nhưng không có mấy cái ái hoa người, một lời không hợp đánh lên tới, chỉ sợ vị kia thái thú đại nhân liền muốn khóc cũng không kịp. Vị này chính là vân ẩn công tử cùng vân phu nhân. Chính nói dân gian, mấy cái ăn mặc quan sai phục sức nam tử đã đi tới, hướng tới một thanh y cùng dung cẩn cung cung kính kính chắp tay vài chảo. Có lẽ là câu kia vân phu nhân lấy lòng người nào đó, dung cẩn khó được hảo tâm tình nhướng mày nói, chuyện gì? Nam tử cung kính nói, Thái thú đại nhân đã vì phu nhân cùng công tử chuẩn bị tốt tốt nhất thưởng cúc vị trí, miễn cho làm hai vị mất hứng, còn thỉnh hai vị hánh diện di giá. Dung cần nghiêng đầu đi xem mục thanh y gì, mục thanh y cười nhạt nói, làm phiền thái thú đại nhân lo lắng, như thế, liền thỉnh vị đại nhân này dẫn đường đi. Nam tử vội vàng nói không dám, nghiêng người thỉnh hai người đi trước. Vị này bảnh thành thái thú đại nhân quả nhiên lợi hại. Mục Thanh Y cùng Dung cẩn tới hội trường thời điểm chỉ thấy toàn bộ hội trường đều thấp thoáng ở các màu kiều diễm biển hoa bên trong. Ở hội trường chính phía trước trên khán đài, đã ngồi không ít người. Phóng nhãn nhìn lại, Ngụy Vô Kỵ cùng Thiên Lăng, Dung Tuyên cùng Dung Hoàng, còn có một vị người mặc chiến bào vừa thấy chính là võ tướng trung nghiên nam tử. Một cái khác chỗ chống tự nhiên chính là lưu trữ cấp dung cẩn cùng một thanh y, y ngay cả những cái đó trong trốn giang hồ danh môn hảo kiệt cùng với một ít có danh vọng văn nhân nhã sĩ đều phải đi xuống một ít ngồi ở thứ nhất đẳng vị trí, quả nhiên là hảo vị trí. Một thanh y ghi thầm than vị này thái thú đại nhân tâm tư hơn người. Có hai vị hoàng tử một vị thiên hạ thủ phú một vị tuyệt đỉnh cao thủ cùng một vị tướng quân tòa chấn, này đó người trong giang hồ muốn nháo sự chỉ sợ cũng muốn ước lượng một chút. Dung cẩn bám vào một thanh y, y ở bên hai, thấp giọng nói cái kia là chấn thủ bảnh du thanh tam châu bình nung tướng quân tôn trạch lăng thủ hạ thống lĩnh 20 vạn binh mã có thể so nam cung tuyệt cái kia bị hoàng đế hư cấu kiến uy đại tướng quân có thực quyền đến nhiều nam cung tuyệt sắc thật là danh chấn thiên hạ thậm chí còn kiêm tây việt binh mã đại nguyên soái mệnh hảo nhưng là trừ phi là chiến sự khẩn cấp mấy năm nay nam cung tuyệt cơ hồ đều là bị tây việt đế lưu tại kinh thành liên binh quyền biên nhi đều không gặp được nơi nào có này đó chân chính tay cầm trọng binh tướng quân tự tại Nam cung tuyệt thanh danh quá thịnh, tao tây việt đế kiên kỵ cũng là khó tránh khỏi sự tình. Cái này tôn trạch lăng coi trọng lại cũng bất quá ba mươi xuất đầu bộ dáng, đôi mắt tẩn chứa ánh sao, khí thế bằng bạc, vừa thấy liền biết năng lực không yếu. Chỉ sợ lại quá cái mười năm nửa năm, lại là tây việt một thế hệ danh tướng. Mục thanh ý ghiền nhìn dung cẩn nhướng mày, tiểu công tử tưởng mượn sức hắn, dung cẩn sờ sờ cái mũi, mỉm cười không nói. Tại hạ bành châu sĩ thủ độ ngọc đường gặp qua vân ẩn công tử, gặp qua vân phu nhân. An mặc một thân thái thú quan phục Bành Châu Thái thú tiến lên chào hỏi, nhưng thật ra không kiêu ngạo không xiểm định. Vị này Bành Châu Thái thú đồng dạng cũng bất quá ba mươi xuất đầu bộ dáng, vẻ mặt nho nhã người đọc sách khí chất, nhìn qua nhưng thật ra làm người chống rỗng sinh ra vài phần hảo cảm. Dung Cẩn thưởng thức quá xếp, cười nói: Bộ đại nhân hảo tâm tư, bộ ngọc đường tự nhiên minh bạch hắn là có ý tứ gì? Có chút bất đắc dĩ cười khổ nói: Thật sự là bất đắc dĩ. Còn Thỉnh Vân ẩn công tử xem ở Bành Thành Bá Tánh thượng cấp tại hạ vài phần bạc diện này đó người trong giang hồ mỗi người kiệt ngạo khó thuần quan phủ mặt mũi bọn họ chưa chắc cũng chịu mua vân ẩn công tử lại là hắn có thể tìm được duy nhất một cái chấn được những người này cao thủ cho nên bộ ngọc đường mới tìm mọi cách muốn đem dung cẩn thỉnh đến hiện trường tòa chấn dung cẩn những mày cười nói đại nhân khách khí bất quá là ngắm hoa mà thôi đa tạ vân công tử hai vị xin mời ngồi vân ẩn công tử tính tình cổ quái bộ ngọc đường cũng sớm có nghe thấy hiện tại thấy hắn như thế dễ nói chuyện cũng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ hội hoa thượng, quả nhiên là người trong giang hồ liền chiếm một nửa. Tầm thương người trong giang hồ tuy rằng sẽ không đối hội hoa có cái gì hứng thú, nhưng là có thể nhận được quan phủ thiệp đối này đó người trong giang hồ thân phận địa vị cũng coi như là một loại khẳng định. Cho nên giống nhau nhận được thiệp các phái trưởng môn thế gia gia chủ đều tới, những người này tới, mặt khác một ít còn thượng không được mặt bản không nhận được thiệp người tự nhiên cũng liền đi theo hắn xem náo nhiệt. Hiện giờ tới rồi hội trường, ở vừa thấy tối cao trên khán đài ngồi vài vị, những người này lại nhiều bất mãn cũng áp đi xuống. Hai vị hoàng tử tự không cần phải nói, thiên hạ thủ Phú Ngụy vô kỵ, sản nghiệp trải rộng các quốc gia, người trong giang hồ cũng là muốn mặc quần áo ăn cơm. Danh môn đại phái giang hồ thời gian càng là không thể thiếu có rất nhiều sản nghiệp muốn cùng Ngụy vô kỵ giao tiếp. Bình Nung tướng quân tôn trạch lăng, tay cầm 20 vạn đại quân, ở Tây Nam vùng cũng coi như là chiến công hiền hách. Quan trọng nhất chính là Cương đại nữa môn phái lại nhiều cao thủ, ở mấy vạn đại quân trước mặt cũng là bất lực. Mà một vị khác cuối cùng trình diện vân ẩn công tử, càng là cái chọc không được sát thần. Mấy ngày trước đây chọc tới hắn cái kia mang hán, lúc này thi cốt còn ném ở ngoài thành không ai chôn đâu. Tất cả mọi người ý tưởng giống nhau quyết định, vô luận có chuyện gì, đều không thể lại hôm nay nháo ra tới. Vì thế, nguyên bản làm người cảm thấy hoảng loạn phẩm quốc hội thế nhưng ngoài ý muốn có vẻ thập phần bình thản Vân ẩn công tử, một cô nương. Dung Cẩn cùng một thanh y dìa vị trí trùng hợp ở Ngụy vô kỵ cùng tôn trạch lăng Trung Gian cùng Dung Hoàng Dung tuyên ngăn cách, biết không có thể trông cậy vào Dung Cẩn chủ động tiếp đón chính mình, Ngụy vô kỵ cũng không để bụng, chủ động mỉm cười cùng hai người chào hỏi. Thiên lăng trước sau như một sợ hãi Dung Cẩn, nhỏ yếu khuôn mặt nhỏ trắng bạch, tươi cười có chút miễn cưỡng chiều một thanh y dìa gật gật đầu, một cô nương, vân ẩn công tử. Một thanh y dìa lại cười nói, Ngụy công tử, Thiên lăng cô nương. Ngụy vô kỵ cười nói. Hai vị nhưng thật ra đã tới chậm một ít. Sớm chút biết hai vị cũng sẽ lại đây, chúng ta liền cùng nhau đi rồi." Mục Thanh y Yỷ cười nói, tuy rằng tới muộn một bước, đảo cũng còn không tính vãn. Nhưng thật ra Thiên Lăng cô nương khí sắc không tốt lắm, chính là có cái gì không khỏe. Thiên Lăng trầm mặc lắc đầu, Mục Thanh y trong lòng nhuyễn miệng cười. Có Dung cẩn tại bên người, quả nhiên liền Thiên Lăng đều trở nên không như vậy chán ghét á bởi vì ở Dung tiến trước mặt, Thiên Lăng căn bản là không dám nói lời nào. Đến nỗi nàng kia u oán ánh mắt Mộc Thanh Y tỏ vẻ không đau không ngứa, ai xem liền xem đi. Vị công tử này đó là nổi tiếng Tây Việt Vân ẩn công tử. Ngồi ở bên cạnh tôn trạch lăng đột nhiên mở miệng nói, dung cẩn nghiêng đầu nhìn hắn một cái, chọn hạ mi không nói chuyện. Nhưng thật ra Mộc Thanh Y quay đầu lại đạm đạm cười nói, tôn tướng quân, cửu ngưỡng đại danh. Tôn trạch lăng nhướng mày, tựa hồ có chút bắt bẻ nhìn Mộc Thanh Y liền nói, nga, Vân phu nhân cũng nghe quá tại hạ tên, ngôn ngữ gian, hiển nhiên là có chút không tin. Mộc Thanh Y liễu mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: "Tôn tướng quân trấn thủ Tây Nam biên cảnh, lớn nhỏ mấy chục chiến chưa từng một bại, Tây Nam ba tánh chịu tướng quân phù hộ mới có thể bình yên độ nhật, ai không biết." Tôn Trạch Lăng nguyên bản là có chút chướng mắt Mộc Thanh Y liễu, thân là nữ tử nên ở trong nhà giúp chồng dạy con, nếu là thật là có bản lĩnh đảo cũng không sao, nhưng là nếu giống Thiên Lăng như vậy giáng ngụy vô kỵ một mặt triền nghị làm nũng liền quá làm người chẳng đấy. Phía trước Mộc Thanh Y cùng dung cần không tới, Tôn Trạch Lăng một người ngồi một bàn. Cũng chỉ có thể nghe thiên lăng lấy kia nhu nhược đáng yêu tiếng nói cùng ngụy vô kỵ trắng ấy, nghe được vị này trên chiến trường chém giết ra tới thô hán tử đầy người bệnh sởi. Vừa mới nhìn đến dung cẩn cũng mang theo một cái mảnh mai Mỹ lệ cư nhiên không thua thiên lăng cô nương lại đây, tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. Hán tình nguyện đổi vị trí đi chịu đựng chất vương cùng trang vương các loại thử. Bất quá chờ đến một thanh ý ghi mở miệng lúc sau, tôn trạch lăng liền biết là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Tuy rằng nhìn ra được tới vị cô nương này cùng cái kia kêu, kêu thiên lăng giống nhau tay chói gà không chặt, nhưng là khí chất thần thái lại là hoàn toàn bất đồng. Mặt khác, cô nương này nói chuyện thanh âm tuy rằng mềm nhẹ lại cũng thong dong bình tĩnh, làm người nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng trầm tĩnh mà không phải trong lòng tê dại. Ở nghe được một thanh ý khen ngợi chính mình công tích, cũng không cố tình thổi phồng lại làm người cảm thấy thập phần hưởng thụ. Lập tức đối một thanh ý ấn tượng hoàn toàn xoay chuyển. Cô nương quá khen, đều là tại hạ thuộc bổn phận việc thôi.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 có thể được thanh thanh làm bạn, xác thật là bản công tử phúc khí. Dung Cần nhìn một thanh y rìa, lại cười nói, như thế sảng khoái, nhưng thật ra làm tôn trạch lăng càng nhiều vài phần hảo cảm. Ha ha cười nói, vẫn ẩn công tử hảo sảng khoái, tương lai hai vị ngày đại hôn, tại hạ cần phải tới thảo một chén nước rượu. Cái này tự nhiên, Dung Cần nâng chén nhẹ nhàng cùng tôn trạch lăng chạm vào một chút, đạm cười nói, nguyên lai dung cửu công tử bình thường lên vẫn là có vài phần người bình thường bộ dáng. Nhìn một màn này. Mộc Thanh Ý không cấm ở trong lòng cảm thán. Tôn Trạch Lăng là cái võ tướng, cũng không có văn nhân như vậy nhiều toan tính lưu mô, hắn cảm thấy Dung Cẩn là cái người trong giang hồ không có gì ích lợi liên quan, vừa lúc hai người cũng coi như hợp ý hứng thú chí bừng bừng cùng Dung Cẩn liêu lên. Cuối cùng thậm chí trực tiếp đem ghế dịch tới rồi Dung Cẩn cùng Mộc Thanh Ý dựa này một bàn tới đối bàn. Dù sao hắn một người ngồi người khác đều là có đôi có cặp cũng có chút vô vị. Mộc Thanh Ý liễu cũng không thèm để ý, Dung Cẩn cùng Tôn Trạch Lăng nói chuyện. Nàng liền an tĩnh ngồi ở một bên e, vì hai người rót rượu, ngẫu nhiên cũng có thể cắm thượng hai câu, nhưng thật ra làm tôn trạch lăng càng thêm kinh ngạc. Tâm thương nữ tử nếu nói thơ từ ca phú khả năng còn có vài phần thiên phú, nhưng nếu là nói đến hành quân đánh giặc, chỉ quân quản lý mặt trên sắc thật vẻ mặt mờ mịn từ không diện ý một thanh y hiển nhiên cũng là cái người ngoài nghề, nhưng là nàng ngẫu nhiên nói ra nói lại vẫn như cũ rất có kiến giải. Cứ không vội với biểu hiện chính mình, cũng sẽ không sợ hãi rụt rẹ không dám nói lời nào. Không biết cũng chơ chén với hạ hỏi, như vậy nữ tử nhưng thật ra thế gian hiếm thấy. Bên cạnh một tòa thiên lăng nhìn bên này trên mặt nhu nhược tươi cười càng nhiều vài phần cứng đờ. ngụy vô kỵ cùng dung cẩn không thể nói nói cái gì, chỉ phải nghiêng đầu đến bên kia cùng dung tuyên cùng dung hoàng nói chuyện thiếm. Nhưng là thiên lăng lại không cách nào hướng một thanh y dìa giống nhau tự tại tham dự đến nam nhân nói chuyện với nhau chung đi. Không chỉ có là bởi vì thiên lăng bản thân cũng không có một thanh y dìa như vậy phong phú học thức cùng năng lực. Càng bởi vì thân là hoàng tử Dung Hoàng Dung tuyên xa so tôn trạch lăng cái này tướng quân càng thêm khinh thường nữ tử, sao lại cấp thiên lăng chen vào nói cơ hội. Vì thế, trên khán đài bốn bàn bảy người, sáu cá nhân đều liêu đến vui vẻ chỉ có thiên lăng một người ngốc tại nơi đó không biết nên làm cái gì lại như thế nào sẽ không cảm thấy vạn phần xấu hổ cùng ý khuất. Vô! Vô kỵ! Thiên lăng thấp giọng nói. ngụy vô kỵ túi đầu, nhìn trong mắt lệ quang chấp động phản phất sắp khóc ra tới thiên lăng, nhẹ giọng nói, làm sao vậy? Thiên lăng cắn cắn khoe môi nói, ngươi, có thể bồi ta đi ra ngoài đi một chút sao? Ngụy vô kỵ khe nhữ mày nói, phần quốc hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, lúc này rời đi chỉ sợ là không tốt lắm. Ngươi là chỗ nào không thoải mái sao? Ta làm người trước đưa người trở về. Không, không cần. Thiên lăng thanh âm đã mang theo vài phần khóc nước nở. Bên cạnh dung tuyên nhữ như mày, thiên lăng thân phận lai lịch bọn họ tự nhiên là biết đến, một cái Ngụy vô kỵ bên người từ nhỏ hầu hạ nha đầu. Tự nhiên lướt qua vô số muốn gả cho ngụy vô kỵ danh môn thiên kim quận chúa công chúa, sẽ trở thành tương lai ngụy phu nhân. Nếu là thiên lăng thật sự có cái kia năng lực khí độ cũng liền thôi, nhưng là này phó muốn khóc không khóc bộ dáng rõ ràng là tiểu lầu ca cơ thủ đoàn thôi. Ngụy vô kỵ thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một thanh y hề nói, một cô nương, có không làm phiền ngươi. Chiếu cố một chút thiên lăng. Ngụy vô kỵ nói lời này, kỳ thật vẫn chưa có ý tứ gì. Nơi này chỉ có một thanh ý cùng thiên lăng hai cái cô đường tự nhiên là các nàng càng có thể nói đến cùng đi, ngụy vô kỵ cũng đều không phải là không có nhìn ra thiên lăng không được tự nhiên. Nhưng là dung cẩn lại là sắc mặt chấm xuống, ngụy vô kỵ, ngươi có ý tứ gì? Làm bản công tử thanh thanh chiếu cố ngươi nha đầu. Ngươi nếu là ngại chính mình không rảnh chiếu cố bản công tử thế ngươi giải quyết là được. Tắt thở liền không cần người hỗ trợ chiếu cố 127 Hoa Trung Mạc Yêu Dung Cửu công tử trùng quan nhất nộ vì giai nhân, tức khắc sợ tới mức Thiên Lăng tránh ở Ngụy Vô Kỵ trong lòng ngực không dám nhúc nhích. Dung cần lại hay còn ngại không đủ, lạnh lùng quét Thiên Lăng liếc mắt một cái, nói: "Thật là mạng lớn." Thiên Lăng sợ tới mức run lên, "Vô, Vô Kỵ." Ngụy Vô Kỵ như mày, có chút bất đắc dĩ cười khổ, nhìn về phía một Thanh Y lìa nói: "Một cô nương, tại hạ suy xét không chu toàn, còn thỉnh thứ lỗi." Mục Thanh Y lìa nhấp môi đạm cười nói: "Ngụy công tử không cần đa lễ." Bất quá tiểu nữ cùng thiên lăng cô nương sắc thật là không hợp ý, còn thỉnh thứ lỗi. Ngụy vô kỵ thở dài, túi đầu nhẹ nhàng vỗ thiên lăng ngược căn ủi. Bên cạnh tôn trạch lăng nhìn hắn như vậy nu tình như nước bộ dáng, không khỏi biểu môi môi, dơ lên chén rượu cười nói, vân ẩn công tử, tại hạ lại kính ngươi một ly. Dung cẩn rũ mắt, ở một thanh ý, ý bảo hạ một lần nữa ngồi xuống, phảng phất đem vừa mới sự tình hoàn toàn quên mất giống nhau một lần nữa cùng tôn trạch lăng đem rượu ngôn hoan nhưng là từ hắn ngẫu nhiên liếc hướng người nào đó bất thiện ánh mắt, một thanh y hiểu biết dung cửu công tử tuyệt không sẽ là như vậy khoan hồng độ lượng người. Khán đại hạ, thái thu rốt cuộc tuyên bố phẩm quốc hội chính thức bắt đầu rồi. Chính như dung cần nói, như vậy hoa cỏ sắc thật là thực nhàm chán, đặc biệt là đương ngươi ngồi ở khách quý tịch thượng thời điểm, chỉ có thể chờ người khác bình luận tuyển ra tới hoa nhi đưa đến ngươi trước mặt tới lời bình, còn không bằng ở trong đám người tự do đi lại thưởng cúc tới khoe ý. Tuy rằng lần này người trong giang hồ liền chiếm một nửa lại cũng vẫn là có không ít tao nhã nhã sĩ, chúng chi người trong giang hồ cũng không thiếu văn võ song toàn danh môn con cháu. Khán đại hạ đã có người bắt đầu ngâm thơ làm phú ngắm hoa phẩm cúc một bộ ca vũ thăng bình chi tượng. Dung Cẩn mỉm cười nhìn một thanh y gì hỏi, thanh thanh thích cái dạng gì cúc hoa? Một thanh y rìa nhìn nhìn Dung Cẩn, nghĩ nghĩ nói, mặc hà đi kỳ thật nguyên bản một thanh y càng thích chính là quý báu lục mẫu đơn, ung dung hoa quý lại không phải thanh nhã thoát tục, đúng là cúc hoa trung danh môn nhưng là hiện tại một thanh ý gì lại cảm thấy kia tuyệt diễm nhiều vẻ hoa cúc tím càng thêm quyến rũ động lòng người. Dung cẩn nhìn nàng mỹ lệ dung nhan sung sướng cười, liền đột nhiên bay lên không mà đi ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt hướng tới khán đài và tao phóng nhất quý báu cúc hoa địa phương nào tới. Mọi người tiếng kinh hô chung. Chi gian một cái bóng đen nhanh nhẹn sẽ qua, lại lấy lại tinh thần thời điểm Dung cẩn đã một lần nữa đứng ở trên khán đài, trong tay lại nâng một chậu màu đen quyến rũ cúc hoa. Tầm thường hoa cúc tím tên là hoa cúc tím. Kỳ thật đóa hoa đại đa số thâm tử sắc, nhưng là dung cẩn trong tay này buồn hoa cúc tím lại càng thêm bất đồng. Đồng dạng là thâm tử sắc lại càng thêm tiếp cận cùng màu đen, cánh hoa cũng bình thường hoa cúc tím càng thêm thon dài nhiều vẻ. Thiếu vài phần bình thường hoa cúc tím đoan trang, lại càng nhiều vài phần đẹp đẽ quý giá cùng quyến rũ tư thái. Cùng nâng nó một thân màu đen cẩm ý rìa vân ẩn công tử giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, trong lúc nhất thời đến làm người không biết là xem hoa vẫn là xem người, mỹ lệ như là một bức danh gia phát họa thủy mặc danh họa Thanh thanh, đẹp sao?" Dung Cẩn cẩn thận đem hoa cúc tím phóng tới một thanh y gì trước mặt trên bàn, mỉm cười hỏi. Mục Thanh Y liếc khẽ gật đầu, túi đầu nhìn trên bàn hoa cúc tím, bên môi nhếch lên một kia nhợt nhạt tươi cười. Dung Cẩn này tuyệt chiêu bất ngờ lại làm phía dưới hội trường thượng một mảnh hỗn loạn. Nguyên lai like Dung Cẩn lựa chọn này, buồn Hoa Cúc Tím đúng là năm nay phẩm cúc hội thượng đoạt giải nhất tiếng hô tối cao một châu. Nay buồn Hoa Cúc Tím chủ nhân càng là một vị ái cúc thành sĩ si ở Bành Châu cũng rất có danh vọng lão nhân. Vừa thấy chính mình tỉ mỉ nuôi trồng hoa cúc tím bị người như vậy khinh phiêu phiêu cầm đi, này còn phải. Đương trường liền cùng thái thú đại nhân nóng nảy Bộ ngọc đường vừa thấy kêu cao cao tại thượng trên khán đài kia một chầu hoa cúc tím, không khỏi đau đầu đi lên. Hắn tuy rằng là bành thành một phương quan phụ mẫu, nhưng là những người này hắn lại là một cái cũng không thể trêu vào. Nhưng là lão nhân ra bảo bối tâm can mệnh căn tử bị người đoạt đi rồi, cũng không thể không cho cái nói chuyện á chỉ phải tự mình bồi lão nhân ra đi lên tìm vân ẩn công tử lý luận đừng chạm vào ta hoa. Lão nhân gia vừa lên khán đài liền nhìn đến ngồi ở một bên tôn trạch lăng đang định lấy hắn kia quạt hương bổ bàn tay to đi chạm vào hắn lũng nịu hoa nhi, tức khắc liền nổi giận gầm lên một tiếng vọt qua đi. Kia tốc độ mau đến nhượng độ ngọc đường đều vì này sửng sốt. Lão nhân gia thật là dưới chân như a Tiêu ngươi đừng chạm vào. Nhìn đến tôn trạch lăng móng đuôi còn muốn đi phía trước tiếp đón, lão nhân gia lập tức không chút do dự một cái tát chụp một chút mở ra tôn trạch lăng tay. Tôn trạch lăng tức khắc cũng nổi giận. Chính mình đường đường một cái đại tướng quân, bị cái này khô gầy lão đầu nhi ở trước công chúng như thế quát lớn, mặt mũi đều ném hết. Dựa vào cái gì bản tướng quân không thể đụng vào. Bản tướng quân càng muốn chạm vào. Nói, liền trực tiếp dội tay đi véo cánh hoa nhi đi. Tôn trạch lăng là võ nhân, đối hoa hoa thảo thảo nhưng không có gì thường hương tiếc ngọc chi tâm, hôm nay nói là tới tham gia hội hoa, không bằng nói xem ở bộ ngọc đường mặt mũi thượng lại đây áp trở tới. Tôn tướng quân. Mục thanh y gì vội vàng dơ tay rời ra há tay, cười nhạt nói, tôn tướng quân bất giận, vị này lao nhân ra cũng là hảo ý. Tôn trạch lăng không vui nếu mày nói, cái gì hảo ý? Lao nhân này rõ ràng là khinh thường bản tướng quân. Mục thanh y gì mỉm cười nói, này hoa cúc tím có độc, tôn tướng quân nếu chỉ là hơi chút chạm vào một chút nhưng thật ra không sao, nếu là lần này véo một chút chỉ sợ đại đại không ổn. Vị này lao tiên sinh chỉ sợ cũng là lo lắng tướng quân xuống tay không có nặng nhẹ mới vội vã ngăn cản. Có độc.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 Ngươi như thế nào biết lời này có độc? Van Bối đã từng may mắn kiến thức quá một gốc cây như vậy hoa cúc tím. Nghe nói này hoa danh vì mặc yêu, hiện giờ bộ dáng này còn không tính lúc toàn thịnh, lúc toàn thịnh đại như mẫu đơn, tư thái quyến rũ thế gian hiếm thấy. Mặt khác, này hoa nhi toàn cây đều có thể làm thuốc, mà cánh hoa lại là ẩn chứa kịch độc. Mục Thanh Y lìa nhẹ giọng nói. Lão nhân trên dưới đánh giá Mục Thanh Y rồi sau một lúc lâu, mới vừa rồi gật đầu nói, ngươi cái này tiểu cô nương có thể có như vậy kiến thức? cũng coi như là bất phàm. Mục Thanh Y nhẹ cười nói, tiền bối tán thưởng, vân ẩn vô lễ, còn thỉnh lão tiên sinh thứ lỗi. Nói, đem chỉnh buồn hoa cúc tím cung kính đưa đến lão nhân trước mặt. Dung Cẩn có chút không vui, nhíu môi nói, thanh thanh không thích sao? Mục Thanh Y thì ôn hòa cười nói, này buồn hoa cúc tím nuôi chồng không dễ, nhất định là vị này lão tiên sinh trong lòng chi bảo. Hà tất đoạt người sợ ái. Dung Cẩn hư nhẹ, hắn phóng tới hội hoa thượng còn không phải là tới bán sao? Lão nhân tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Tiểu tử côn vọng, ai nói Lao Phu là lấy tới bán. Lao Phu còn không thiếu chút tiền ấy, liền tính là thiếu tiền. Cũng không bán. Đó chính là lấy ra tới khoe khoang. Lao nhân đắc ý cười nói, là lại như thế nào? Trên đời này trừ bỏ Lao Phu, còn có ai có bản lĩnh dưỡng ra như thế tốt mặc yêu? Tiểu nha đầu, người nói có phải hay không? Mục thanh ý gì mỉm cười gật đầu, Lao tiên sinh nói chính là nay đảo không phải khen tặng, này cúc hoa vốn là không hảo dưỡng. Mà này mặc yêu so giống nhau cúc hoa khó dưỡng đâu chỉ gấp 10 lần. Năm đó cố ra cũng từng có một gốc cây mặc yêu, ở cố tướng tỉ mỉ chiêu cô dưới, lại vẫn như cũ không chờ đến đóa hoa toàn bộ khai hỏa liền heo tàn. Còn trọc đến cố tướng thương tâm một hồi, chỉ than tên này hoa cùng chính mình vô duyên. Ái khoe khoang bị xét đánh. Dung cẩn lạnh lùng phun ra. Mục thanh y gì bất đắc dĩ thở dài, ngầm lôi kéo dung cẩn ống tay háo kéo kéo ý bảo hắn một vừa hai phải vạn nhất đem lão nhân ra khí ra cái tốt xấu tới không hảo xong việc. Bên cạnh, vẫn luôn giúp vào ngụy Vô Kỵ trong lòng ngực thiên lăng đột nhiên mở miệng nói, Vô Kỵ, này cây hoa nhi thật xinh đẹp à. ngụy Vô Kỵ mỉm cười nói, sắc thật là phong thái phi phàm Thấy hắn không có chút nào tỏ vẻ, thiên lăng cắn cắn khỏe môi, ôn nhu nói, Vô Kỵ, ta, ta muốn này buồn hoa cúc tím, có thể sao? ngụy Vô Kỵ do dự một chút, còn không có mở miệng, lão nhân đã quay đầu lại hung hăng nói, không thể. Cho rằng nhỏ giọng nói chuyện hắn lão nhân ra liền nghe không thấy sao. Ngụy vô kỵ có chút khó xử túi đầu nhìn về phía thiên lăng, thiên lăng. Không bằng chúng ta nhìn nhìn lại khác. Ngụy vô kỵ tuy rằng là thiên hạ thủ phú, lại không muốn lại trước công chúng đoạt người sở hảo, đặc biệt vẫn là cho rằng qua tuổi hoa giáp lao nhân ra. Luôn luôn đối hắn ngoan ngoán phục tùng thiên lăng lúc này đây lại có vẻ kinh người cố chấp, lắc đầu nói, không. Ta chỉ nghĩ muốn này buồn hoa cúc tím. Vô kỵ. Cầu ngươi nói nước mắt lại bắt đầu ở hốc mắt đảo quanh, hơn nữa trong mắt ẩn ẩn có vội vàng chi ý hiển nhiên lúc này đây cũng không phải làm lũng tranh thủ ngụy vô kỵ lực chú ý, mà là này buồn hoa cúc tím thật sự đối nàng thập phần quan trọng. Ngụy vô kỵ như mày, có chút khó hiểu luôn luôn thiện giải nhân ý Thiên lăng vì cái gì như thế cố chấp dưới tình huống như vậy một hai phải từ một vị lão nhân ra trong tay đoạt đồ vật. Thiên lăng lại phảng phất không hề có nhìn đến hắn khó xử, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm trên bàn kia buồn hoa cúc tím, nhẹ giọng lẩm bẩm nói đây là mặc yêu sao? thật sự, hảo mỹ bên kia dung tuyên cùng dung hoàng đều sự không liên quan mình nhìn bên này tình hình, dung hoàng còn hảo tâm tình hài hước nói, ngụy công tử, bất quá là một gốc cây cúc hoa thôi, khó được thiếu phu nhân thích, hà tất như thế khó xử. ngụy vô kỵ cười khổ một chút, giơ tay mềm nhẹ vô vô thiên lăng. đứng dậy hướng tới kia lão nhân cùng kính vai chào nói, lão tiên sinh, còn thỉnh ngươi bỏ những thứ yêu thích một lần, nếu có cái gì yêu cầu, tại hạ nhất định kiệt lực mà làm. Lão nhân gia cười lạnh một tiếng, chỉ vào Thiên Lăng nói, "Bỏ những thứ yêu thích, kia lão phu hỏi ngươi, ngươi thích cái này nha đầu sao?" "Đây là tự nhiên." Ngụy Vô Kỵ nói. "Vậy ngươi có thể giết nàng sao?" Lão tiên sinh nói đùa. Lão nhân gia mắt trợn trắng, nói, "Kia lão phu cũng không thể bỏ những thứ yêu thích." Ngụy Vô Kỵ dở khóc dở cười, "Lão tiên sinh, này hoa như thế nào có thể cùng người giống nhau?" Lão nhân gia cười lạnh, "Lão phu trong mắt, kia nha đầu còn không bằng lão phu mặc yêu đâu." Ngụy Vô Kỵ thở dài, túi đầu nhìn Thiên Lăng nói, Thiên Lăng, mặc yêu tuy rằng thưa thất nhưng là lại cũng không phải không có, quay đầu lại chúng ta lại mua một gốc cây tốt không? Thiên Lăng liên tục lắc đầu, không, ta liền phải này một gốc cây. Ngụy Vô Kỵ như mày, Thiên Lăng tuy rằng ái hoa, nhưng là lại đối cúc hoa cũng không có quá nhiều thiên vị, càng không cần phải nói chưa bao giờ gặp qua mặc yêu. Như thế nào đột nhiên liền đối một đóa hoa như thế chấp nhất đi lên. Lão nhân ra khinh thường nhìn lướt qua Ngụy Vô Kỵ hai người. Thật cẩn thận bế lên chính mình mặc yêu phải rời khỏi nơi này. Lao nhân, bản công tử khuyên ngươi vẫn là đem này cây mặc yêu lưu lại đi. Đừng trong chốc lát đi trở về lại lạc cái hoa lạc người vong A. Dung cẩn dựa vào ghế dựa, mê mắt thấy lao đầu nhi trong tay hoa cúc tím lười biếng nói. Ngươi có ý tứ gì? lão nhân ra mở to hai mắt nhìn. Vân ẩn công tử, ngươi đây là có ý tứ gì? ngụy vô kỵ trầm giọng nói, Vân ẩn nói rõ ràng là ngấm ngầm hại người ám chỉ hắn xong việc sẽ giết người đoạt hoa dung cần hư nhẹ, không có gì ý tứ, tùy tiện để cái tỉnh. Nghe được Ngụy Vô Kỵ thanh âm, kia lão nhân ra ngẩn ra một chút, hiển nhiên lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới cự tuyệt người là thiên hạ thủ phú. Tuy rằng nói vì một chậu hoa giết người có chút vớ vẩn, nhưng là này thế đạo sự tình gì là không có khả năng phát sinh. Lão nhân ra sống một cái nhiều giáp, trong lòng tự nhiên sẽ không không có nửa điểm tính kế. Tưởng tượng ở đây, Trong lòng không khỏi âm thầm có chút hối hận chính mình một tia đắc y đem này buồn mặc yêu đưa đến bên ngoài tới tham gia phẩm quốc hội. Thiên lăng đứng dậy, đi đến lao nhân ra trước mặt doanh doanh thi lê nói, Lao tiên sinh, tiểu nữ tử thật sự thực thích này buồn hoa cúc tím, cầu ngươi bỏ những thứ yêu thích nhường nhịn tốt không? Về sau nếu là chúng ta lại tìm được khác hoa cúc tím, cũng có thể lại đưa còn lao tiên sinh một trầu. Này hoa cúc tím, với ta mà nói thập phần quan trọng. Lao nhân như mày nói, này hoa cúc tím tuy rằng có thể dùng dược Nhưng là dược dùng giá trị cũng không lớn, dùng khác dược liệu cũng có thể thay thế dược hiệu. Duy nhất lớn nhất bất đồng đó là nó độc, người nha đầu này không phải muốn dùng nó hại người đi. Thiên lăng vội vàng lắc đầu nói, thiên lăng có thể thề, tuyệt đối sẽ không dùng nó hại người, cầu lao tiên sinh thành toàn. Nhìn một cái nũng nịu tiêu cô nương ở chính mình trước mặt khóc đến hai mắt đấm lệ mông lùng, lão nhân ra cũng không phải ý chí sát đá. Nhưng là nghề hà này hoa cúc tím là hắn tiêu phí đã nhiều năm tâm huyết đào tạo ra tới bà bối. Thực sự là hắn trong lòng chi bảo, là bao nhiêu tiền cũng không thể đổi. Dung cẩn cười tủm tỉm nhìn một màn này, thản nhân nói, lao đầu nhi, tuyển đi, người hoa nhi rốt cuộc bán cho ngụy vô kỵ vẫn là bán cho bản công tử. Dù sao hôm nay này hoa nhi ngươi chỉ sợ là dọn không đi rồi. lão nhân ra tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu không phải người này đột nhiên đoạt đi rồi hắn hoa, chỗ nào sẽ có nhiều như vậy phiền thoái. Hướng tới thiên lăng lắc lắc đầu, lao nhân nói, vị này ngụy công tử là thiên hạ thủ phú. Tựa như ngụy công tử nói, mặc yêu tuy rằng khó được lại cũng không phải độc nhất vô nhị. Lấy ngụy công tử năng lực nói vậy quá không được mấy ngày cô nương là có thể gặp được. Nay buồn hoa cúc tím vẫn là tiểu lão nhân chính mình lưu lại đi. Thiên Lang hiển nhiên là chưa thấy được lão nhân cư nhiên sẽ cử tuyệt nàng, đầu tiên là sừng sốt sừng sốt, thấy lão nhân ôm chậu hoa xoay người phải đi, không khỏi một sốt ruột ruột, tay liền đi kéo kia lão nhân ra. Lão nhân đem đã qua tuổi hoa giáp, ôm một chậu không nhỏ chậu hoa vốn là có chút cố hết sức. Bị nàng này lôi kéo một cái không ngại thân mình hướng một bên trên bàn đụng phải qua đi. Cẩn thận. Khoảng cách lão nhân gần nhất tôn trạch lăng gầm nhẹ một tiếng, bay nhanh tiến lên một bước một phen đỡ sắp sửa đụng vào bên cạnh bàn lão nhân ra. Nhưng là lão nhân trong tay chậu hoa lại rất tới rồi trên mặt đất phịch một tiếng nát. Thiên lăng kinh hô một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống thân đi xem xét trên mặt đất hoa cúc tím. Tôn trạch lăng đỡ bị hoảng sợ sắc mặt có chút khó coi lão nhân ra, lại quay đầu lại nhìn xem đầu sỏ gây tội tức khắc tức giận nói. Người nữ nhân này là chuyện như thế nào? Một chậu hoa chẳng lẽ so mạng người còn quan trọng sao? Thiên lăng lại phản phất căn bản không nghe được hắn trách cứ, vẫn như cũ túi đầu thật cẩn thận kiểm tra trên mặt đất hoa cúc tím, sợ một không cẩn thận liền đem này cây quý báo mặc yêu cấp lộng chết. Như thế thái độ, cho dù thiên lăng là một cái khó được mỹ nữ cũng không tránh khỏi quá mức làm người thất vọng buồn lòng. Dù sao cũng là một cái tuổi tác đã cao lão nhân ra. Chính là dung cửu công tử nói chuyện lại kiêu ngạo cũng không có chạm vào kia lão nhân ra một cái ngón tay. Nhưng là này nhìn như nũng nịu thiện lương nhu nhược cô nương, lại ở đẩy nhân ra lúc sau liền xem đều không có xem một cái, chỉ là một mặt chú ý trên mặt đất kia cây hoa cúc tím. Thật sự là mạ người không bằng hoa. Lão nhân gia bị tôn Trạch Lăng đỡ lấy, cũng sợ tới mức không nhẹ. Hắn vừa mới bị kéo một chút không có đứng vững liền thẳng tắp chiều cái bản phương hướng đụng phải qua đi, nếu thật sự đâm thật chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lành ít. Lão tiên sinh, ngươi còn hảo. Nhìn đến thiên lăng như thế làm, ngụy vô kỵ cũng đi theo nhiều nhũ mày, nhưng là trước mắt lại không phải truy cứu này đó thời điểm, quan trọng nhất vẫn là giải quyết tốt hậu quả. Lão nhân nhìn lướt qua ngồi sổm trên mặt đất thiên lăng, cười lạnh nói: đa tạ ngụy công tử quan tâm, lão nhân mạng lớn, còn chưa có chết, không sợ chết nói, cứ việc dùng tay đi chạm vào đi. Nguyên bản có chút nôn nóng muốn vươn tay đem hoa cúc tím đưa về trong buồn thiên lăng tay cứng đờ, ngẩng đầu nhu nhược đáng thương nhìn ngụy vô kỵ. Vô kỵ, ngụy vô kỵ có chút không vui như mày. Trầm giọng nói, đủ rồi. Thiên Lang, quân tử không đoạt người sở ái. Ngươi thích hoa cúc tím bay đầu lại ta làm người bán cho ngươi là được. Thiên Lang dưng dưng nói, ta chỉ nghĩ muốn nảy một gốc cây. Bên cạnh một thanh y hơi hơi nhăn lại mày đẹp, đánh giá khởi trên mặt đất kia cây hoa cúc tím rốt cuộc có cái gì bất đồng. Mặc yêu sắc thật là thập phần hiếm thấy, nhưng là thành như ngụy vô kỵ lời nói, lấy ngụy ra mới là chỉ cần hắn muốn tuyệt đối sẽ không tìm không thấy. Thiên Lăng vì sao khăng khăng muốn nảy một gốc cây? Nếu nói Thiên Lăng chi muốn mượn này hướng thế nhân tuyên thệ ngụy vô kỵ đối chính mình coi trọng nói, không khỏi quá mức ngu xuẩn. Hơn nữa, Thiên Lăng trong mắt nôn nóng cũng không phải giả, này cây mặc yêu là thật sự đối nàng trọng yếu phi thường, mà không phải thường lui tới giống nhau làm vẻ ta đây tranh thủ ngụy vô kỵ chịu mến. Thiên Lăng. Ngụy vô kỵ nhàn nhạt tiêu lên. Tuy rằng thanh âm vẫn như cũ nhu hòa, nhưng là đối hắn hiểu biết quá sâu Thiên Lăng cũng hiểu được hắn đã sinh khí. Nhưng là túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất xen lẫn trong bùn đất chúng có vẻ có chút hưu quạng hoa cúc tím thiên lăng khó được quật cường không chịu nói chuyện này cây hoa cúc tím ta muốn một cái lạnh nhạt thanh âm từ nơi không xa truyền đến ở mọi người chú mục tiếp theo thân bạch y mạc vấn tình xuất hiện ở khán đài bên cạnh nhìn trên mặt đất hoa cúc tím khẽ như mày mạc vấn tình mấy ngày nay banh thành trong ngoài huyết vũ tinh phong không ngừng chỉ sợ dược vương cốc này mười mấy năm qua giết người thêm lên đều không có mấy ngày nay mạc vấn tình một người giết người nhiều vừa thấy hắn hiện thân phía dưới người trong giang hồ tự nhiên đều ngồi không yên nếu không phải mặt trên có một cái đồng dạng cũng không dễ chọc vân ẩn công tử còn có một vị tay cầm trọng binh đại tướng quân này đó người trong giang hồ chỉ sợ đã sung lên một thanh y âm thầm có chút hối hận phía trước cùng dung cần nói thích hoa cúc tím sự ai có thể biết một chậu hoa cúc tím có thể dẫn ra tới nhiều như vậy phong ba mặc vấn tình tựa hồ chút nào không thèm để ý phía dưới hận không thể đem hắn cấp xé đám người đi lên trước tới nhìn nhìn một thanh y trầm giọng nói. Này cây hoa cúc tím nhường cho ta, khi ta lại thiếu cô nương một thân tình. Mạc vấn tình có thể nói thiên hạ đệ nhất thần y gì, nhân vật như vậy nhân tình tự nhiên là thiếu đến càng nhiều càng tốt. Nhưng là dung cẩn lại không cho là đúng, nhướng mày cười nói, thiếu nhân tình. Mạc cốc chủ vẫn là ngấm lại có hay không mệnh đi ra bành thành đi. Nếu không, chúng ta thanh thanh không phải làm không nhân tình. Mạc vấn tình dương mắt nhìn dung cẩn, ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng, vẫn ẩn công tử là ở đề nghị, ta đem bành thành mọi người đều độc chết sao? nghe vậy, mọi người không cấm biến sắc. phía dưới người trong giang hồ nhĩ lực tốt tự nhiên cũng đều nghe được, càng làm mắng to mạc vấn tình tà ma ngoại đạo. buồn cười, đã từng bị coi là cứu mạng thần tiên sống dược vương cốc cốc chủ, gần là bởi vì một cái không biết là thật là giả cửu tiêu tiên chi, liền trở thành mọi người đòi đánh tà ma ngoại đạo. bên cạnh xem náo nhiệt dung tuyên cùng dung hoàng sắc mặt cũng có chút khó coi lên. thân là hoàng tử bọn họ tự nhiên là nhất tích mệnh, người trong giang hồ xưa nay là làm theo ý mình. Vạn nhất cái này tiêu Mạc Vấn Tình thật sự hạ độc độc chết mãn thành người, kia chẳng phải là bị chết oan uổng. Hai người âm thầm trao đổi một ánh mắt, bọn họ vốn chính là vì cựu tiêu tiên tri mà đến, không bằng nhân lúc còn sớm nghĩ cách bắt lấy Mạc Vấn Tình. Đương nhiên này không thể bọn họ chính mình tới làm, phía dưới những cái đó ngu xuẩn người trong giang hồ chính là thực tốt quân cờ. Thấy một thanh ý gì không ứng, Mạc Vấn Tình hơi hơi như mày, nghĩ nghĩ nói, này cây hoa cúc tím đã bị thương dễ cây, trừ bỏ ta, không ai cứu đến trở về. Mục thanh y gì nhật nhạt cười nói, mặc cốc chủ thứ tội, này cây hoa cúc tím đều không phải là ta sở hữu. Lão nhân ra, ngươi thấy thế nào? Đối với vị này lão nhân ra, mục thanh y thực sự là có chút ái náy. Nếu không phải dung ẩn lấy đi nhân ra nói, đại khái cũng liền không có chuyện này. Đương nhiên mục thanh y gì hoài nghi chính mình kia phiên về mặc yêu nói cũng là cùng đạo hòa tác. Rốt cuộc ngay từ đầu thiên lăng cũng không có biểu hiện ra đối này cây hoa cúc tím có hứng thú. Lão nhân túi đầu nhìn nhìn trên mặt đất hoa cúc tím, lộ ở bên ngoài dễ cây sắc thật là đã thiệt hại một ít. Này mặc yêu thập phần kiểu quý, hơi có tổn thương liền sẽ chết héo, cũng đúng là bởi vậy hắn tiêu phí mấy năm công phu cũng bất quá mới nuôi trồng ra như vậy một gốc cây nở hoa. Tuy rằng giao cho người khác thập phần đau lòng, nhưng là tổng so cứ như vậy chết héo muốn hảo đến nhiều đi. Có chút nản lòng thoái trí gật gật đầu, lão nhân ra xua xua tay nói, Thôi, người muốn liền kia đi thôi. Chỉ là... Vọng công tử xem ở tiểu lão nhân mặt mũi thượng chớ có lấy này độc hại người. Mặc vấn tình thần sắc tuy rằng lãnh nạnh, lại vẫn là gật gật đầu nói, đây là tự nhiên, đà tạ. Lão nhân hiển nhiên cũng không nghĩ ở lâu, lắc đầu liền xoay người xuống đài nổi lên, bóng dáng nhìn qua rất là tiêu điều. Bộ ngọc đường thở dài, phân phó bên người quan sai hộ tống lão nhân ra rời đi, có chút cảm thắn nói, vị này lão nhân ra ái cúc thành si, độc thân một người ở tại bành thành ngoại không xa một cái thôn nhỏ. Trước cửa sau hẻ cùng đình viện bên trong đều trồng đầy các màu cúc hoa, phụ cận rất nhiều nông dân trồng hoa đều đặc biệt hướng hắn thỉnh giáo trồng hoa tài nghệ. Nguyên bản cho rằng một gốc cây hoa cúc tím đương ở phẩm cúc hội thượng đoạt giải nhất, ai biết lại biến thành như vậy? Một thanh y gì hơi hơi như mày, tự nhiên cũng nghe ra bộ ngọc đường bất mãn. Chỉ là bộ ngọc đường lại như thế nào bất mãn? Trước mắt mấy người này lại cũng là hắn một cái đều đắc tội không nổi. Một thân bạch y gì thắng tuyết lạnh lùng nam tử túi người cẩn thận đem bùn đất trung hoa cúc tím nâm vậy. Bên cạnh sớm có cơ linh người đưa lên tân chậu hoa. Mạc Vấn Tình cũng không bắt bẻ, thật cẩn thận hợp với đột nhiên cùng nhau cẩn thận đem hoa cúc tím phủ chính để vào chậu hoa chung. Sau đó lấy ra một cái tinh xảo tiểu bình xứ, đem bên trong không biết tên nước thuốc toàn bộ tới rồi đi vào. Sau đó đem chậu hoa đặt lên bàn, từ trong lòng ngực lấy ra một đôi mỏng như cánh ve bao tay mang lên. Nhẹ nhàng từ cúc hoa nhụy hoa chỉ có thể chung lấy ra một ít màu tím nhạt phân hoa. Ở đây mọi người cũng xem không rõ hắn đang làm cái gì chỉ phải an tĩnh nhìn, chờ đến Mạc Vấn Tình làm xong này hết thảy, tao mày lại lấy ra một lọ nước thuốc đổ đi vào, sau đó mới đưa chậu hoa đẩy hướng một thanh y rìa nói, đa tạ cô nương. Một thanh y rìa nhướng mày nói, Mặc cốc chủ đây là. Mặc Vấn Tình nói, này hoa tuy rằng như cũ có mặc yêu thái độ cũng đã không hề có mặc yêu chi động, cô nương nếu là thích nói, có thể cứ việc lưu lại xem. Ngụ ý, Mặc Vấn Tình không chỉ có lấy đi rồi mặc yêu một bộ phận phấn hoa, hơn nữa liền chỉnh cây mặc yêu độc đều cấp thanh trừ một thanh y gì chấm ngâm một chút vẫn là gật gật đầu vậy đa tạ Mạc cấp chủ Mặc vẫn tình thu hồi chính mình yêu cầu đồ vật xem cũng không có xem còn lại người chờ liếc mắt một cái trực tiếp phất tay háo bỏ đi hắn phía sau Thiên Lăng nhìn trên bàn kia buồn quấn rũ như cũ cũng đã hoàn toàn vô hại hoa cúc tím sắc mặt tái nhợt như tờ giấy phẩm cúc hội liền ở mọi người đều có chút thất thần chung kết thúc cuối cùng ít nhiều chính là một gốc cây đồng dạng thập phần quý báu hơn nữa mỹ lệ lục mẫu đơn Mặc yêu tuy rằng còn ở Nhưng là cánh hoa rốt cuộc vẫn là có chút tổn thương so với kia lấy tinh xảo bạch ngọc châu hoa trang điểm lục mẫu đơn coi trọng lại liền có vẻ có chút chật vật. Tuy rằng năm nay phẩm quốc hội cũng không như năm rồi long trọng sung sướng, nhưng là thân là thái thú bộ ngọc đường vẫn là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không xảy ra việc gì cũng đã không tồi, hắn cũng không dám lại xa cầu khác. cáo biệt bộ ngọc đường, một Thanh Y và đoàn người rời đi hội trường cùng Hoắc su cùng thái sử hành hiệp. Một Thanh Y cùng dung cẩn ngồi ở trên khán đài rất là nhàm chán. Hoác su cùng thái sử hành lại ở hội hoa thượng chơi thập phần tận hứng. Hai người trên tay từng người lôi kéo một bó cốc hoa, hiển nhiên là ở chợ hoa thượng nhìn thích mua tới. hoa su nguyên bản trầm tĩnh dung nhăn cũng nhiều vài phần sung sướng cùng tươi đẹp chi sắc. Di. Mặc yêu. Nhìn đến dung cẩn trong tay hoa, thái sử hành có chút kinh ngạc nói, bành thành hội hoa quả nhiên danh bất hư truyền, thế nhưng liền như vậy quý báo chủng loại đều có. Dung cẩn hư nhẹ một tiếng, tùy tay đem chậu hoa ném cho thái sử hành. Thái sử hành vội vàng tiếp được, đây chính là mặc yêu a, một chậu hoa liền cũng đủ toàn ra người bình thường ra giàu có quá hai đời. Mặt sau, Ngụy vô Kỵ mang theo Thiên Lăng cũng theo đi lên. Thiên Lăng mảnh mai dung nhan thượng, hai mắt đỏ bừng hiển nhiên là vừa rồi đã khóc một hồi. Nhìn đến Thái sử hành trong tay mặc yêu thần sắc phức tạp khó phân biệt, nhưng thật ra làm Thái sử hành rất là không được tự nhiên, không biết chính mình rốt cuộc chỗ nào trêu chọc vị cô nương này, thế nhưng dùng như thế ưu ái ánh mắt nhìn chính mình, dung cần khẽ hừ một tiếng. Nhướng mày cười nhìn Thiên Lăng nói, "Ngụy Vô Kỵ, ngươi nhà đầu còn muốn nảy buồn hòa sao? Bản công tử khoan Hồng độ lượng cũng không phải không thể bỏ những thứ yêu thích." Dù sao lời này hiện tại xem như mặc Vân Tình đưa Thanh Thanh, hắn nhìn chính không vừa mắt đâu, quay đầu lại lại tìm một gốc cây càng tốt đưa cho Thanh Thanh. Ngụy Vô Kỵ ngưng mi còn chưa nói chuyện, Thiên Lăng liền trước trước một bước mở miệng nói, "Không cần, đa tạ Vân ẩn công tử. Chúng ta vẫn là chính mình mặt khác đi tìm đi." Dung Cẩn nhướng mày nói, "Không cần." Ngụy vô kỵ xem ra ngươi nữ nhân có điểm ý tứ a, không có độc hoa liền không nghĩ hoặc là nàng nên không phải là muốn lấy mặc yêu tới mưu sát thân phu đi. Ngươi cần phải thiểu tâm một chút nga. Ngụy vô kỵ nhìn không được khỏe miệng run rẩy một chút, nhàn nhạt nói, đa tạ vân ẩn công tử nhắc nhở, tại hạ sẽ hảo hảo bảo trọng. Đến nỗi này mặc yêu, nếu là mạc cốc chủ đưa cho một cô nương lễ vật, thiên lăng tự nhiên không hảo hành đao đoái. Dung cẩn sắc mặt trầm xuống. Tuy rằng mang mặt nạ căn bản thấy không rõ hắn sắc mặt biến hóa, nhưng là kia một thân đột nhiên trở nên hơi thở nguy hiểm lại vẫn là làm người rõ ràng cảm giác được hắn tâm tình biến hóa. Ngụy vô kỵ, xem trọng bên cạnh người nữ nhân. Dung Cẩn lạnh lùng nói. Ngụy vô kỵ đem thiên lăng hộ trong ngực chung, có chút không vui nếu mày nói, thiên lăng chính là có chỗ nào tội lỗi vân ẩn công tử. Vấn đề này cũng đối dối Ngụy vô kỵ không ít thời gian. Tựa hồ từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu Vân ẩn đối Thiên Lăng liền thập phần có địch ý, bắt đầu hắn chỉ đương Vân ẩn Vân ẩn là bởi vì chính mình duyên cơ giận chó đánh mèo Thiên Lăng, nhưng là dần dần mà cũng phát hiện Vân ẩn có thể là thực chán ghét hắn, nhưng là lại càng thêm chán ghét Thiên Lăng. Lẽ ra, các nàng hai cái ngầm tuyệt đối sẽ không có cái gì giao thoa mới đúng. Dung Cẩn hồn không thèm để ý nói, bản công tử xem nàng không vừa mắt. Ngụy Vô Kỵ mặt trầm xuống nói, "Vân ẩn công tử thân là nam tử hà tất cùng một cái cô nương so đo?" Lúc trước các hạ bị thương thiên lăng, tại hạ hay không cũng nên còn ở một cô nương trên người. Ngươi thử xem xem. Dung cẩn lạnh lùng nói, một cổ lạnh thấu xương sát khí che trời lấp đất hướng tới Ngụy vô kỵ dũng lại đây. Ngụy vô kỵ tự nhiên không có trở ngại, nhưng là đứng ở Ngụy vô kỵ bên người Thiên Lăng lại gặp vạ lây, một ngụm máu tươi phun tới, tức khắc sắc mặt như tờ giấy hơi thở mỏng manh. Vẫn ẩn. Ngụy vô kỵ giận cực, Dung cẩn một tay đem một thanh y kéo đến chính mình phía sau, chỉ Gian Tu la đau chật lóe, nhàn nhạt nói. Ngươi dám động thanh thanh nửa sợi lông, bản công tử bảo đảm làm ngươi nhìn đến nữ nhân này ở ngươi trước mặt bị một đao một đao tước thành lá thịt. Vô Kỵ Thiên Lăng dựa vào ở ngụy Vô Kỵ trong lòng ngực, suy yếu kêu lên. Không trách Thiên Lăng sợ hãi Vân Ẩn công tử, ngụy Vô Kỵ thực lực cao cường, mỗi lần Vân Ẩn cùng ngụy Vô Kỵ giằng co, cuối cùng bị thương không sai biệt lắm đều là Thiên Lăng. 3 năm trước đây bị nhất kiếm đương ngực suýt nữa liền bị mất mạng liền không nói. Giống hôm nay như vậy xui xẻo sự tình cũng không phải lần đầu tiên nhưng là cố tình, Vân ẩn chính là thích cùng Ngụy Vô Kỵ đối nghịch, mà Ngụy Vô Kỵ nhưng vẫn không chịu toàn lực đối phó Vân ẩn. Ngụy Vô Kỵ hít sâu một hơi, một phen bế lên Thiên Lăng, nghiêng đầu đối Dung Cẩn Nhàn nhạt nói, "Lúc này quay đầu lại chúng ta lại chấm dứt, cáo tử." Tùy thời phục bồi. Dung Cẩn Nhàn nhạt nhướng mày, hiển nhiên là chút nào không thấy Ngụy Vô Kỵ nói để vào mắt. Ngụy công tử quả nhiên đối Thiên Lăng cô nương nhất vãng tỉnh thâm a. Nhìn Ngụy Vô Kỵ đi xa bóng dáng, Dung Tiên cùng Dung Hoàng mới chậm rãi đã đi tới. Nhướng mày cười nói, vừa mới nơi này phát sinh sự tình bọn họ hiển nhiên cũng đều xem ở trong mắt, chỉ là không có tiến lên đây cắm một chân thôi. Dung tuyên như mày, khinh thường khinh thường nói, cái loại này nữ nhân tùy tiện một chảo liền một đống, vì cái loại này nữ nhân tội nhân, đáng giá sao? ngụy vô kỳ thật là đổ có kỳ danh. Nếu thật là cái gì khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân cũng liền thôi. Ở Dung tuyên xem ra thiên lăng cái loại này tư sắc trong hoàng thành nhiều đến là... Hơn nữa bảo đảm các đều là xuất thân danh môn thông tuệ đa tài Dung Hoàng Vũ về đoạn cần cười nói, cái này sao? Tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm. ngụy công tử trung tình người ta như thế nào có thể minh bạch nguyên nhân trong đó? Húng chi nghe nói này thiền làng cô nương vẫn là cùng ngụy công tử cùng nhau lớn lên, cũng coi như là thanh mai trúc mã đi. Đồ có kỳ danh mới là chuyện tốt, ngụy vô kỳ phú giáp thiên hạ, vì một nữ nhân nơi nơi đắc tội với người, tổng so nơi nơi mượn sức nhân tâm muốn hảo đến nhiều đi Tuy rằng hoàng gia xưa nay không thấy giống nhau người trong giang hồ cùng thương nhân xem ở trong mắt, nhưng là đôi khi lại cũng không thể không phòng. Mục Thanh Y Lià đồng dạng nhìn Ngụy Vô Kỵ ôm Thiên Lăng đi xa thân ảnh, mày đẹp nhíu lại, Ngụy Vô Kỵ thật sự ái Thiên Lăng sao? 128 mượn đao giết người. Ngụy Vô Kỵ thật sự ái Thiên Lăng sao? Nguyên bản Mục Thanh Y cảm thấy tự nhiên là ái, rốt cuộc Ngụy Vô Kỵ đối Thiên Lăng hảo, nhưng nói là tất cả mọi người xem ở trong mắt âm.